chương một trăm bốn mươi chín một canh giờ quyết sinh tử chương một trăm bốn mươi chín một canh giờ quyết sinh tử thánh điện lao tổ mặt xám như cho bất lực phản bác hắn làm sao không nghĩ tới chỉ là tu hành c h i lộ đã đến cuối cùng thọ nguyên gần đột phá chân tiên r ụ hoặc q u ả lớn để hắn che đôi mắt lựa chọn bí quá hóa liều người dã tâm làm một chuyện bị người châm ngòi lại làm một chuyện khác lý trường phong ánh mắt đ ô n g nhiên theo thánh điện lao tổ trên thân l ư n rời rơi vào cách đó không xa một cái theo thánh điện bên trong rơi sau khi ra ngoài vẫn túi đầu hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất thân ảnh phía trên người kia một thân linh tộc trưởng lao phục sức nhưng trên thân cái tia cố như có như không huyết tinh khí nhưng không giấu g ế m được lý trường phong đúng không vị này huyết tộc tế thi thân thể người nọ chấn động mạnh một cái hoảng sợ ngầm đầu làm hắn nhìn đến lý trường phong cái tia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc hồn đều nhanh hoảng sợ bay không chút nghĩ ngợi phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất tiền tiền bối ngài hiểu lầm ta ta chỉ là đến linh tộc làm khách không có, có ý đồ khác làm khách lý trường phong vui vẻ các n g ư ơ i huyết tộc xào h u y ệ t đều sắp bị tần vũ tiểu tử kia cho sốc n g ư ơ i cái này tế t ì còn có lòng dạ thanh thản chạy đến linh tộc tới làm khách để ta xem một chút n g ư ơ i đ ế n t ộ t cùng có mục đích gì lý trường phong lười nhác hỏi lại hắn trực tiếp vận dụng thiên cơ đại đạo trong chốc lát vô số nhân quả chi tuyến trong hư không xen lẫn hiện hiện sở hữu cùng cái này huyết tộc đại thừa tế ti tương quan hình ảnh thanh âm suy nghĩ đều không chỗ chét hơn từng cái từng cái manh mối không ngừng hướng lên ngược dòng tìm hiểu cuối cùng tất cả nhân quả đều chuyển tụ vào một điểm chỉ hướng cái kia chưa từng lộ diện huyết tộc tộc trưởng một lát sau lý t r ư ờ n g phong cười cười bọ ngựa bắt be chim sẻ nút đằng sau có ý tứ cái này huyết tộc tộc trưởng còn thật sự tính toán cái nhân vật tên tiêu quỷ trên mặt đất huyết tộc tộc ế huyết ti, t nghe được huyết tộc tộc trưởng ộ c t bốn chữ cả n g ư ờ i như bị xét đánh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy hắn nghĩ tới một loại nào đó đáng sợ nhất khả năng lộn nào h hướng lây lý t r ư ờ n g phong phương hướng d ậ t đầu thanh em thê lương tiền bối tha mạng tha mạng a ta cái gì cũng không biết ta chỉ là phụng mệnh hành sự tiếng nói vừa ra lý trưởng phong lười nhắc lại nhiều nhìn cái kia huyết tộc tế ti liết một chút chỉ là tùy ý cơ cơ tay n o một tiếng văng nhỏ cái này huyết tộc tế ti từ đầu đến chân từng khúc tiêu tán liền một kia huyết vụ cũng không từng lưu lại làm xong đây hết thảy lý t r ư ờ n g phong ánh mắt mới một lần nữa đi trở xuống mặt đất cái kia cái nửa chết nửa sống thánh điện lao tổ trên thân trước đó mắng ngươi ngu xuẩn hiện tại xem ra vẫn là mắng nhẹ thánh điện lao tổ thân thể r u lên không dám n g n g đầu ngươi biết cái này huyết tộc tế ti mê hoặc ngươi luyện hóa linh chủng bốc lên nội loạn chân chính mục đích là cái gì không không chờ đối phương trả lời lý trưởng phong liền trực tiếp mở ra đáp án thành âm bên trong mang theo một loại nghiền ngâm tàn nhẫn hắn là muốn đem ngươi toàn bộ linh tộc cũng làm thành tế phẩm a dùng các ngươi nhất tộc máu tươi cùng linh hồn đi hiến tế cho cái k i a n ú t ở phía sau mặt huyết tộc tộc t r ư ở n g thánh điện lao tổ nằm dạp trên mặt đất trong miệng vô ý thức lẩm bẩm tế phẩm cái gì tế phẩm sao lại thế huyết tộc làm sao dám k h u vinh lao tổ cùng một quyển bẫy người cũng là toàn thân dung mạnh bọn hắn tranh đấu nhiều năm như vậy chảy nhiều như vậy huyết chết nhiều người như vậy kết quả là cũng chỉ là huyết tộc bố trí cục diện lý trường phong dạo bước đến thánh điện lao tổ trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn nhìn như vậy đến người ta hôm nay hủy ngươi cái này p h á điện ngược lại là thuận tay cứu được ngươi linh t ộ c một mạng ngươi nói ngươi làm như thế nào cám ơn ta thánh điện lao tổ nằm dạp trên mặt đất thân thể kịch liệt đau nhức kém xa linh hồn run rẩy hắn không biết nên nói cái gì hoặc là nói không dám nói gì lý trường phong gặp hắn bộ này chó chết bộ dáng cũng mất trêu đùa hào hứng lười biếng khoắt tay chặt lại được rồi đã sự tình đều xem rõ ràng vậy liền làm chính sự ánh mắt của hắn đảo qua thanh mục ban đầu phía trên phân biệt rõ ràng hai nhóm nhân mã theo khu vinh lão tổ tới đất phía trên nửa chết nửa sống thánh điện lao tổ lại đến bọn hắn phía sau những cái tia câm như hến linh tộc cờ giả hôm nay ta tới giúp các ngươi giải quyết trận này kéo dài nhiều năm nội chiến khu vinh lão tổ cùng một c h u n g thánh điện tu sĩ tâm lý đồng thời lộn b ộ một chút giải quyết giải quyết như thế nào tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi khu vinh lão tổ cùng mặt đất cái tia nửa chết nửa sống thánh điện lao tổ đều là nửa bước chân tiên đình phong một cái linh tộc lại có hai vị cảnh giới như thế cờ giả cái này nội tình sợ là so hiện tại nhân tộc còn phải mạnh hơn mấy phần cũng có trách linh tộc nội đấu thành dạng này chúng tộc khác cũng không dám thủy tiện đến kiếm tiện nghi một cái thụ huyết tộc tế tim ê hoặc một mình luyện hóa thánh vật bốc lên nội loạn một cái vì triệt để trưởng không thánh điện triệt để trưởng không linh tộc lý t r ư ờ n g phong chậm rãi nói ra hai phái tranh đấu căn nguyên đấu nhiều năm như vậy đều không phân ra cái thắng bại cái k i a ta hôm nay liền thành toàn các ngươi tiếng nói vừa ra lý t r ư ờ n g phong chỉ là tùy ý hướng bên cạnh bạch một cái trước mắt không gian tựa như một khối mềm mại màn sân khấu bị vô hình đại thủ xé mở tạo thành một mảnh độc lập với thanh mục ban đầu bên ngoài hỗn độn khu vực bên trong vùng không gian kia năng lượng l a n l ộ t p h á p tác h ỗ i loạn tản ra làm người sợ hai khí thức đi vào đi lý trường phong đối trên mặt đất thánh điện lao tổ cùng cách đó không xa khô vinh lao tổ nhẹ nhàng một chỉ hai người thậm chí không kịp phản ứng thân thể liền không bị khống chế bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng vang lên giống hai cục đá giống như bị ném vào cái kia mảnh hỗn độn không gian trong kết giới lý trường phong thanh em rõ ràng chuyển vào kết giới cũng chuyển đến tại trường sở hữu linh tộc tu sĩ trong hai các ngươi hai cái ngay tại trong kết giới thật tốt đấu một trận nhớ kỹ ta chỉ cho ngươi nhóm một cách giờ một lúc lâu sau chỉ có thể có một người theo cái này mảnh trong kết giới sống sót mà đi ra ngoài thánh điện lao tổ hoảng sợ ngầm đầu khàn giọng hô tiền bối ta đã bản thân bị trọng thương cái này không công bằng k h u vinh lão tổ cũng là biến sắc tiền bối ta im miệng lý t r ư ờ n g phong thanh em đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo nói n h ả m nữa chết ngay bây giờ hai người trong nháy mắt im lặng không còn dám nhiều lời nửa câu lý t r ư ờ n g phong cái kia không mang theo mảy may tình cảm thanh em vang lên lần nữa trực tiếp phá hỏng bọn hắn tất cả lời nói nếu như một lúc lâu sau các ngươi hai cái đều còn sống cái kia ta liền tự mình đưa các người đoạn đường đến lúc đó cũng là hai cái cùng chết trong kết giới hai người sắc mặt kịch biến tựa hồ còn muốn nói điều gì hiện tại bắt đầu tính theo thời gian lý trường phong nói xong liền không tiếp tục để ý thủy mộ linh lập tức ngầm hiểu vội vàng theo chữ vật giới bên trong lấy ra tấm kia trúc chế ghế nằm c ù n g kính dọn xong lý trường phong thư thư phục phục nằm đi lên hai chân chéo n g a y thủy mộ linh lại lấy ra một bàn trong suốt sáng long lanh linh quả nâng đến trước mặt hắn linh nhi tới ăn trái cây lý trường phong đối với bên cạnh còn tại choáng váng một linh nhi vậy vây tay một linh nhi nhút nhát chuyển tới lý trường phong cầm lấy một viên trái cây đưa cho nàng thuận tiện đốt u ố t đầu nhỏ của nàng xem cái nha đến xứng điểm ăn vặt mới đ ã n g nghiền toàn bộ thanh mục ban đầu lạng ngắt như tờ sở hữu linh tộc tu sĩ vô luận là thánh điện nhất mạnh vẫn là khô vinh nhất mạnh giờ phút này cũng giống như bị làm định tân thuật đồng dạng ngơ ngác nhìn cái kia mạnh không ngừng lăn lộn hỗn độn kết giới lại hoảng sợ nhìn về phía cái kia nhàn nhã ăn trái cây đùa với tiểu hài tự áo trắng thanh niên một canh giờ quyết định hai vị lao tổ sinh tử cũng quyết định bọn hắn toàn bộ linh tộc tương lai chương một trăm năm mươi trạm tiếp theo Huyết、tộc. Chương chạm theo, huyết tiếp tộc. tộc. Hôn nộn khô ế t trong, t giới bên n mịch mắt nháy đánh h bị trong nháy mắt đánh bỡ. k n con thường an thoại, càng không Sống này g giờ có có sót, thoại, dư dò. duy thăm phút nhất. Giết. Khô niệm là ý vinh lão tổ cùng thánh điện lão tổ hai người gần như đồng thời nổi lên áp đáy hòm thần thông bí pháp không giữ lại chút nào đánh phía đối phương đến bọn hắn cái này cảnh giới như tại bình thường mấy ngày thậm chí mấy năm khả năng đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại nhưng bây giờ lý trưởng phong chỉ cấp một cách giờ mỗi một hơi thở đều đầy đủ chất quý trong kết giới đại đạo anh minh phát t á c vỡ nát hủy diệt tính lực lượng điên cuồng tàn phá b ờ bãi thanh mục ban đầu phía trên sở hữu linh tộc tu sĩ đều nhìn đến hai hùng thiết đĩa tê cả ra đầu thánh điện lao tổ giống như điên cuồng hắn còn sót lại cột một tay một chân b ộ phát ra sau cùng phát sáng thiếu đốt lên còn sót lại thọ nguyên cùng đạo cơ mỗi một lần xuất thủ đều ôm lấy đồng quy vô tận quyết tuyệt hắn biết rõ chính mình đã sớm bị cái kia áo trắng thanh niên phế đi cuộc quyết đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng là không công bằng nhưng hắn không muốn chết càng không muốn tử tại lao đối thủ trong tay khâu binh người coi như giết ta cũng không sống nổi hắn sẽ không bỏ qua ngươi thánh điện lao tổ gào thét tại mỗi nội bên trong quanh quẩn tràn ngập sự không cam lòng cùng v á n đ ộ n g khu vinh lao tổ không hề bị lay động ánh mắt hung ác nhang hiểm hắn đương nhiên biết chính mình sinh tử đều nắm giữ tại cái tia thanh niên trong tay nhưng hắn không được chọn một cách giờ thoáng qua tất thì chết đi khu vinh lao tổ thân hình hóa thành một đạo khô bại lục quang không nhìn thánh điện lao tổ liệu mạng công kích tuy ý đối phương đạo pháp đem chính mình nửa bên trên thân đánh nổ mà hắn bàn tay lại như một đoạn tối cổ lao gỗ m ụ khắc ở thánh điện lao tổ trên đỉnh đầu gian giác thánh điện lao tổ thân thể cứng đờ trong mắt sau cùng thần thái cấp tốc cảng đạm sau đó toàn bộ thân hình như là sói mòn nham thạch từng khúc vỡ vụn hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần tiêu tán tại hỗn độn bên trong Phúc! khô vinh lão tổ phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạm khối vụn máu tươi khí tức trong nháy mắt thể vải tới cực điểm hắn nửa người đều bị đánh nổ nửa bước chân tiên cảnh giới lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống hắn thắng lại bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới cũng ngay tại lúc này bao vây lấy bọn hắn hỗn độn kết giới lạng yên không một tiếng động tàn đi thanh mục ban đầu g i lạnh vội qua để máu me khắp người khô vinh lão tổ dùng mình một cái tiền bối khu vinh lão tổ kéo lấy thân thể tàn phế đối với cái kia cái ghế trúc thật sâu cúi đầu sọ h á n tâm lý rõ ràng nếu không phải thánh điện lao tổ sớm đã bị trước mắt cái này nam nhân phế hơn phân nửa hắn t u y ệ t không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhõm đã chỉ có ngươi đi ra ta giữ lời nói lý t r ư ờ n g phong thanh â m lười biếng văng lên nghe không ra hỷ nộ từ nay về sau linh tộc chỉ có ngươi một cái nửa bước c h â n tiên chắc hẳn cũng nội đấu không đứng dậy lý t r ư ờ n g phong g õ g õ tay vị lời nói xoay chuyển nhiều hơn mấy phần dày đặc đương nhiên ngươi như là chết chủ tộc khác có thể hay không đem các ngươi linh tộc ăn sống nốt u n ờ i vậy liền chuyện không liên quan đến ta khu vinh lão tổ thân thể cứng đở mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng hắn hiểu được ý tứ trong lời nói này đây là cảnh cáo cảnh cáo hắn an p h ậ n điểm cút đi lý trường phong phất phất tay hắn người người của ngươi tất cả đều mang đi đừng tại đây nghi ngại mắt của ta đa tạ tiền bối ân không giết khu vinh lão tổ như được đại xá không dám có chút c h ầ n c h ờ mang theo sống sót sau hai nạn hai phái linh tộc tu sĩ chật vật không chịu nổi hóa thành lưu quang thoát đi mảnh này để bọn hắn cả đời khó quên ác mộng chi điểm thanh một ban đầu phía trên lần nữa khôi phục yên tĩnh lý trường phong nhìn lấy một huyện cùng bên người nàng cái kia hai cái một lớn một đỏ thần sắc mở mị t h ấ t ảnh theo miệng hỏi đến đón lấy ngươi có t í n h phản ứng gì một huyện nghe vậy thân thể run lên trong mắt chỗ sâu cất giấu một tia tàn không ra sầu lo lý trường phong tự nhiên nhìn ra nàng lo lắng suy cười một tiếng yên tâm đám tia lão gia hỏa hiện tại úc còn không mang nổi mỹ ú không có g à n h lại đến tìm các ngươi gây p h i phước mà lại hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt rơi vào một mặt hồ đồ m ộ t linh nhi trên thân tiểu nha đầu này đối bọn hắn tới nói đã không giá trị gì một bên ánh mắt càng thêm mê mang làm sao không nghĩ ra lý trường phong liếc mắt xem thấu tâm tư của nàng tiền bối linh nhi nàng đến cùng một bên thanh âm có chút k h ẳ n g hàn nàng không dám hỏi lại không nhịn được nghĩ hỏi chân chính linh t r ù n g sớm đã bị cái kia không có não tử thánh điện lao tổ cho luyện hóa lý trường phong giải thích nói đến mức tiểu nha đầu này người có thể hiểu thành nàng là linh chủng sinh ra hải tử một đạo ngoại ý muốn đản sinh mới linh hồn hắn không có giải thích linh hồn đạo nguyên thứ này đối một quyển tới nói giải thích cũng không hiểu linh nhi t ử vừa mới bắt đầu cũng là thánh điện ném ra tới một cái nguy trang một cái c ô ý dẫn bạo các ngươi linh tộc nội chiến quân cờ mà các ngươi lý trường phong thanh â m rất bình thản lại giống một cây đ a o c ù n từng cái cắt tại một vện trong lòng cũng là những cái kia bị đẩy đến trên bàn cờ dùng đi tìm cái chết binh một quyển sắc mặt t r ắ m bệnh mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn là không nhịn được bi thương nàng nghĩ đến những cái kia chết đi đồng bạn nghĩ đến vì bảo hộ thánh vật mà lựa chọn tự bạo vân tranh nguyên lai bọn hắn đánh cược tính mệnh thủ hộ chỉ là một cái âm mưu bọn hắn không phải anh hùng chỉ là q u â n cờ sao mà trâm trọng sao mà thật đáng buồn lý trường phong không hưng thú an ủi nàng chỉ chỉ bên cạnh cái k i a t ỉ n h t ỉ n h mê mê bân tranh còn có cái này tuy nhiên bên trong linh hồn nhỏ bé đ ổ i nhưng cái này ra thân túi vẫn còn luyện khư cảnh nội tỉnh cũng vẫn còn ở đó ngươi thì cùng nhau mang đi đi bồi dưỡng thỏa đáng cũng là một tôn c a o thủ một quyển hít sâu một hơi nàng đối với lý trường phong chinh trọng quỳ xuống dập đầu một cái khấu đầu đa tạ tiền bối ân cứu mạng nói xong nàng không trần chờ nữa giáp một linh nhi lại kéo qua cái kia mở mịt vân tranh quay người liền muốn rời đi c h ờ một chút lý trường phong đối với một linh nhi vậy vây tay linh nhi tới lý trường phong đầu ngón tay chống r i n g xuất hiện một vệ ánh sáng nhạn con ngón búng ra cái kia quăng liền chui vào một linh nhi m i tâm thứ này có thể bảo vệ ngươi một mạng thì một lần sử dụng hết liền không có một q u y ể thay thế lần nữa thật sâu b á i tạng lý trường phong đối với một linh nhi khoát tay áo ra hiệu nàng có thể đi đại ca ca gặp lại một linh nhi nhỏ giọng nói một câu lại đối một bên thủy mộ linh p h t phất tay xinh đẹp t ỷ t ỷ gặp lại nàng cẩn thận mỗi bước đi bị mẫu thân nắm thân ảnh dần dần biến mất tại thành một ban đầu cuối cùng thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy ba cái kia nhỏ bé hát điểm lý trường phong mới từ trên ghế nằm ngồi dậy dội lưng một cái một cảnh phim xem hết cái kia thay cái đ à i hắn biết miệng lên một vệ nghiền n g ó m đường cong đi tôi h đi huyết tộc xào hệt u y phía trên đi l o n quanh ta ngã muốn tận mắt nhìn xem cái kia huyết tộc tộc t r ư ở n g đến tột cùng muốn làm sao hát xong hắn cái này ra hiến tế bộ phim t h ủ y mộ linh ngầm hiểu tay ngọc vung lên to lớn vân tiêu phi chu trống rông xuất hiện che lệ thiên q u n g hai người thân ảnh l ó a lên l i ề n đã đứng ở b o n g thuyền phía trên sau một khắc phi chu b ạ c h phá bầu trời hướng về đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo chương một trăm năm mươi mốt diện thế lại trận chương một trăm năm mươi mốt diện thế lại trận hai ngày sau nhân tộc nội địa thánh thành tiên su thanh này chính là nhân tộc tại vân châu căn cơ sở tại vô số tu sĩ hóa thành lưu quan g tại trong thành xuyên thẳng qua lên xuống một phái p h ư n g đinh cường định bận rộn chi cảnh trên đường phố tiếng người huyên náo đông nhịp lý trường phong một bộ áo trắng hai tay cóng phía sau chính có chút hăng hái đánh giá một cái bán người đường có nhỏ phía sau hắn thủy mộ linh thì là gương mặt hoang mang cùng không hiểu công tử nàng rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói chúng ta không phải muốn đi huyết tộc tộc địa sao vì sao tới nhân tộc này thánh thành dựa theo công tử phân phó nàng k h ô n g chế phi chu m u ố n nên một đường hướng về huyết tộc xảo huyệt mà đi nhưng lại tại trên nửa đường người này chợt để cho nàng thay đổi phương hướng tới nhân tộc này đại bản doanh không nóng nảy lý trường phong ánh mắt theo những cái kia sinh động như thật người đường phía trên thu hồi thuận miệng nói bên kia trong thời gian ngắn không kết thúc được trước đó chúng ta đều coi thường bị t i ê huyết tộc tộc trưởng không chỉ là chúng ta chỉ sợ cái này vân châu cái gọi là ngũ đại đ ỉ n h tiêm t r ủ n g tộc cũng đều không có để hắn vào trong mắt chỉ coi huyết tộc là cái không coi là gì nhị lưu m ặ t hàng lý trường phong ngữ khí rất bình thản lại làm cho thủy mộ linh trong lòng run lên c â u tử vị y ê u huyết tộc tộc trưởng đến tột u cùng có khác biệt gì lý trường phong không có trả lời ngược lại có chút hăng hái hỏi ngược một câu vị y ê u tộc trưởng phái một cái tế ti tiềm phục tại linh tộc thánh điện ngươi cho rằng chỉ là vì bốc lên nội l o ạ n ngươi có biết hắn cái khác mục đích lý trường phong hỏi thủy mộ linh lắc đầu bộ trận hiến tế vị yêu tộc trưởng tại huyết tộc tộc địa bố trí một tòa thông tin ê tà trận lý t r ư ờ n g phong t h ả n như nói một loại có thể đem ước vạn sinh linh huyết đục cùng tần h h ồ n luyện hóa thành tựu thân chất dinh dưỡng tà trận hắn lấy huyết tộc tộc địa là trận nhãn h a c tâm tại linh tộc thánh điện b ụ n g trộm bố trí một tòa t ử trận tế đàn nói như vậy một khi huyết tộc bên kia phát động đại trận linh tộc thánh điện tòa kia tế đàn liền sẽ bị trong nháy mắt dẫn bạo đến lúc đó toàn bộ linh tộc thánh điện liên tới lấy chúng quanh nghìn bạn giảm toàn bộ sinh linh vô luận tu sĩ còn là phạm nhân cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị rút khô huyết đục cùng linh hồn luyện hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thần thông qua t r ấ t pháp liên tục không ngừng chuyển vận hồi máu tộc chủ đô cung cấp hắn một người ứng dụng thủy mộ linh sắc mặt bám một cái t r ợ nhìn nghìn b ạ n dặm sinh linh đây không phải là một cái băng lánh con số cái kia sau lưng là đếm không hết thành chỉ là ước b ạ n cái người sống sờ sờ lao nhân hài đồng tu sĩ phạm nhân đây cũng không phải là á c độc đây là gì thế linh tộc sợ rằng sẽ như vậy theo vân châu xóa tên Thủ bút lý ớ dưới n như ngươi hắn linh quân thấy chỉ phía vậy, cảm tộc cờ một sẽ sao. ở l trường phong khép cười một tiếng nụ cười kia bên trong mang theo một không chút nào che giấu đùa cận t â n vũ tiểu t ử kia hiện tại chính mang nhân tộc đại quân cùng huyết tộc cùng chết hắn có thể không quản được chính mình hậu viện lý trường phong ánh mắt đảo qua đường phố phồn hoa nếu như ta không có đ o á n sai chúng ta dưới lòng bàn chân hẳn là cũng t r ô n lấy một phần kinh hỷ muốn là nhân tộc hậu viện cũng l ê n hỏa cái kia cái này cảnh phim nhưng là không còn dễ nhìn như vậy rồi thùy mộ linh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nàng xem thấy chung quanh hối hạ đối sắp đến thai họa ngập đầu hoàn toàn không biết gì cả đám người nhất thời lại nói không ra lời hai người tại nhân tộc nội địa rất dễ dàng đã tìm được tòa kia tế đàn nó thì tàng tại thánh thành thiên su phồn hoa nhất trung ương quảng trường phía dưới bị một tòa chấn áp khí vận pho tượng khổng lồ che giấu lý trường phong bước chân d ừ n g ở pho tượng trước ánh mắt lại xuyên thấu cẩn trọng tảng đá xanh rơi về phía c à n g sâu lòng đất thủy mộ linh theo hẳn ánh mắt nhìn qua cái gì cũng nhìn không thấu công tử phía dưới có hào đồ vật lý trường phong vừa dứt lời thủy mộ linh cảnh tượng trước mắt liền đột nhiên nhấp biến dưới chân quảng trường biến đến hư miễn trong suốt lòng đất chỗ sâu cảnh tượng rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại trước mắt nàng đó là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung t ả áp tế đàn nó cũng không phải là thực thể mà chính là một cái do vô tận đỏ thâm sát khí ngưng tụ thành to lớn vòng xoáy vô số v ậ n mẹo thống khổ khuôn mặt ở trong đó chìm nổi teo r ê n lại không phát ra được nửa điểm thanh âm mạch cốt âm ú trồng chất như núi tạo thành tế đàn nền móng mỗi một cây xương cốt lên đều khắc đầy âm độc huyết sắc phụ văn một cố làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng b khí phất muốn xuyên thấu huyết tượng xông thẳng tới chân trời t h ù y mộ linh nhịn không được lui về sau nửa bước trong dạ dày một trận phiên giang đào hải nàng thấy được rõ ràng tòa kia c h ấ n áp nhân tộc khí vận tiên hiền pho tượng chính liên tục không ngừng hội tụ vạn dân hương hỏa nguyện lực có thể những thứ này thần thánh lực lượng lại bị xảo diệu dẫn đạo hóa thành một tầng hoàn mỹ nhất tấm màn tre đem tế đàn cái kia ngập trời t ạ khí gắt gao che giấu ở phía dưới không tiết lộ mảy may sách đại thủ đ a lý t r ư ờ n g phong thanh â m rằng giặc vang lên giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật dùng nhân tộc tính ngưỡng của chính mình nuôi một thanh lúc nào cũng có thể sẽ đâm xuyên bọn hán trái tim nào cái này huyết t thật sự là thiên tài thùy mộ linh vô pháp tưởng tượng một khi thứ này bị dẫn bạo dưới chân tòa này hội tụ nhân tộc tinh anh cùng vô số phạm nhân thánh thành đem lại biến thành người thế nào ở giữa lệ u y n mục công tử cái này nhất định phải hủy nó thanh âm của nàng đều đang phát run thùy lý trường phong nhìn thoáng qua không có gì cái gọi là hiện tại hủy nó cái kêu huyết tộc tộc trưởng trước tiên thì sẽ biết thật vất vả bày ra cục bị chúng ta cho k á i hắn cái kia rất đau lòng a thế nhưng là thùy mộ linh còn muốn nói điều gì đã thấy lý trường phong giơ tay lên đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái một đạo mắt thường k h ó gặp đạo vận lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt dung nhập bên dưới tế đàn mới không gian tại cái k i a tỏa tế đàn máu t r u n g quanh l ạ n g y ê n không một tiếng động bệnh thành thành một đạo vô hình phong ấn cái này phong ấn không phá hư tế đàn mảy may chỉ là đem cùng ngoại giới triệt để ngăn cách đi lý trường phong phủi tay cứ như vậy chờ cái k i a huyết tộc tộc trưởng phát động đại trận lúc nơi này tế đàn sẽ vận chuyển bình thường nhưng buộc phát ra hủy diệt năng lượng n ử a điểm để chuyển không đi ra cái này như vậy là được rồi thùy mộ linh có chút c h á n g ừng đi thôi đi h u y t tộc thùy mộ linh lấy lại bình tĩnh Vẫn lý à đàn, Nàng là, là này đàn không kia khác không nhịn hỏi, huyết linh nhân thể hay không cũng có. Nàng nghĩ là, nếu là có thể đem những thứ này từng cái tìm ra đồng thời phong thể huyết công cùng cũng nếu từng đồng ấn, liền có thể triệt để bỡ nát trường được đã đều đại đem để tộc tộc tộc cái cái cái tộc. Có có. có cái có tộc tộc tại triệt tử, trí tế tế tìm hiu. mấy l âm bố ra bỡ trường phong bước chân dừng lại quay đầu nhìn nàng ánh mắt có chút cổ quái giống như là đang nhìn một cái ngây thơ hải tử có thì có chứ sao hán chuyện đương nhiên nói ra a thụy mộ linh ngây n g ẩ n cả người ta cũng không phải cứu thế chủ lý trường phong l ờ i biếng mở miệng trong giọng nói nghe không gian nửa điểm v ậ sóng ta cứu nhân tộc là bởi vì ta chính là nhân tộc đến mức cái khác sống hay chết liên quan ta cái rắm nói xong hắn không tiếp tục để ý ngốc đứng ở tại chỗ thủy mộ linh phối hợp đi thẳng về phía trước thủy mộ linh đứng tại chỗ nhìn lấy chung quanh hối hả đối s ắ p đến thai họa ngập đầu hoàn toàn không biết gì cả đám người lại nhìn một chút lý t r ư ờ n g phong cái kia thoải mái bóng lưng trong lòng chăm mối cảm xúc ngược ngang cuối cùng nàng vẫn l à bước nhanh đi theo cái gì cũng không nói thêm đi thôi đi huyết tộc xảo h u ệ t lý trưởng phong thanh em từ phía trước chuyển đến mang theo vẻ mong đợi cho vui nhìn lựa chàng dù sao cũng phải đi hiện trường nhìn xem nhìn xem cái k i a huyết tộc tộc trưởng vì chính mình chuẩn bị trận này lòng trọng kết thúc đến tột cùng có bao nhiêu đặc sắc chương một r ư ơ i hai kim đan vượt cấp chiến đại lửa chương một r ư ơ i hai kim đan vượt cấp chiến đại lửa v ừ a tiêu phi chu tốc độ nhanh đến kinh người vừa mới nửa ngày liền đã vượt ngang ư ớ c và dặm tiến n h ậ p huyết tộc lãnh địa phi chu vừa mới đi vào huyết tộc cương ngực một cố nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi liền đập vào mặt gây mũi dỉ sắt bị hô tạc hư thối khí t ứ c để thủy mộ linh sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút khói nàng đứng tại bom thuyền biên giới, đại địa đã biến thành toàn màu đỏ tươi sắp luyện ủng thi thể trồng chất như núi có huyết tộc cũng có nhân tộc cùng chủng tộc khác chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được huyết dịch đỏ thám hội tụ thành dòng nước gốm lượn chảy xuôi cuối cùng tụ hợp vào từng mảnh từng mảnh ám hồ nước màu đỏ giữa cả thiên địa đều quanh quẩn một cỗ tính mình hoàn khí ách lý trường phong đứng chắc tay nhìn phía dưới thảm trạm lắc đầu thật l à đọc gác thụy mộ linh vẽ mắt công tử cái này huyết tộc tộc trưởng lại thật không để ý chính mình tộc nhân chết sống sao tộc nhân lý trường phong cười cười hỏi lại trong mắt hắn những thứ này cái gọi là tộc nhân bất quá là làm cho hắn biến đến mạnh hơn chất dinh dưỡng tôi h cùng trong chuồng heo heo khác nhau ở chỗ nào thủy mộ linh im lặng nàng không thể nào hiểu được loại này đi cùng nhưng nàng biết công tử nói cũng là sự thật phi chu tiếp tục hướng phía trước càng đến gần huyết tộc hạch tâm tộc địa phía dưới cảnh tượng thì càng thảm l i ệ t đại chiến quy mô vượt ra khỏi thủy mộ linh tưởng tượng một đầu không biết kéo dài bao nhiêu vạn dằm to lớn trên tuyến đem thiên địa chia cắt trên không trung phát tác va chạm đại đạo anh minh mấy chục đạo thân ảnh từng đôi chém giết mỗi một lần va chạm đều bị không gian vỡ nát nhấc lên hủy diệt tính năng lượng phong bạo đó là nửa bước chân tiên cùng đại thừa cảnh l á o tổ chiến trường mà mặt đất thì là một mảnh càng thêm thảm liệt huyết đ ụ c nơi s a y bột đếm không hết tu sĩ theo chu cơ đến kim đan nguyên anh lít nha lít nhít nét chung một chỗ điên cùng ngung vẩy lấy trong tay vũ khí thu gặt lấy địch người sinh mệnh cũng bị địch nhân thu hoạch nơi này không có chiến thuật không có trận hình chỉ có tối nguyên thủy sắt lục thế mà quỷ dị nhất là cái kia màu tươi vô luận là trên trời đại năng vẩy xuống đạo huyết vẫn là mặt đất sơ dai tu sĩ dâng trào phản huyết một khi rơi xuống đất liền sẽ hội tụ thành từng đạo từng đạo dòng nước những thứ này vết sắc dòng nước theo trên mặt đất sớm đã khắc họa tốt trải rộng toàn bộ chiến trường to lớn đường vân l ố n lượn chảy xuôi cuối cùng vạn xuyên quy hải tất cả màu tươi đều hướng c h ả y chiến trường trung h ư ớ n g nhất tòa kia lơ lửng tại hải dương màu đỏ ngòm phía trên to lớn mà tà dị huyết tộc cung điện cả tòa cung điện tựa như một viên chính đang chậm rãi khiêu động trái tim mỗi hút vào một phần màu tươi màu sắc của nó thì càng thâm thúy một phần tản ra khí tức tà ác cũng càng nồng nặc một phần cái này so nước mộ nguyện tại thủy nguyện động tiên kinh lịch đại chiến còn kinh khủng hơn vô số lần một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại phi trù bong thuyền phía trên người kia á o xanh một m ạ n khuôn mặt bình tĩnh chính là lao nô chủ nhân lao nô không mình hành lễ lý trường phong khẽ ừ một tiếng ánh mắt rơi vào lao nô trên thân mang theo một kia hỏi thăm lao nô ngồi dậy bình tĩnh giải thích nói lao nô đem lực lượng mượn cho tần công tử lý trường phong ánh mắt xuyên thấu trùng điệm v ế t vụ rơi ở phía dưới cái kia mảnh hỗn loạn chiến đoàn tần vũ như cùng một đầu phát cùng hung thú hắn trên thân món kia chiến giáp đã sớm bị máu tươi thẩm t ấ u không biết là địch nhân còn là chính mình trong tay trường kiếm mỗi một lần hung ra cũng không phải là cái gì tinh diệu kiếm chiêu mà là thuần túy đến cực hạn lực lượng chút xuống kiếm quan g quét ngang phía trước liên miên huyết tộc minh tộc tu sĩ tựa như lúa mạch giống như n g ã xuống liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị cùng bạo kiếm khí xoắn nát thành đầy trời huyết đủ kim đang kỳ thân thể gánh chịu lấy chân tiên cảnh lực lượng dù là chỉ có thể phát huy ra đại thừa cảnh vị năng cũng đủ làm cho hắn trở thành mảnh máu này thịt nơi s a y bột bên trong hiệu suất cao nhất tối s a y thịt thế mà làm hắn đối thủ đội thành tên kia chân chính minh tộc đại thừa cảnh lúc loại này thu bạo đấu pháp thì có vẻ hơi bật cười Công kích bên trong xuyên thẳng qua, thành tiểu ê n m i tự này ngược lại là lòng tin mười phần lý trường phong khép cười một tiếng trong giọng nói nghe không ra khen chê đáng tiếc cảnh giới cuối cùng quá thấp chỉ có một thân lực lượng không biết dùng lao nô cúi đầu nói bổ sung tấn công tử tự thân dù sao chỉ là kim đăng kỷ lao nô mặc dù đem chân tiên cảnh lực lượng mượn cho hắn hắn có thể phát huy ra liền một thành cũng chưa tới dù vậy có thể miễn cưỡng thi triển ra đại thừa cảnh lực lượng đã thuộc không dễ lý trường phong nhẹ gật đầu hắn biết lão ngô là chân tiên cảnh c ư ờ n g giả cho dù chỉ là một tia lực lượng cũng đủ làm cho một cái kim đan h kỳ tu sĩ trong nháy mắt nắm giữ hủy thiên diện địa huy năng nhưng lực lượng k h ô n g chế xa so với nắm giữ càng k h ó tần vũ tựa như một cái hài đồng thua tay cự nhân vũ khí tuy nhiên có thể tạo thành phá hư lại quyết tiếu tinh diệu khống chế cùng đối lực lượng pháp tắc sâu sắc lý giải mỗi da n g ồ kiếm đều là thẳng thắn thoải mái dựa vào chỉ là thuần ví cạnh mạnh ngược lại cũng xem là không tệ lý trường phong h ứ n g hở bình luận hắn ánh mắt theo tần vũ trên thân thu hồi ngược lại tìm đến phía bên cạnh thân lão ngô ngươi không có tự mình xuất thủ qua sao lão ngô bình tĩnh chắp tay trả lời đại chiến vừa bạo phát khi đó nhân tộc tràn ngập nguy hiểm huyết tộc minh tộc yêu tộc cổ tộc còn có vài chục cái tiểu tộc chen c h ú c mà lên chiến tuyến cơ hồ sổ đ ổ tần công tử để lão nô xuất thủ chém giết một nhóm dẫn đầu cừng giả chấn n h i ế p trụ bọn hắn bước đến bọn hắn nào hào lùi lại hắn dừng một chút giọng nói mang vẻ một tia hiểu rõ có thể tần công tử không thả bọn họ đi hắn nhất là để cho ta nhìn chằm chằm minh tộc cùng huyết tộc cái này hai tộc căn bản là không có cách rút đi đến mức yêu tộc cùng cổ tộc bọn hắn đến đây cứng giả bao quát các tộc một tên nửa bước chân tiên đều bị lao nô thuận tay chèm giết từ đó về sau bọn hắn hai tộc liền không tiếp tục phái người đến đây lao nô tiếp tục nói minh tộc nửa bước chân tiên bị nhân tộc lao tổ còn lấy minh tộc cùng huyết tộc đại quân cũng bị nhân tộc giết đến liên tục bại lui t ầ n công tử gặp thắng lợi trong tầm mắt hắn muốn đích thân xuất thủ cho nên ta liền đem lực lượng cho hắn mượn sau đó liền không có lại xuất thủ qua lý trường phong nghe vậy khép t ờ i một tiếng xem ra hắn cũng khát vọng lực lượng nhìn ngươi giết không nổi nghiện cho nên muốn mượn nhờ ngươi lực lượng chính mình giết đúng là như thế lao nô gật đầu lao nô đem lực lượng cấp cho tần công tử về sau hắn mang nhân tộc đại quân một đường đẩy mạnh những cái kia lúc trước tham dự vây công nhân tộc tiểu tộc cơ hội bị hắn toàn diện tần công tử thậm chí không xa v à n dặm đuổi tới những cái kia tiểu tộc l ã n h đ ị a đem này tộc q u ẩ n triệt để thanh trừ t h ù y mộ linh nghe vậy hô hấp không khỏi trì trệ diết tộc cái này tần vũ làm việc lại như thế ngoan lạc quả quyết lý trường phong đối với cái này lại là không đệ bụng hắn k h á t tay áo đã dám tham dự vào vậy đã nói rõ là nhân tộc thế lực đối địch diệt liền không có không có gì có thể nói lao ngô tiếp tục nói bây giờ chỉ còn lại có huyết tộc cùng minh tộc còn tại cùng nhân tộc đánh nhau bất quá minh tộc lần này chỉ một cái nửa bước chân tiên mang theo một bộ phận người cường giả số lượng không thể cùng nhân tộc đánh đồng nhân tộc thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n lý trường phong ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xôi hư không tựa hồ xuyên thấu t ầ n g t ầ n g trở ngại thấy được chỗ xa hơn minh tộc đại bản doanh còn có cường giả hắn thanh em bình tĩnh nói chỉ là bọn hắn bị ngươi dọa sợ và không tuyệt không chỉ có tới này điểm cường giả lý trường phong thu hồi ánh mắt khoe miệng hơi hơi câu lên huyết tộc tộc trưởng bộ phim cũng sắp mở màn c h ư n một trăm năm mươi ba huyết tộc cao tầng một cái đều không thấy c h ư n một trăm năm mươi ba huyết tộc cao tầng một cái đều không thấy hạ phương chiến trường thần vũ một kiếm bức lui đối thủ kiếm phong trực chỉ tên kêu minh tộc đại thừa nghiêm nghị g à o thét lao đông tây thứ nay về sau cái này vân châu đem không còn ngươi minh tộc tên kêu minh tộc đại thừa chính là minh tộc tộc trưởng quanh người hắn hát vụ kịch liệt của thuận hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh h á n kiên kỵ không phải trước mắt cái này mượn tới ngoại lực liền lực lượng đều không thể trưởng khống nhân tộc tiểu tử mà chính là kiên kỵ tên k i a áo xanh láo giả liền trong tộc nửa bước chân tiên l á o tổ đều tại kiên kỵ người này không dám đến đây trợ giúp d i ễ t tộc làm sao có thể h á n minh tộc luận đơn đà độc đấu vân châu ngũ đại đ ỉ n h tiêm tộc còn không có một cái là đối thủ hắn mới là có tư cách nhất nhất thống vân châu trở thành duy nhất chúa tể tồn tại nhân tộc tính là gì bất quá là mười vạn năm trước bị vạn tộc liên thủ đánh tàn phế chó mất chủ mười vạn năm trước rõ ràng đã bị đánh đến kém chút bị đứt đoạn truyền t h a nhưng cái này mười vạn năm qua lại cùng trong đất giao hẹ giống như toát ra cái này đến cái khác cường giả tình thế càng ngày càng mãnh liệt cho nên hắn mới ở sau l ư n g trợ rút mê hoặc h ế t tộc cùng một số tiểu tộc để cái kia đám ngu xuẩn đi khiêu khích nhân tộc cũng là muốn đem nhân tộc đẩy đến b ạ n tộc mặt đối l ở trở thành mục tiêu công kích mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công b ạ n tộc vây công chi thế đã thành làm sao lại bỗng dưng xuất hiện như thế một cái kinh khủng l á o quái vật hắn tự nhận đối với nhân tộc nội tình rõ như lòng bàn tay cái kia áo xanh lao đầu cũng không phải vân châu bản thổ cường giả chẳng lẽ là bạn giới lâu ý nghĩ này vừa vừa mọc lên liền bị chính hắn bóc tát minh tộc tộc trưởng khoe miệng kéo ra một tia trào phúng bạn giới lâu nói b ù a cái gì tại vân châu cùng bạn giới lâu có hợp tác là hắn minh tộc những cái kia trong mắt chỉ có lợi ích g i a hỏa làm sao có thể sẽ giúp nhân tộc coi như lão nhân này là nhân tộc xuất thân nhưng đến loại kia cảnh giới sớm đã không có chủng tộc phân chia căn bản sẽ không quan tâm cái gì nhân tộc chết sống h ắ n quá rõ ràng bạn giới lâu t i n h t ỉ n h đừng nói giúp nhân tộc coi như hắn minh tộc thật đến sinh tử tồn bóng trước mắt đám người kia không bỏ đá x u n g giếng đều xem như lưu tỉnh đã không phải bạn d ư ớ i lâu cái k i a cái này lao quái vật đến tột u cùng là thần thánh phương nào trong lúc nhất thời minh tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy bực bội vô cùng không biết mới là đáng sợ nhất trên chiến trường hỗn loạn minh tộc tộc trưởng một trưởng đem bay tới một tên nhân tộc hợp thể cảnh tu sĩ đập thành huyết vụ hát vụ lượn quanh đại thủ thuận thế t r ụ c tới đem một tên s ắ p bị chém giết huyết tộc trưởng lao theo giới kiếm cứu ra tên tiêu huyết tộc trưởng lao trở về từ c o i chết chưa tình hồn nhìn đến cứu mình chính là minh tộc tộc trưởng liền vội vàng không người nói tạ đa tạ tiền bối cứu rút y miệm minh tộc tộc trưởng căn bản không tâm tư nghe hắn nói nhảm thanh em băng lãnh trực tiếp đem hắn sách tới trước mặt mình ta hỏi ngươi tộc trưởng của các ngươi đâu còn có các ngươi huyết tộc mấy cái k i a đại thừa cảnh tế thi đều đi chết ở đâu rồi hắn trong lòng sớm đã nộ hoàng ở trời khai chiến đến bây giờ huyết tộc ngoại trừ vừa mới bắt đầu phái ra một cái đại tế thi lộ cái mặt về sau liền lại vô tung ảnh bây giờ chiến trường phía trên huyết tộc những cái k i a đại thừa cảnh phía trên cường giảm một cái cũng không thấy còn lại tộc nhân cùng dê đợi làm thì không có gì khác biệt bị nhân tộc tu sĩ liên miên liên miên thu hoạch cái này huyết tộc cao tầm đến cùng đang làm gì tên tiêu huyết tộc trưởng lão bị hắn trên thân kinh khủng k h í tức dọa đến run lẩy bẩy lắp bắp trả lời tộc. tộc trưởng đại nhân hắn hắn tại khai chiến t r ư ớ c liền nói muốn bế quan bế quan minh tộc tộc trưởng meo lại mắt sắc cơ lộ ra đúng đúng tộc trưởng đại nhân nói hắn muốn bế quan tìm kiếm đột phá càng tiến một bước huyết tộc trưởng lão coi là nói ra một cái hảo tin tức vội vàng bổ sung a minh tộc tộc trưởng tức giật cười tìm kiếm đột phá nếu hắn mụ lửa cháy đến nơi toàn tộc đều sắp bị diện hắn tộc trưởng này thế mà còn có lòng dạ thanh thản bế quan đột phá đây là coi hắn là ngu ngốc đ u a n g như sao một cỗ bị lừa gạt bị lường gạt n ổ hỏa trong n g á y mắt vỡ tung lý trí của hắn t ố t một cái bế quan đ ư ợ c phá minh tộc tộc trưởng thanh em dày đặc vũ chỉ đông nhiên thu nạp phốc phốc tên tiêu huyết tộc trưởng láo liên kêu thẳm cũng không kịp phát ra toàn bộ thân thể tựa như một cái bị đâm thủng huyết túi trong n g á y mắt khô q u ắ t đi xuống hóa thành thổi phồng huyết sắt hạt bụi theo gió p h i ê u tán tiện tay bóp chết cái này phế bật minh tộc tộc trưởng n ổ hỏa không chút nào chưa giảm hắn đông nhiên n g ầ đầu ánh mắt âm lãnh không tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m tần vũ mà chính là gắt gao nhìn phía chiến trường chỗ sâu nhất tòa kia phiêu phủ ở huyết hải phía trên tiên tính vị dị huyết tộc cung điện hắn rốt cục đã nhận ra có cái gì không đúng quá an tĩnh máu chạy thành sông thi tích như núi có thể tòa cung điện kia lại giống một đầu ẩ n nút tự thú tham lam thôn v ệ lấy chiến trường phía trên hết t h ả y không có nửa điểm phản ứng thân hình hắn k h ẽ động liền muốn thoát ly vòng chiến hướng về tòa kia vị dị huyết sắc cung điện bay đi có thể một đạo kiếm q a n g nhanh hơn hắn vắt ngang ở trước mặt hắn ngăn cản đường đi tần vũ tay cầm trường kiếm toàn thân đấm máu. ánh mắt lại sáng đến kinh người muốn chạy hắn thanh em không lớn lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo hôm nay nơi đây liền là của ngươi trôn xương chỗ minh tộc tộc trưởng quanh thân hắt vụ một trận kịch liệt c u a n h u ậ n hiển nhiên tức giận đến không nhẹ một cái miệng còn hôi giữa nhân tộc tiểu tử mượn điểm lực lượng thì dám ở trước mặt hắn như thế làm càn tần vũ tiểu tử này mượn tới lực lượng tại hắn loại này lâu năm đại thừa trong mắt cừng giả sơ hở trăm chỗ yếu đất vô cùng nhưng hắn hết lần này tới lần khác không dám hạ sát thủ một khi tần vũ thật có nguy hiểm đến tình mạng cái t i ế áo xanh lão giả nhất định sẽ xuất thủ đến lúc đó tần vũ không có giết h à n h chính mình ngược lại trước không có cái này đánh cho gọi một cái bị khuất hắn đường đường minh tộc c h i chủ vân châu lớn nhất c ư ờ n g giả đứng đầu một trong khi nào nhận qua bực này bất khí hắn hít sâu một hơi lẹ xuống trong lòng quần quần sắc ý thanh âm k h à n giọng mở miệng nhân tộc t i ể u tử ngươi làm thật nhìn không ra không thích hợp sao hắn chỉ nơi xa tòa kia thôn vệ hết thảy máu tươi cung điện huyết tộc đại thừa một cái đều không lộ diện ngươi không cảm thấy kỳ quái sao tần vũ nghe vậy trên mặt không động dung chút nào ngược lại suy cười một tiếng không thích hợp thì phải làm thế nào đây mũi kiếm của hắn lần nữa chỉ hướng minh tộc tộc trưởng s á t ý lâm liệt ta mặc kệ huyết tộc đang d ở trò quỷ gì hôm nay ta trước diệt ngươi minh tộc ngu xuẩn ngươi cái này từ đầu đến đôi ngu xuẩn minh tộc tộc trưởng rốt cục pha phòng tức g i ậ n đến chửi b ầ m lên cung tiểu từ này giảm đạo lý quả thực là đàn gậy t hai châu trong đầu hắn ngoại trừ r ế t r ế t r ế t còn có những vật khác s a o chúng ta ngưng chiến trước đi xem một chút huyết tộc lão quỷ k i a đến cùng tại làm trò gì minh tộc tộc trưởng cơ hồ là hét ra chờ sự tình làm rõ ràng ngươi ta lại phân sinh tử như thế nào hắn thậm chí mang tới một tia g i n g t ư lượng chuyện này với hắn mà nói là trước nay chưa có xỉ đ ủ thế mà đáp lại hắn là tần vũ càng thêm băng lãnh thanh âm không thế nào d i ễ n ngươi minh tộc huyết tộc một cái cũng trốn không phát l ờ i còn chưa dứt tần vũ thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang lôi cuốn lấy rồi rào kiếm ý ngang nhiên trùng s á t mà đến kiếm q u a n g như rồng sẽ rách huyết sắt trời cao ngu xuẩn người chính là thằng ngu minh tộc tộc trưởng mắng to một tiếng trong lòng biệt khuất đến s ắ p thổ huyết hắn có dám hạ t ử thủ sợ dẫn tới lao cái vận kia lôi đỉnh một kích có thể tần vũ lại là chiêu chiêu trí chi mệnh hoàn toàn là chạy giết hắn mà đến rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thôi động toàn thân hát b ụ chật vật đón đỡ lấy tần vũ công kích bị ép ứng chiến hắn một bên đánh một bên ở trong lòng đem tần vũ tổ tông mười tám đời đều thăm hỏi một lần chương một trăm năm mươi bốn huyết s á c cung điện nuốt vạn linh chương một trăm năm mươi bốn huyết s á c cung điện nuốt vạn linh ngay tại tần vũ cùng minh tộc tộc trưởng chiến đấu không nghỉ thời khắc tòa kia thôn phệ máu tươi cung điện l ạ g yên phát sinh d ị biến vốn chỉ là đem mặt đất huyết thủy hút vào giờ phút này cái kia hấp lực đột nhiên tăng gọn chiến trường trên không tràn ngập với vụ bắt đầu bị nó nuốt t r ư n g nhà chính chủ nhân đây là nhịn không nổi a vẫn tiêu phi chu phía trên lý trường phong b u ồ n bực ngắn ngẩm g õ g õ tay v ị t nếp miệng lên một vệ xem kịch vui độ cong phía dưới trên chiến trường hỗn loạn một số tu vi cao thâm đại thừa tu sĩ cũng rốt cục đã nhận ra không thích hợp bọn hắn chém giết động tác không hẹn mà cùng chậm lại kinh nghi bất định nhìn về phía tòa kia càng l i ê u dị hết u y sắc cung điện đột nhiên a a từ n g tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn b ạ c h phá bầu trời một số chính tại chém giết sơ giai tu sĩ thân thể không bị khống chế cứng đờ sau đó cả người bị một cố vô hình cự lực đ ố n nhiên văng lên hóa thành một đạo tơ máu bay thẳng tòa cung điện kia cứu mạng cứu ta không ta không động được khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn càng ngày càng nhiều tu v i thấp tu sĩ trong thân thể huyết dịch phảng phất muốn sôi trào sông ra cả người bị cái kia cố kinh khủng h ấ p lực kéo hướng giữa không trùng hướng về tòa kia tử vòng cung điện bay đi trên mặt viết đầy tuyệt vọng thì liên huyết tộc tu sĩ cũng không ngoại lệ hào hào hướng về huyết thần điện bay đi ngay tại mảnh này teo gen cùng trong tuyệt vọng lý trường phong rỗi ra một ngón tay đối với phía dưới cái kia mảnh lớn nhất đám người hỗn loạn tùy ý h ư ớ n phía trên nhất câu trong đám người một tên thân mặc áo xanh toàn thân đẫm máu thiếu nữ chính ra sức vừa tay trưởng kiếm nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình nâng lên tiếp theo một cái trước mắt bốn phía kêu thảm cùng mùi máu tươi trong nháy mắt đi xa đợi nàng lấy lại tinh thần đã an ổn rơi vào vần tiêu phi chu bong thuyền phía trên thiếu nữ trông thấy trên ghế nằm đạo thân ảnh quen thuộc kia vội vàng thu hồi t r ư ờ n g kiếm ngạc nhiên không mình hành lễ viện trưởng lý trường phong l ờ i biếng đánh giá nàng liếc một chút ừng không tệ hắn nhẹ gật đầu cảnh giới không có thăng nhưng kiếm này phía trên sắc khí ngược lại làm ai đi ra chân tiểu tiểu còn chưa kịp đắt lời lý trường phong liền khoác tay áo ra hiệu nàng đứng ở một bên ánh mắt một lần nữa ném hướng phía dưới tòa kia chính tại điên cùng thôn vệ vạn linh cung điện ngươi lịch luyện d ừ n g ở đây đứng ngay ngắn xem kịch giờ phút này cái kia c h ấ n tiên tiếng c h é m giết q u ỷ dị ngừng nghỉ chiến trường phía trên sở hữu tu sĩ vô luận nhân tộc vẫn là minh tộc đều cứng tại nguyên chỗ trên không trung cái kia tên nhân tộc nửa bức c h ầ n tiên lão tổ cùng minh tộc vị kia nửa bức c h ầ n tiên cũng đ ỗ n g nhiên dừng tay hai người trên thân cái kia đủ để băng nước thiên địa đạo tác chi lực còn chưa tan đi, đi ánh mắt lại không hẹn mà cùng tìm đến phía tòa kia hết sắc cung điện thư lạnh một tiếng cái kia tên nhân tộc lao tổ phất ống tay á o một cái một đạo m ê n h mông màu vàng kim màn sáng từ trên trời r g xuống như là một mặt to lớn thất b à i đem sở hữu người may mắn còn sống sót tộc tu sĩ một mực hộ tại sau lưng ngăn cách cái kia c ố kinh khủng h ấ p lực một bên khác minh tộc vị kia nửa bước chân t i ê n quanh thân hắc khí c ủ n quận hóa thành một đạo gia thiên tế nhật màu đen màn trời đồng d ạ n g che lại dưới trướng hắn tộc nhân có thể huyết tộc tu sĩ lại không người quản không tộc trường vì cái gì cứu ta cứu ta a tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong thành ngàn hơn trăm vạn huyết tộc tu sĩ vô luận tu vi cao thấp thân thể đều không bị khống chế bị cổ kia lực lượng lôi kéo và mẹo cuối cùng hóa thành một đạo nói trói mắt huyết tuyến bị tòa kia to lớn huyết thần điện đều t h ô n p h ệ b ấ t quá ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp lớn như vậy chiến trường phía trên lại cũng không nhìn thấy một cái còn sống huyết tộc yến tĩnh như chết nhân tộc lao tổ cùng cái kia minh tộc nửa bước chân tiên ngăn cách thi sơn huyết hải l i ế c nhau một cái trước một khắc còn hận không thể đem đối phương nghiền xương thành cho tự địch giờ phút này trong mắt lại chỉ còn lại có ngưng trọng không cần ngôn ngữ hai người thân hình thoát một cái đồng thời xuất hiện tại huyết thần điện trên không phá nhân tộc lao tổ một quyền đánh ra quyền ấ n như l i ề n này đốt tận bà v ậ t d i ệ t minh tộc nửa bước chân tiên một chỉ điệp ra đầu ngón tay hắc mang ngưng tụ phảng phất muốn thôn vệ hết t h ể ánh sáng hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng kinh khủng đến cực hạ n lực lượng an y đánh vào huyết thần điện cùng một chỗ thế mà ông huyết thần điện chỉ là khe r u lên mặt ngoài nổi lên một tầng yêu dị hưởng quang liền đem hai người liên thủ một kích đều hóa giải liền một tia vết nước ũ n g không từng xuất hiện hai người đồng tử bỗng nhiên co g i t lại trong lòng d u n mạnh làm sao có thể nhân tộc lao tổ lên tiếng kinh hô cái kia cố lực phản chấn lại để hắn k h í huyết một trận c u ộ n c u ộ n minh tộc bị kia nửa bước chân tiên sắc mặt cũng là một mảnh nhầm t r ầ m đầu ngón tay của hắn một vết nứt lặng yên hiện lên lại trong nháy mắt khép lại hai người lính nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi bọn hắn đều là đứng tại vần châu đỉnh cao nhất nhân vật hai người liên thủ m ộ t kích coi như đối phương là cùng cảnh giới nửa bước chân tiên cũng phải tại chỗ nốt hận có thể tòa này q u dị cung điện lại không n ú c n í c h tí nào huyết tộc thế nhưng là liền một cái nửa bước chân tiên đều không có minh tộc bị kia nửa bước chân tiên thanh em băng hàn gắt gao nhìn chằm chằm tòa cung điện kia phảng phất muốn đưa nó xem thấu đây cũng không phải là huyết tộc chính mình lực lượng phía dưới tần vũ cùng cái kêu minh tộc tộc trưởng cũng đã phân mở minh tộc tộc trưởng thân hình nói lên xuất hiện tại chính mình nửa bước chân tiên lao tổ bên cạnh thần sắc ngưng trọng hỏi thăm lao tổ chuyện gì xảy ra cái kêu minh tộc lao tổ không nói gì chỉ là lắc đầu sắc mặt một mảnh nhầm chầm minh tộc tộc trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút chính mình lao tổ thực lực hắn lại quá là rõ ràng giờ phút này lại ngưng trọng vô cùng có thể thấy được tòa cung điện kia quỷ dị cái này huyết tộc dấu là thật hắn mụ xấu a b ì n h t h ư ờ n g tại hắn minh tộc trước mặt cũng là một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó hiện tại con chó này không biết cái gì thời điểm đã giải ra có thể cắn chết chủ nhân r ă n g nanh một bên khác tần vũ cũng trở xuống đến nhân tộc trước nhìn qua tòa kia thôn vệ hết thể huyết sắc cung điện trong lòng kinh nghi bất định hắn không chút do dự dưới đáy lòng hô h á n nô láo tiền bối còn tỉnh h ngài tự mình xuất thủ v â n tiêu phi chu phía trên lao ngâu nghe được tần vũ kêu gọi hắn không hề động mà chính là nhìn về phía trên ghế nằm lý trường phong trờ đợi chỉ thị chủ nhân phải chăng muốn xuất thủ lý trường phong dỗi lưng một cái ngáp một cái tựa hồ đối với phía dưới cái kia kinh tiên h động địa biến cố không có chút nào hứng thú một tháng đến đi đến lao nô không người trả lời vậy liền đem lực lượng thu hồi lại lý trường phong khoát tay áo lười b i ế n nói còn lại để chính hắn đi chơi đúng hạ phương chiến trường tần vũ còn đang nóng nảy chờ đợi lấy lao nô cái kia bị thiên diện đ ị a m ộ t kích đột nhiên một đạo bình tĩnh không lay động thanh â m trực tiếp ở đáy lòng hắn văng lên thần công tử là n ô láo tiền bối tần vũ trong lòng vui vẻ đang muốn mở miệng thúc giục cái kia thanh âm lại tiếp tục vang lên không mang theo một tia tình cảm một tháng kỳ hạn đã đến l a o nô p h ụ chủ nhân chi mệnh thu hồi lực lượng cái gì tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tần vũ chỉ cảm thấy thể nội cái kia cố từng để hắn chúa tể chiến trường r ồ i r à o vĩ lực như là thủy triều xuống đồng dạng trong chốc lát biến mất không còn một mảnh theo đám mây trùng điệp rơi xuống phàm trần trinh l ệ cực lớn cảm giác để hắn não t ử ông một tiếng chống giống nô láo tiền bối tiền bối ngươi đây là ý gì tần vũ triệt để mà rồi đối với hư không khàn giọng giống to nhưng lại không đáp lại chứ một trăm năm mươi lăm lực lượng thể nghiệm thẻ đ ế n kỳ cút đi c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm lực lượng thể nghiệm thẻ đ ế n kỳ cút đi tần vũ khổn g loạn hô to phá vỡ chiến trường tạm thời yên tĩnh nhân tộc tên kia nửa bước chân tiên láo tổ thân hình nói lên xuất hiện tại tần vũ bên người nữ mày hỏi tần vũ chuyện gì xảy ra tần vũ lại giống như là không nghe thấy hai mắt đỏ bừng còn tại như bị điên la lên láo ngô một lần lại một lần nhân tộc lao tổ chân mày miễu t r ạ n hơn đối diện minh tộc tộc trưởng thấy cảnh này đầu tiên là xưng sở lập tức minh bạch cái gì nhịn không được lên tiếng cười như liên trong tiếng cười tràn đầy áp lực thật lâu thoải mái cùng niềm a i ha ha ha ha cuối cùng không phải ngươi chính mình lực lượng nhân tộc tiểu tử hiện tại ngươi còn thế nào phép lối trên không trung ẩn nặc vân tiêu phi chu bên trong lý trường phong nhìn phía dưới giống như điên cuồng tần n ũ n ế t miệng xem ra một tháng này lực lượng thể nghiệp thẻ để hắn có chút thượng đ ầ u lập tức mất đi không quá quen thuộc hắn đôi bên cạnh lao n ô phân phó nói đi đem hắn mang lên đến đúng chủ nhân lao n ô lên tiếng thân ảnh l o a lên liền từ phi chu phía trên biến mất phi chu vẫn như cũ ẩn nặc tại cửu thiên phía trên bởi ộ động phim còn chưa bắt Trường vật đến vậy hạ phương chiến trường phía trên tất cả mọi người bao quát hai vị tiên nửa bước chân tiên đều không nhìn thấy chiếc này già thiên tế nhật to lớn phi chu lao n ô thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tần vũ trước người nhân tộc lao tổ nhìn thấy hắn tâm thần kịch chấn liền nội vàng không người hành lễ v a i kiến tiền bối mà đối diện minh tộc tộc t r ư ở n g tiếng cười im bặt mà dừng toàn thân hắc vụ đều lặp lại d o đến một cử động nhỏ cũng không dám giết nửa bước chân tiên như giết c cái này lao quái vận tại sao lại ra đến rồi tần vũ vừa thấy được lão ngô xuất hiện vội vàng xông lên trước nô láo tiền bối xin ngài lại giúp ta một chút sức lực ta còn không có giết đầy đủ còn không sát quan bọn hắn lão ngô mặt không thay đổi nhìn lấy hắn chủ nhân muốn gặp ngươi nói xong căn bản không cho tần vũ bất luận cái gì phản ứng cơ hội một phát bắt được bờ vai của hắn sau một khắc hai người liền tại biến mất tại chỗ chủ nhân lão ngô thanh â m rõ ràng chuyển đến tại trường mỗi một cái cường giả trong hai nhân tộc lão tổ cùng minh tộc lão tổ bọn người đồng thời đứng thẳng bất động tại chỗ trong đầu phảng phất có ước vạn đạo sấm xét đồng thời nổ vang cái này kinh khủng đến có thể tiện tay bóp chết nửa bước chân tiên láo quái vật lại còn có chủ nhân phi chu phía trên tần vũ thân ảnh lạo đạo xuất hiện làm hắn thấy rõ trên ghế nằm cái kia đạo nhàn nhã màu trắng thân ảnh lúc cả n g ư ờ i như bị xét đánh đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại là hắn cái kia để hắn đặt vào báo t h ủ chi lộ lại cho hắn sức mạnh vô thượng thần bí tiền bối tần vũ không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng hành lễ nói vãn bối tần vũ bãi kiến tiền bối lý trường phong lời biếng liếc mắt nhìn hắn đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay vị một tháng không gặp dết đến phải mãi sao một tháng này cảm giác thế nào tần vũ nghe vậy toàn thân run lên không để ý tới trên thân chật vật đống nhiên dập đầu thanh âm khàn giọng cầu khẩn nói tiền bối van cầu ngài lại cho vạn bối một chút thời gian huyết tộc cùng minh tộc còn không có diện nhân tộc họa lớn còn chưa diệt trừ lý trường phong lắc đầu thời hận kia động tác lại làm cho tần vũ tâm chìm đến đáy cốc một tháng cũng là một tháng hiện tại thời gian đã đến hắn nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì ta đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc bị chính ngươi làm chết lại nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền để lão n ô xuất thủ cái gì huyết tộc minh tộc trong nháy mắt ở giữa liền có thể theo vân châu xóa đi đáng tiếc ca lý trường phong sủy cười một tiếng mang theo vài phần b u ộ cận c n g ư ơ i tham luyến cái kia phần không thuộc về n g ư ơ i lực lượng không phải muốn đích thân động thủ thoải mái một chút kết quả đây n g ư ơ i điểm này kim đan kỳ nội tình có thể khống chế chân tiên mấy phần kỹ năng liên đại thừa cảnh đều đánh cho gập đền đúng n g ư ơ i là diệt mấy cái trên nhảy dưới tránh tiểu tộc g i ế t đến là thật thoải mái có thể nhân tộc chân chính đại địch huyết tộc cùng minh tộc không trả nhảy nhót tương vừng sao lý trường phong mà nói giống từng nhát cái tát hung hang quất vào tần vũ trên mặt tần vũ mặt bám một cái trắng bệnh bờ môi run rẩy một chữ cũng nói không nên lời đúng vậy a hắn thừa nhận n á o hại bên trong những cái kia để hắn lâng lâng hình ảnh từng màn điên của lõi bể từng có lúc hắn liền nhìn lên đều cảm thấy xa xỉ hóa thần luyện thư cừng giả tại hắn dưới kiếm như là có r á c liên miên nga xuống đã từng cao cao tại thượng dị tộc bị hắn xuất lĩnh nhân tộc đại quân dẫm tại dưới chân run lầy bầy bên hai dường như còn quanh quẩn lấy như núi kêu biện gầm hò hét đó là vô số nhân tộc tu sĩ đối với hắn cùng nhiệt sùng bái loại kia chúa tể hết thảy luôn xuất phát tùy tư vị hắn chế t đ ể t r ầ m luân trong đó quên chính mình là ai quên thời gian càng quên hết t h ể dự tính ban đầu lý trường phong nhìn lấy hắn bộ này dáng vẻ thất hồn l ạ c phách cũng có thể hiểu được nhân tính n h a không chính là như vậy l i ê n giống với một cái mỗi ngày ăn chấu nuốt món ăn tiểu tử nghèo đột nhiên kế thừa ước b ạ n tài sản hắn là sẽ đem tiền giao cho chức nghiệp quản lý kinh doanh người quản lý còn là chính mình tự mình hạ trảng thể nghiệm một thanh tiêu tiền như nước khoái lạc nói nhảm vậy khẳng định là chính mình tiêu lấy mới thoải mái a loại kia tùy tâm sử dụng trường không hết thẻ cảm giác mới là nhất làm cho người nghiện chỉ bất quá vị này huynh đệ rõ ràng là thoải mái thượng đầu này quá mức tiền bối ta sai rồi ta thật sai tần vũ nước mắt chảy ngang điên cồn g dập đầu cái chán n ệ c ở vòng thuyền phía trên phanh p h a n h rung động câu n g à i lại cho ta một cơ hội một lần cuối cùng chỉ cần có thể d i ệ t huyết tộc cùng minh tộc vãn bối nguyện trả bất cứ giá nào ồ、oh. bất kỳ giá nào lý trường phong nhữ mày tựa hồ tới điểm hứng thú tần vũ dường như bắt lấy sau cùng một cọn g cỏ cứu mạng đội bằng nói vâng bất kỳ giá nào lý trường phong thân thể nghiêng về phía trước xích lại gần chút chậm rãi nói ra cái kia thì dùng n g ư y i mệnh đến đ ổ i như thế nào tần vũ mãnh liệt cứng đờ ngẩng đầu đối mặt lý trường phong cặp kia bình tĩnh không lay động ánh mắt trong cặp mắt kia không có s ắ c ý không có trêu tức chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy lạnh ạ t hắn theo đôi mắt này bên trong thấy được đáp án vị này tiền bối không phải đang nói đùa lý trường phong nhìn lấy hắn bộ dáng này liền biết hắn trong lòng quyết định nhất thời cảm thấy có chút không thú vị không là cái gì đều có thể cầu tới hắn đưa tay tùy ý một bàn tay vung ra cúc đi ẩm tần vũ trong nháy mắt theo bạn trượng không trung phi chu phía trên hóa thành một nhịp đen thẳng tắp rơi xuống hạ phương chiến trường nhân tộc vị t i ê nửa n bước chân tiên láo tổ nhóm mắt vô ý thức thân hình loay lên đem từ trên trời giáng xuống nửa chết nửa sống tần vũ tiếp được hắn ngầm đầu thân niệm điên cuồng hướng về không t r u n g kéo dài d o xét lại chỉ chạm đến một mảnh hư vô cái gì đều cảm giác không thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu không biết hoảng sợ để hắn tê cả ra đầu hắn quay đầu nhìn về phía tần vũ lại phát hiện đối phương hai mắt lỗ trống thất hồn là phách trong miệm chỉ là không ngừng mạ ma trình giống như lầm bầm ta lực lượng trả lại cho ta ta sai rồi lại cho ta một cơ hội nhân tộc lao tổ cao mày tiểu tử này tâm thần đã loạn chương một r ư ơ i sáu sống huyện ước vạn sinh linh chương một r ư ơ i sáu sống huyện ước vạn sinh linh hắn đang muốn phong bế tần vũ kinh mạch để hắn tỉnh táo lại lúc này d ị biến nảy sinh huyết thần điện trên không không gian không có dấu hiệu nào bật mẹo thất đạo thân mang huyết sắc tế tự trường vào thân ảnh l ạ g yên hiện lên bọn hắn chính là huyết tộc cái kêu bảy vị một mực chưa từng lộ diện đại thừa cảnh tế ti bảy n g ư ờ i xuất hiện về sau không nói một lời mỗi người rơi vị đeo lớn huyết thần điện vờn quanh trong đó g i a lẫn nhau cấu thành một cái quỷ dị mà huyền ảo trợt thế、ừ. giả thân giả quỷ đồ vật rốt cục chịu đi ra rồi minh tộc tộc trưởng nhìn đến bảy người này trong lòng n ộ h ỏ a càng tăng lên nghiêm nghị quát nói tộc trưởng của các ngươi đâu để hắn lăn ra đến gặp ta dám tính kế ta minh tộc hắn nghĩ ký chết như thế nào sao thế mà bảy tên tế ti bừng tỉnh như không nghe thấy thần s á c đờ đẫn như là bảy bộ không có, có ý thức khôi lỗi đúng lúc này một bóng người mờ ảo c h ậ m dãi theo hết u y thần điện đỉnh trong huyết vụ ngưng tụ thành hình cái kia thân ảnh mông lung không rõ dường như do v u tận máu tươi cùng oan hồn cấu thành chỉ là đứng ở nơi đó liền để không gian c h u n g quanh phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng riêng gì minh tộc một đạo khàn khàn vạn mẹo dường như vô số thanh â m trọng chồng lên nhau cười nạo tiếng vang lên từ nay về sau cái này vân châu còn có hay không minh tộc đều là hai chuyện đây người m u ố n chết minh tộc tộc trưởng triệt để nổi giận hắn đường đường minh tộc chi chủ khi nào bị một cái chó săn như thế nhục nhã chỉ thấy quanh người hắn hát vụ phun trào hóa thành một cái giả thiên tế nhật đen nhánh cự trạo lôi cuốn chừng lấy ăn mòn vạn vật minh vực tử khí hung hang chụt vào cái kia đạo thân ảnh mơ hồ đối mặt cái này lôi đình một í c cái k i ê u huyết tộc tộc trưởng thậm chí ngay cả n ú p n í c h cũng không hắn chỉ là hời h ậ n giơ tay lên con ngón búng ra một đạo mảnh khảnh t ơ máu theo đầu ngón tay hắn bắn ra nhìn như yếu đ ớt không chịu nổi lại tại tiếp xúc đến đen nhánh cự trào trong nháy mắt đem xuyên thủng trôn bụi t ơ máu dư thế không giảm trong nháy mắt xẹt qua minh tộc tộc trưởng lồng ngực Phúc! minh tộc tộc trưởng như bị xét đánh cả người bay rớt ra ngoài trước ngực một đạo vết thương sâu tới xương bất ngờ xuất hiện huyết dịch đỏ thắm hôn t ạ n màu đen bản nguyên tử khí phun ra ngoài hắn trùng đ i ệ đập xuống đất đầy mắt đều là kinh hãi cùng không hiểu làm sao có thể? ngươi cảnh giới hắn thậm chí không cách nào cảm giác được đối phương tu vi cảnh giới đó là một loại hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn càng cao t ầ n g thứ lực lượng không đội huyết tộc tộc trưởng cái kia vạn b ẹ o thanh nhâm mang theo một k i a t r e o tức k h o i ý tiếp đó ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt tộc nhân của ngươi cơ nghiệp của ngươi là như thế nào một chút x s u hóa thành ta đang lầm tuyệt định khẩu phần lương thực tiếng nói vừa ra hai cánh tay hắn mở ra ngửa mặt lên trời thét dài khởi trận tiếng gầm cuốn cuộn cuộn chuyến khắp thiên n i ệ cái kia bảy tên huyết tộc tế ti trong nháy mắt ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên cổ lão mà tà dị âm tiết từng đạo từng đạo huyết sắc phủ văn theo bọn hắn trong tay phi t ố c kết xuất dung nhập phía dưới huyết thần điện chỉ một thoáng toàn bộ đại đ ị a kịch liệt rung động một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng ba động lấy huyết thần điện làm trung tâm đông nhiên hướng về bốn phương tám hướng điên c u ồ n g k h u y ế t tán ông ngay tại minh tộc tộc trưởng vừa kinh vừa sợ lúc còn c u ố n huyết thần điện bảy tên huyết tộc tế ti bên trong có một người thân thể không có dấu hiệu nào phồng lên, lên. b ảnh một tiếng văn trầm tên kia đại thừa cảnh tế ti trong nháy mắt bạo thành một đoàn động đắc huyết vụ liền thần hồn đều không có thể chạy ra liền bị hạ phương huyết thần điện đều thốn p h ệ một m a n quỷ dị để tại trường tất cả mọi người trong lòng x i ế t chặt thế mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ngay tại tên kia tế ti bạo thể mà chết cùng một trong nháy mắt tại phía xa ngoài ước vạn dặm vân châu một chỗ khác vũ đ ạ i đỉnh tiêm chủng tộc một trong n h ữ cổ tộc tộc địa chỗ sâu một toà dấu ở địa mạch phía dưới tế đàn ẩm vang dẫn bạo cỗ ba động này cực kỳ xa xôi thầm thường, thường tu sĩ căn bản là không có cách phát giác nhưng ở đây hai vị nửa bước chân tiên lại đồng thời lòng có cảm giác cùng nhau đổi sắc mặt không hẹn mà cùng nhìn về phía cổ tộc phương hướng cổ tộc minh tộc bị t i ê n nửa bước chân tiên lao tổ quanh thân hắc vụ kịch liệt q u ủ n quận thanh âm bên trong lộ ra một cỗ trước n à y chưa có ngưng trọng xong lao tổ minh tộc tộc trưởng kéo lấy thân thể bị c h ọ c thương dãy ruổi lấy đến đến lao tổ bên người mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định cái gì xong cổ tộc thế nào minh tộc lao tổ không có nhìn hắn ánh mắt nhìn chẳng chặp cái tia đạo mơ hồ huyết ảnh cổ tộc bên kia có đại biến cố giống như là một trận bao phủ toàn tộc huyết tế toàn bộ cổ tộc từ trên xuống dưới toàn bộ sinh linh đều hóa thành huyết vụ cái gì minh tộc tộc trưởng như bị xét đánh trong đầu trống rỗng cổ tộc đây chính là cùng h ắ n minh tộc nổi danh cùng là vân châu ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc một trong quái vật khổng lồ cứ như vậy không có đúng lúc này hạ phương chiến trường tái sinh d ị biến theo cổ tộc ước vạn sinh linh t h i ê n tế một cỗ r ồ i r à o đến khó có thể tưởng tượng huyết đ h ụ c tinh khí vượt qua vô tận không gian bị huyết thần điện phía trên đại trận tinh chuẩn bát ầm hầm huyết thần điện chấn động mạnh một cái dường như một đầu đói bụng ngàn vạn năm h u n g thú rốt c u ộ c ăn no một trận lượng lớn huyết sắc năng lượng phóng lên tận trời đều rót vào cái tia đạo mơ hồ huyết ảnh thể nội a huyết tộc tộc t r ư ở n g phát ra một tiếng sảng khoái cùng cực d n dỉ h á n cái kia vốn là thân ảnh mơ hồ tại hấp thu cổ này năng lượng về sau lại bắt đầu biến đến n g ư n g thực khí tức càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên ha ha ha ha điên cuồng tiếng c ư ờ i hóa thành thực chất s ó n g âm bao phủ toàn bộ huyết sắc l u y ệ n n g ụ c chấn động đến may mắn còn sống sót các tu sĩ khí huyết của quận thần hồn m u t nước c ả m thụ được thể nội trước nay chưa có dồi dào lực lượng huyết tộc tộc trường phát ra thoải mái đầm địa gào thét cái kế tiếp đến tiên ai đây cái kia nói mơ hồ mà vạt mẹo thân ảnh chậm rãi chuyển động ánh mắt đảo qua phía dưới run lẩy b ẩ y nhân tộc cùng minh tộc đại quân giống như là tại chọn lựa xuống một bản món ăn khai vị trên không trung vân tiêu phi chu lao nô g nhìn phía dưới cái tia đạo càng kinh khủng thân ảnh huỳnh t ĩ n h trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng chủ nhân người này k h í tức tăng gọn mặc dù đã viễn siêu nửa bước c h â n tiên nhưng lại chưa chân chính bước vào c h â n tiên c h i cảnh hắn muốn làm cái gì làm cái gì lý trường phong không để ý nói còn có thể làm cái gì luyện hóa một châu sinh linh dù lúc bạn huyết n h tinh khí c ư ép trùng kích trần tiên cảnh trừ sao nhẹ nhàng lời nói lại làm cho một bên thủy mộ linh cùng trần tiểu tiểu nghe được khắp cả người phát lệnh luyện hóa một châu sinh linh cái này là bực nào điên cuồng hạn gì ác độc suy nghĩ thủy mộ linh mặt trong nháy mắt không có huyết sắc nhịn không được hỏi cái này cái này cũng có thể thành công lao nô cũng nhìn về phía lý trường phong hiển nhiên cho dù thân v ị chân tiên hắn cũng không từng nghe tới như thế tả dị đột phá chi pháp khó lý trường phong lắc đầu đặt chén t r à xuống có thể nói căn bản không có khả năng giới này chân tiên con đường sớm đã đoạt tuyệt muốn dựa vào ngoại lực cưỡng ép sông phá cái này tầng thiên địa giàn mục k hắn ô n nào nói chuyện vông. g khác việt hắn dừng một chút lời nói xoay chuyển đầu ngón tay tại trên lan căn nhẹ nhàng đập trừ phi hắn có thể lấy được giới này huyết đạo đạo nguyên nói đến đây lý trường phong chính mình cũng cười khẽ một tiếng giống là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị cái này huyết tế lại trận cũng không phải hắn có thể có đồ vật ta đoán là cái kia bạn giới lâu cho hắn đã bạn giới lâu chịu bỏ ra tiền vốn lớn như vậy nói không chừng hắn thật đúng là có huyết đạo đạo nguyên l o ngô n thủy mộ linh cùng trần t i ể u t i ể u đều l ặ n g nghe trong lòng rung động từng cơn sóng liên tiếp bạn giới lâu huyết đạo đạo nguyên những thứ này từ ngữ mỗi một cái đều đại biểu cho đủ để phá vỡ toàn bộ vân châu lực lượng kinh khủng lý trường phong nhìn phía dưới đạo kia thân ảnh trên mặt hứng thú càng đ ậ m có huyết đạo đạo nguyên càng tốt hơn dạng này hắn liền có thể tại vân châu đạt được hai cái đạo nguyên hắn đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng chút nhìn về phía bên cạnh ba người thần bí trừng mắt nhìn các người đoán phía dưới người kia thật sự là huyết tộc tộc trường sao chương một trăm năm mươi bảy tu hú chiếm tổ chim khách ngoại lai giả chương một trăm năm mươi bảy tu hú chiếm tổ chim khách ngoại lai giả công tử ý của ngài là hắn hắn không phải huyết tộc tộc trưởng cái kia cái kia hắn là ai t h ủ y mộ linh thanh nhâm mang theo một vẻ kinh ngạc thì liền một bên lão ngô g i ờ phút này đều lộ ra vẻ khó hiểu sớm cũng không phải là lý trường phong suy cười một tiếng chân chính huyết tộc t ộ c trưởng sợ là sớm đã bị hắn luyện thành một vũng máu liền xương vụn đều không thừa một cái tu h u chiếm tổ chim khách ngoại lai giả thôi lời vừa nói ra trên thuyền ba người đều trong lòng thị t ấ n gia hòa này bất quá là cái đúng lúc tu luyện huyết chi đại đạo người ngoài thôi lý trường phong đưa tay chỉ phía dưới cái kia đạo càng ngưng thực huyết ảnh lười biếng giải thích nói tu hú chiếm tổ chim khách đem toàn bộ huyết tộc trở thành chính mình t r ù n heo hiện tại heo vô béo tự nhiên là cái kia mở làm thịt trong lời nói cái kia đ ấ m máu chân tướng để thủy mộ linh cùng trần tiểu tiểu không rét mà run một cái ngoại lai giả l ạ g yên không một tiếng động thay thế nhất tộc trí trưởng sau đó đem chọn cái t r ù n g tộc liền cùng địch nhân của bọn hắn tất cả đều xem như chính mình đột phá chất dinh dưỡng huyết tộc tộc trưởng t r e o tức ánh mắt theo nhân tộc cùng minh tộc hai vị lao tổ trên thân vào qua không đội để cho các ngươi sống lâu một trận cái kia khàn khàn bặn mẹo thanh em rơi xuống ánh mắt chuyển hướng gần quanh huyết thần điện trong đó một tên huyết tộc tế thi bị ánh mắt của hắn tỏa định tên kia đại thừa cảnh tế thi trên mặt vẫn như cũng là đờ đ ẫ n một mảnh sau một khắc và ảnh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tên kia tế thi thân thể ở bang nổ tung một tôn đại thừa cảnh cường giả liên đới lấy hắn thần hồn trong nháy mắt hoa thành tinh thuần nhất h u y ế t vụ bị hạ phương huyết thần điện tham lam thôn vệ hầu như không còn thì ở tên này đại thừa tế ti bạo thể mà chết cùng một trong nháy mắt tại phía xa ngoài ước vạn dặm yêu tộc nội địa một tòa bị vạn yêu kính bái cổ lao thánh sơn lòng đất chỗ sâu một tòa khác huyết tế đại trận ở bang dân bạo lại tới nhân tộc lao tổ sắc mặt tái xanh mạnh liệt nhìn về phía yêu tộc vị trí cái đó là yêu tộc minh tộc v ị kia nửa bước chân tiên lao tổ q u a n thân quần quận hắc vụ đều xuất hiện một tia bất ổn thanh âm khô khốc tới cực điểm yêu tộc cũng xong rồi lời vừa nói ra bên cạnh hắn minh tộc tộc t r ư ở n g cả người thân thể cứng ngắc cổ tộc không có hiện tại liền yêu tộc ẩm ẩm một cỗ so lúc trước hiến tế cổ tộc lúc càng thêm dồi dào càng thêm cùng bạo hết lục tinh khí vượt qua vô tận hư không mà đến hóa thành một đạo quán xuyên tiên điệu ế t sắc q u a n trụ h ô n g hang rót vào cái kia đạo mơ hồ h ế t ảnh thể nội À, huyết tộc tộc trưởng lần nữa phát ra loại kia khiến người r a đầu tê dại dê n gì hắn m u ố n là ngưng thực không ít thân thể giờ phút này lại bắt đầu sinh trưởng xuất huyết đ ụ c gân cốt quanh thân k h í tức lần nữa tăng gọn một liên tục tăng lên dường như vĩnh viễn không có điểm dừng không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa minh tộc lao tổ toàn thân hắc vụ lan l ộ t hắn cùng nhân tộc lao tổ lết nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi không thể đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa chờ hắn đem còn lại tế đ à n toàn bộ dẫn bạo tất cả mọi người phải chết giết hai người không cần nhiều lời thân hình hóa thành hai đạo lưu q u n g một vàng một đen lôi cuốn lấy thân là nửa bước chân tiên suốt đời đạo t á c ngang nhiên phóng tới cái kia đạo chính tại thuế biến huyết ảnh đến được tốt huyết tộc tộc trưởng điên cùng cười to đối mặt hai vị nửa bước chân tiên liên thủ hắn lại không tránh không né trực tiếp một q u y ề n đánh đ ứ n ra một q u y ề n này không có có phát tắc không có có đạo vận chỉ có thuần vi đến cực hạn huyết năng với anh ba cỗ lực lượng va chạm trung tâm không gian trong nháy mát hóa thành hư vô khủng bố năng lượng phong bạo bao phủ ra đem phía dưới còn sót lại thi sơn huyết hại đều hất bay ra ngoài nhân tộc lao tổ cùng minh tộc lão tổ thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra trong miệm máu tươi còn vún k h í tức trong nháy mắt hể vải một màn lớn hai người liên thủ lại liền đối phương một quyền đều không t i ế p nổi sao lại thế như thế cường nhân tộc lao tổ trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi đây cũng không phải là nửa bước chân tiên lực lượng ha ha ha các ngươi liên thủ cũng không phải là ta đối thủ huyết tộc tộc trưởng trôi nổi tại không quanh thân huyết khí lở lở giống như chân chính ma thần hàng thế hắn nhìn lấy t r ậ t vật hai người trân trọng nói thì điểm này b ả n sự cũng muốn ngăn cả n ta hắn từng bước một đạp không đi tới mỗi một bước rơi xuống đều bị cả phiến thiên địa vì đó run dày hôm nay các ngươi đều sẽ thành ta đạp nhập chân tiên tri cảnh b ả n đạp vũ đại đỉnh tiêm chủng tộc đã diệt thứ hai linh tộc bên kia ngược lại là r a chút xíu ngoài ý muốn không biết cái nào thằng ngu lại bị bản tọa bày ra tế đàn bất quá không ảnh hưởng toàn cục ta tự có biện pháp bổ đủ huyết khí đến cho các ngươi hắn ánh mắt tại nhân tộc cùng minh tộc lao tổ thân bên trên qua lại l ư ớ t nhìn nhưng là không còn b ậ n khí tốt như vậy vừa dứt lời cái tia vận b ẹ o ánh mắt liền rơi vào vờn quanh huyết thần điện năm tên đại thừa tế ti bên trong trên người một người tiếp theo một cái t r ớ c mắt và n h lại là một tiếng ngột ngạt nổ vang cùng lúc đó bên h t cạnh hắn minh tộc tộc trưởng càng lạ như bị xét đánh một miệng hôn tạc bản nguyên tử khí máu đen quần bán ra đó là cùng toàn bộ tộc quần số mệnh tương liên huyết mạch cảm ứng giờ phút này cái tia đường nét gây mất không có khả năng minh tộc tộc trưởng hai mắt đỏ thấm giống như liên cuồng tộc địa có hai vị lao tổ tỏa trấn hộ tộc đại trận vững như thành đồng n g ư ơ i làm sao có thể làm đến minh tộc tộc đ i ệ n đây chính là có hai vị nửa bức c h â n tiên lâu dài bế quan luận p h o n g ngự so với hắn mang tới điểm này nhân thủ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần ha ha huyết tộc tộc chửng cười tiếng cười k i a trói thai lại đi cùng chỉ bằng cái kia hai cái liền c h â n tiên môn hạm đều sở không tới lao phế vật h á n tự a hồ rất hưởng thụ đối phương tuyệt vọng chậm rãi mở ra đáp án vạn giới lâu đồ vật s á t thực dùng tốt một tấm p h a r ơ i thi thần phụ đủ để cho bọn hắn hộ tộc đại trận từ nội bộ tan g ã chắc hẳn cái kia hai cái lao đông tây đ ế từ đều không biết mình là chết như thế nào đi vạn giới lâu nghe được ba chữ này minh tộc tộc trưởng cùng lao tổ hai người thân thể triệt để băng lãnh như rơi vào h ầ m băng xong hết t h ể đều xong một mực cùng bọn hắn minh tộc lá mặt lá trái vạn dưới lâu vậy mà đã sớm cùng h ế t tộc cấu kết ở cùng nhau bọn hắn minh tộc từ đầu tới đôi cũng là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay quân cờ mắt thấy minh tộc cũng đi vào cổ tộc yêu tộc theo gót nhân tộc bị tia nửa bước chân tiên lao tổ trong lòng sau cùng một tia chiến ý cũng triệt để dập tắt hắn hiện tại ý niệm duy nhất cũng là trốn trốn về thánh thành hy vọng có thể giút giúp dân tộc tránh thoát nhất、kiếp. hắn thể nội còn sót lại đạo tắc chi lực điên cuồng tiêu đốt thân hình phát một cái liền muốn xé rách hư không bỏ chạy thế mà một cái từ huyết năng ngưng tụ cự thủ chống rông xuất hiện dễ như t r ở bàn tay đem hắn theo không gian vết nứt bên trong đập đi ra chật vật nện ở thi sơn phía trên chương một trăm năm mươi tám sát thủ chương một trăm năm mươi tám sát thủ gấp cái gì huyết tộc tộc trưởng chậm rãi đi tới từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn trong giọng nói tràn đầy m è o vờn chuột giống như treo tức minh tộc đạo này tiệp đã hưởng dục xong huyết tộc tộc trưởng cái tia tuyên cáo trung mặt giống như thanh âm như cùng một trôi trọc truy hắn không hăng n ệ c ở nhân tộc lao tổ trong lòng hắn chậm rãi đưa tay xa xa chỉ hướng nhân tộc thánh thành phương hướng cái kia từ vô số oan hồn hợp lại mà thành trên mặt kéo ra một cái v ậ n mèo đủ cười cái kế tiếp cũng là người nhân tộc hắn ánh mắt rơi vào vờn quanh huyết thần điện sau cùng bốn tên đại thừa tế ti bên trong trên người một người tiếp theo một cái trước mắt b à n h lại là một tiếng ngột ngạt nổ vang thì ở tên này đại thừa tế ti bạo thể mà chết cùng một trong nháy mắt nhân tộc bị kia nửa bước chân tiên lao tổ thân thể mãnh liệt cứng đờ、Xong. một cỗ thấu xương băng hàn theo đáy lòng dâng lên trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí cùng chiến y không một tiếng thê lương tuyệt vọng gào rú theo cái này bị thủ hộ nhân tộc vài vạn năm láo tổ trong miệng phát ra âm thanh trấn trời cao huyết tộc tộc trưởng hai mắt nhắm lại giang hai cánh tay trên mặt là cực hạng gây mất chuẩn bị nên đ ò n cái tiêu cố đến từ nhân tộc ước vạn sinh linh huyết nhục h ư n g lưu đó là hắn trong kế hoạch mấu chốc nhất cũng là khổng l ồ nhất một phần q u â lương một hơi hai hơi trong dự đoán cái t i ê cố đủ để cho hắn hoàn thành sau cùng thuế biến dồi dào năng lượng chậm không có đến huyết tộc tộc trưởng trên mặt ngây ngất thần sắc chậm rãi ngưng kết hắn bỗng nhiên mở mắt ra cặp kia từ huyết quang tạo thành đồng từ bên trong lần thứ nhất lộ ra hoang mang chuyện gì xảy ra một bên khác đã lòng như cho mọi nhân tộc lão tổ cũng ngây m ẩ n cả người hắn ngơ ngác cảm ứng đến đầu kia khí vận tri tuyến cái kia kịch liệt run r à y vậy mà lắng lại chẳng những không có đứt gãy ngược lại vững như bàn thạch không có chút nào dị dạng nhân tộc không có việc gì hắn mở mịn ngầm đầu nhìn về phía huyết tộc tộc trưởng lại nhìn một chút c u n g quanh trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ hiện thực cùng hư n g không có khả năng huyết tộc tộc trưởng rốt cục đã nhận ra không thích hợp một tiếng kinh sợ gào thét để quanh người hắn vừa mới ngưng thực huyết n ụ c cũng bắt đầu kịch liệt lan l ộ t tế đàn rõ ràng đã dẫn b ả o vì sao không có huyết khí chuyển đến hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tại phía xa nhân tộc thánh thành tòa kia tử trận s á t thực khởi động nhưng liền giống bị nốt ở một cái kín không kẽ hở trong hộp buộc phát ra chỗ có năng lượng đều bị gắt gao khóa ngay tại chỗ căn bản là không có cách chuyển tới linh tộc trước đó xảy ra ngoài ý mới hiện tại nhân tộc cũng xuất hiện ngoài ý mới là ai đến cùng là ai tại xấu bản tỏa hảo sự huyết tộc tộc trưởng triệt để đến cuồng hắc thu cổ tộc yêu tộc minh tộc ba đại tộc quần huyết đ ụ c tinh khí b ố n cho rằng chân tiên tri cảnh đã là vật trong bàn tay có thể liên tiếp hai lần ngoài ý mớn để hắn thất bại trong căn tước hiện tại những năng lượng này căn bản chưa đủ sống sót sau hai nạn may mắn để b ố n đã lòng như cho mọi nhân tộc lão tổ đúng là nhịn không được phát ra một tiếng sen lẫn địa mai cờ ư i nhẹ hắn chống đỡ thân thể trọng thương nhìn lấy cái k i a đạo tức hồn hển huyết ảnh xem ra trời không quên t a nhân tộc ngươi kế hoạch trung pi là kém một chút hòa hầu huyết tộc tộc trưởng lăn lộn huyết n ụ c đống nhiên trì trệ hắn chậm rãi quay đầu cặp kia từ huyết qu gắt gao tập trung vào nhân tộc lão tổ nhưng không có lên tiếng sau một khắc hắn ánh mắt chuyển hướng b ờ n quanh huyết thần điện sau cùng cái kia ba tên đại thừa tế thi đã thiếu hai cái đại tộc huyết tộc tộc trưởng cái kia v ặ n m è o thanh â m nghe làm người ta sợ hãi vậy chỉ dùng trên trăm cái tiểu tộc đến bổ đủ đi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt b ả n h b ả n h b ả n h ba tiếng ngột ngạt nổ vang không phân t u ầ n tự đồng thời nổ tung toàn bộ vân châu tại thời khắc này dường như phát ra một tiếng thống khổ gào thét đông tây nam bắc bốn p ư ơ n g tám hướng nguyên một đám xa x ô i nơi hẻo l á n h tường tòa không muốn người biết sơn mạch cùng thung lũng bên trong đông nhiên sáng lên từng đạo từng đạo phóng lên tận trời vết sắc con trụ một đạo mười đạo b á c h đạo đó là mấy chục trên trăm cái tại vân châu rẽ r u a cầu sinh tiểu tộc trong cùng một lúc bị triệt để vết t ế ước b ạ n sinh linh kêu lên thậm chí không kịp chuyển ra liền bị đại trận đều l u y ệ n hóa hóa thành tinh thuần nhất huyết đ h ụ c h ư n g lưu vượt qua vô tận s â n hà chạy ngược mà đến ha ha ha ha huyết tộc tộc trưởng cảm thụ được cố này mặc dù không bằng dự đoán nhưng như cũ mông vô biên năng lượng, phát ra mừng rỡ như điên đào thét đúng lúc này hắn mánh liệt b ẫ y tay một cái một cái toàn thân huyết hồng t u y ệ n như trái tim giống như đồ vật theo huyết thần điện chỗ sâu phóng lên tận trời vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn huyết đạo đạo nguyên vẫn tiêu phi chu phía trên một mực buồn b ự c ngắn ngẩm lý t r ư ờ n g p h o n g ánh mắt đống nhiên sáng lên khỏe miệng nhịn không được toét ra còn thật có phía dưới huyết tộc tộc trưởng dơ cao lên huyết đạo đạo nguyên mặc cho cái kia trên trăm đạo huyết khí hồng lưu đều rót vào trong đó đạo nguyên tinh thạch bột phát ra trước nay chưa có sáng chói hồng băng đem cả phiến thiên địa đều chiếu dọi thành một mảnh huyết sắc đi qua đạo nguyên chuyển hóa một cỗ tinh thuần đến cực hạn bản nguyên huyết năng điên cùng tràn vào huyết tộc tộc trường thể nội cái kia dập nát thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo thăng hoa một cỗ viễn siêu nửa bước chân tiên kinh khủng u y ế t áp ở vang hàng lâm hôm nay bản toạ nhập c h â n tiên ngay tại huyết tộc tộc trưởng dơ cao lên huyết đạo đạo nguyên chuẩn bị nên đón cái kia cuối cùng thuế biến lúc d ị biến nảy sinh trên đỉnh đầu hắn mới không gian không có dấu hiệu nào vỡ ra mấy đạo đèn nhánh lỗ hổng một cỗ kinh khủng u y áp như là yên lặng vạn nam hòa sơn đống nhiên phun trào không hề có điểm báo trước hàng lầm vân châu chỉ thấy mấy đạo thân ảnh, lôi cuốn lấy sắc bén sắc cơ sẽ rách h ư không lao thẳng tới huyết tộc tộc trưởng mà đến bọn hắn tốc độ cực nhanh vừa mới xuất hiện liền đã phát động lôi đỉnh thế công những bóng người này khí tức cường hành bất ngờ đều là nửa bước chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại so với chi chức nhân tộc cùng minh tộc lao tổ còn phải mạnh hơn một đường hắn nhóm trên người tán phát ra huyết tinh khí tức nồng đậm mà thuần túy h i ệ n nhiên đều là huyết chi đại đạo tu hành giả nhân tộc lao tổ cùng minh tộc lao tổ nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng giờ phút này nhìn đến biến cố bất thình lình, đều là tâm thần d u n mạnh bọn hắn không biết những thứ này mới xuất hiện cường giả nhưng từ đối phương t á n phát khí tức phán đoán đây tuyệt đối là một cố đủ để chi phối chiến cuộc lực lượng đây là người nào minh tộc lao tổ lên tiếng kinh hô trong giọng nói mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối không biết cường giả k i ê m kỵ phía dưới huyết tộc tộc trưởng chính đắm chìm trong sắp đột phá chân tiên c u ầ n hỉ bên trong đối mặt bất thình lình t ấ t kích trên mặt hắn cái kia từ đoan hồn chấp v á r a vặn bẹo nụ cười trong nháy mắt ngưng kết hắn nổi giận gầm lên một tiếng thể nội r ồ i dào huyết năng trong nháy mắt bạo phát cùng cái kia mấy đạo thân ảnh ẩm vàng đụng nhau kịch liệt năng lượng ba động làm cho cả huyết tộc lánh địa đều vì đó run d bốn tên nửa bước c h â n tiên vẫn lạc chương một trăm năm mươi chín bốn tên nửa bước c h â n tiên vẫn lạc phi chu phía trên lý t r ư ờ n g phong nhìn phía dưới chiến hướng kịch liệt theo miệng hỏi lão nô ngươi biết những người này sao nô lão không c h ố p mắt nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu bình tĩnh lắc đầu h ồ i chủ nhân lão nô chưa bao giờ thấy qua đây đều là vạn giới lâu người lý t r ư ờ n g phong ngữ khí bình thản nói mà lại đều là tu luyện huyết chi đại đạo hiện tại huyết đạo đạo nguyên như thế tự nhiên muốn đụng một cái nô lão nghe vậy n h ữ mày có chút không hiểu vạn giới lâu làm sao lại phái những thứ này liền trần tiên đều không phải là người đi tìm cái chết lấy bạn giới lâu tình báo khẳng định biết chủ nhân tại vân châu phái bọn hắn qua đến chẳng phải là trắng trắng n ộ p mạng lý trường phong khép cười một tiếng bạn giới lâu có lẽ chỉ là nói cho những người này huyết đạo đạo nguyên tại vân châu nhưng không có nói cho ta biết tồn tại hắn đặt chén tra xuống thản nhiên nói bọn hắn cũng không trông cậy và có thể theo vân châu mang đi huyết đạo đạo nguyên những người này bất quá là khí tử thôi ngô láo trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ nhưng vẫn hơi nghi hoặc một chút lý trường phong tựa hồ nhìn ra ngô láo hoang mang lại bổ sung bạn giới lâu những cái tia tồn tại bọn hắn hiện tại không sẽ chủ động tới tìm ta ta có thể mượn nhờ tay của bọn hắn đi tìm đạo nguyên bọn hắn cũng có thể mượn nhờ ta tay đi tìm đạo nguyên hắn dừng một chút ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xôi h ư k h ô n g dường như xuyên tấu toàn bộ vân châu thấy được càng rộng lớn tiên đ i ệ m song phương đều đang thu thập đạo nguyên một khi có một phương thu thập được đủ nhiều đạo nguyên hoặc là cho rằng thời cơ chín ngồi một trận chung cực chi chiến liền sẽ bạo phát đến lúc đó doanh gia tự nhiên có thể đạt được trong tay đối phương tất cả đạo nguyên cho nên hiện tại bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ta cũng sẽ không lao nô cung kính cúi đầu không nói nữa chủ nhân văn cờ đã không phải hắn có khả năng ước đoán lý t r ư ờ n g phong thì một lần nữa đem chú ý lực thả lại phía dưới cái kia mảnh huyết sắc luyện ngủ v ạ n giới lâu người cùng cái kia sắp công thành huyết tộc, tộc tộc trưởng đã triệt để r ế t đỏ cả mắt huyết quang cùng phát tác đ ụ n g nhau thần thông cùng bí thuật cùng bay cả phiến thiên địa đều tại run r à y kịch liệt lao đông tây đạt được đạo nguyên dám không lên giao lâu chủ một tên v ạ n giới lâu nửa bước chân tiên lệ tiếng quát to trong tay huyết sắc trường đào s ẹ n qua hư không đao đao trí mệnh giao ra đạo nguyên lưu ngươi toàn thây một đám thất bại giả cũng dám ngấp nghẽ bản tọa đạo nguyên h u y ế t tộc tộc trưởng lấy một địch bốn giống như điên cuồng quanh người hắn vừa mới ngưng thực huyết đ ụ c tại bốn vị nửa bước chân tiên đ ỉ n h phong vây công xuống không ngừng nổ tung gây dựng lại lộ ra chật vật không chịu nổi bốn người này hiển nhiên cũng là vì huyết đạo đạo nguyên mà đến xuất thủ tàn nhẫn cùng cực chiêu chiêu đều hướng về phía trong tay hắn đạo nguyên mà đi ha ha ha cơ hội nơi xa b ố n đã lâm vào tuyệt vọng nhân tộc lão tổ cùng minh tộc lão tổ l i ế c nhau trong nháy mắt thấy được sinh cơ bất kể hắn là cái gì vạn giới lâu bất kể hắn là cái gì ẩn đoán trước mắt cái này tên điên mới là uy hiếp lớn nhất、Giết. liên thủ làm việc hắn hai người không do dự nữa thiếu đốt lực lượng cuối cùng hóa thành một vàng một đen hai đạo lưu quang ngang nhiên gia nhập chiến đoàn và anh chiến cục trong nháy mắt bị chuyển đánh sáu huyết tộc tộc trưởng áp lực đột nhiên tăng hắn phát ra một tiếng không cam lòng n ộ hống toàn bộ từ huyết năng tạo thành thân thể bị sáu cố lực lượng kinh khủng xé rách sắp sụp đổ chỉ bằng các ngươi đá m người này cũng muốn giết ta hắn đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên t r ờ i gá ghét thành âm bên trong tràn đầy điên cồn cùng, cùng quyết tuyệt phốc phốc một tiếng huyết đục xé rách trầm đ ụ tại sáu người kinh ngạc nhìn soi mói huyết tộc tộc trưởng thân thể lại theo ở giữa cứ thế mà vỡ ra đến hóa thành hai cái giống nhau như đốt huyết ảnh hai đạo huyết ảnh khí tức nhất trí trong đó một đạo thân ảnh mang theo một cố đồng quy vô tận điên cuồng cười gần phóng tới sáu người đến a ngồi bản tòa chơi bừa mà một đạo khác huyết ảnh thì nắm chặt cái viên kia huyết đạo đạo nguyền cũng không quay đầu lại phóng tới huyết thần điện đỉnh đầu q u ê n thân khí tức bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có tốc độ thuế biến không tốt hắn phải dùng phân thân ngăn chặn chúng ta bản thể đi đ ư ợ phá nhân tộc lao tổ hoảng sợ thất thanh tê cả ra đầu ngăn lại hắn sáu người trong nháy mắt k i ị m phản ứng như bị điên muốn sông tới ngăn cản thế nhưng nói điên cuồng huyết ảnh phân thân lại giang hai cánh tay ở vang tự bạo hóa thành một mảnh vô biên huyết hải đem sáu người chết giam ở trong đó cho lão tử phá lan đi sáu bị đỉnh phong c ư ờ n g giả giờ phút này triệt để b ỏ mắt bất kể đại giới đem suốt đời đạo tắc thần t h ô n g điên cuồng chút xuống hướng cái kia m ả n h huyết hải huyết hải b ư ớ c lên b ư ớ c hơi bớt quá ngắn ngủi mấy hơi cái kia đạo huyết hải liền bị triệt để ma diện nhưng chính là ngắn ngủi này mấy hơi đã quyết định hết thảy làm sáu người thoát h ố n đang đằng sát khí nhìn về phía huyết thần điện đỉnh đầu lúc tất cả mọi người động tác đều cứng ngay tại chỗ chỉ thấy cái kia đạo tay cầm đạo nguyên huyết ảnh nhắm chặt hai mắt một cỗ siêu biệt giới này hết thể sinh linh áp đảo thiên địa quy tắc phía trên kinh khủng khí tức ẩm bang hàn lâm thiên địa thất sắc và đạo i n h minh hắn thành công huyết tộc tộc trưởng chậm rãi mở hai mắt ra đó là một đôi lại không nửa phần tạp chất thuần t h í từ bản nguyên huyết quan g tạo thành đôi mắt hắn cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có đủ để trưởng khống hết thể lực lượng khoe miệng quét ra một cái tản nhẫn đường cong hắn xoay người quan sát phía dưới cái kia sáu cái khí tức bề b à trên mặt tràn ngập tuyệt vọng con kiến hôi một đạo bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng thanh â m vinh nghiêm chậm d ã i vang lên ta nói qua các ngươi đều là thất bại giả mà ta thành công hắn g i a n g hai cánh tay cảm thụ được mảnh này thiên địa đều tại chính mình dưới chân run dậy từ nay về sau cái này vân châu thậm chí phương này thế giới nơi nào đi không được hắn càn rỡ cười lớn thanh â m chấn động đến phía dưới sáu vị nửa bước chân tiên thần hồn một nước chân tiên đây quả thật là chân tiên chi uy nửa bước chân tiên cùng chân tiên cách xa một bước lại là một trời một vực cái t i ê bốn tên vạn giới lâu nửa bước chân tiên giờ phút này trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ chạy bọn hắn trao đổi một ánh mắt đã không còn bất cứ chút do dự nào thiêu đốt bản nguyên hóa thành bốn đạo huyết quang hướng về bốn cái phương hướng khác nhau xé rách hư không bỏ mạng chạy trốn thế mà huyết tộc tộc trưởng như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội muốn đi bản t o ạ n chuẩn sao huyết tộc tộc trưởng khinh miệt giơ tay lên hướng về hư không tùy ý v ộ một cái ẩm ẩm bốn vương thiên cung dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy trong nháy mắt đ ú n kết cái kêu bốn đạo vừa mới đột nhập hư không vết n ư ớ huyết quang giống như là đâm vào nhìn không thấy trên vách tường bị cứ thế mà theo không gian loạn lưu bên trong ép ra ngoài chật b ậ t ngã về tại chỗ một cái từ bản nguyên huyết năng tạo thành tình thiên cự thủ che đậy cả mảnh trời không đem bọn hắn bốn người một mực nắm ở lòng bàn tay không thể động đậy không ngươi không có thể giết ta nhóm một người trong đó cảm thụ được cái kia cố đủ để đem chính mình bóp thành bột mị lực lượng chết để hoẳng rồi ngoài mạnh trong yếu quát tập lên chúng ta cùng thuộc bạn giới lâu ngươi dám giết chúng ta lâu chủ t u y ệ t sẽ không bỏ qua ngươi lâu chủ huyết tộc tộc trưởng suy cười một tiếng tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng niềm mai các ngươi cũng quá để ý mình lâu chủ lão nhân ra người sao sẽ để ý mấy cái thất bại giả chết sống tiếng nói vừa ra cái kia n ắ m lây bốn người huyết sắc cự thủ bắt đầu chậm rãi thu nạp giang g i á c giang rắc k h u t cách vỡ vụn giòn bang khiến người tê cả ra đầu không tuyệt vọng tiếng hét thẳng bên trong bốn tên nửa bước chân tiên đỉnh phong cừng giả bị một chút xíu xích chặt cuối cùng phốc phốc một tiếng v ă n nhỏ bốn người bị cứ thế mà bóp thành một đoàn động đặc huyết vụ liền thần hồn đều không có thể chạy ra liền bị cái kia huyết thủ đều hấp thu chương một trăm sáu mươi minh tộc bị diệt chương một trăm sáu mươi minh tộc bị diệt đánh chết cái k i a bốn tên vạn giới lâu nửa b ư ớ c chân tiên về sau huyết tộc tộc trưởng ánh mắt như là nhìn tử vật giống như rơi vào nhân tộc cùng minh tộc hai vị lao tổ trên thân hiện tại giờ đến tiên các ngươi hắn thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại q u y ề n sinh s ắ t trong tay tuyệt đối trưởng không cảm giác minh tộc v ị t i ê nửa n b ư ớ c chân tiên lao tổ quanh thân quần quận hát vụ đều dừng lại hắn nhìn chằm chặp cái k i a đạo đã thành cựu trần tiên huyết ảnh thanh âm khô khốc hẳng giọng ngươi ngươi đến cùng là ai huyết tộc không có khả năng có ngươi hạng này nhân vật bên cạnh hắn minh tộc tộc trưởng càng là chống đỡ thân thể c h ọ c t h ư ơ n g nghiêm nghị nói bổ sung hắn cũng không phải huyết tộc tộc trưởng huyết tộc một mực là hắn minh tộc chó săn tuy nói không nổi hiểu rõ nhưng tộc trưởng cái gì tính tình hắn vẫn là rõ ràng hắn cũng đã gặp mấy lần một cái không đúng liền thợ mạnh cũng không dám phế vật cũng không phải trước mắt cái này thôn thiên vệ địa xem vạn vật vi s ô cầu ma đầu ha ha người kia phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ tựa hồ đối với bọn hắn chất vấn không thèm để ý chút nào các ngươi còn không tính quá lần cái kia xong thuần túy từ bản nguyên huyết quang tạo thành đôi mắt đảo qua sợ hai đan sen minh tộc tổ hai người Đã các n g hồ là là sau đó bản tọa liền tại huyết tộc đợi s n giới luyện hóa nguyên lai tộc trường thuận tiện khống chế huyết tộc sở hữu đại thừa tế h thi làm việc cho ta lời vừa nói ra n h â n tộc lao tổ cùng minh tộc hai người đều là tâm thần kịch chấn vân châu bên ngoài khách đến thăm khó trách khó trách hắn hành sự như thế ngon độc đối v â n châu sinh linh không có nửa phần thương hại minh tộc tộc trưởng càng là tức giận đến toàn thân phát run một miệng lịch u y ế t kém chút phun ra ngoài hắn vẫn cho là huyết tộc là chính mình mua chó không nghĩ tới ổ chó sớm đã bị một đầu mánh long quá giam chiếm chính mình còn đần độn cùng người ta hợp tác dẫn sói vào nhà sau cùng ngay cả mình tộc còn đều bị đầu này mánh long một miệng bước vào sao mà châm trọc huyết hà lao tổ tựa hồ nói đến tận hứng hắn giang hai cánh tay khích một hơi thật sâu mảnh này vết sắc luyện ngục bên trong không khí khắp khuôn mặt làng lên n ấ t nói đến còn phải cảm t ạ n các ngươi bọn này thổ dân n h ư không phải là các ngươi đánh đến ngươi chết ta sống b ả n tọa kế hoạch còn thật không nhất định có thể thuận lợi như vậy đây hiện tại nói xong huyết hà lao tổ ánh mắt một lần nữa biến đến băng lãnh các ngươi có thể an tâm lên đường tiếng nói vừa ra trong n ấ y mắt minh tộc tộc trưởng hai mắt đỏ thấm giống như điên cuồng muốn cho bản tọa lên đường minh tộc tộc trưởng hai mắt đỏ thấm gắt gao nhìn chằm chằm huyết hà lao tổ tấm kia bởi vì trọng thương mà v ạ n bèo gương mặt phía trên lại hiện ra một vệ dữ tận gửi như điên người cái này tu hú chiếm tổ chim khách t ạ c trùng hắn tê tiếng giống giận t h a n h â m bên trong là vô tận hối h ậ n cùng điên cuồng chính mình tung hoành vân châu xem huyết tộc vì chó săn đùa bỡn vạn tộc tại bàn tay ở giữa hạn gì g tự phụ kết quả là chính mình mới là cái k i a bị vô béo trở lấy bị hố heo vô cùng nhã bản tọa cho dù chết cũng muốn từ trên người ngươi kéo xuống một miếng thì đến lợi còn chưa dứt quanh người hắn còn sót lại hắc vụ ẩm vang quấn ngược đều chui vào thể nội hắn nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô khát nứt ra rồi rào sinh mệnh tinh khí cùng thần hồn trong nháy mắt này bị triệt để nhanh nhóm hóa thành thuần túy nhất tối nguyên thủy minh bực t ử khí cả người hóa thành một đạo thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm hủy diệt lưu quang lấy một loại ngọc thạch câu phần tư thái ngang nhiên bọn tới huyết hà lão tổ ta cũng để cho n g ư n i ngoại lai này tạp trùng trà giá đắt cùng lúc đó bên cạnh một mực trầm mặc minh tộc lão tổ thở dài một cái thật dài hắn bay đầu sau cùng nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia mặt xám như cho run lẩy bảy tộc nhân đó là minh tộc sau cùng hòa tr sau ngày hôm nay lại không minh tộc trong mắt của hắn bi thương cùng không cam l ò n g tại thời khắc này đều thu lại hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch quyết tuyệt thôi được ta minh tộc h ế t không thể chạy vô ích thể nội cái kia tu hành mấy chục b ạ n năm đại đạo chi lực tính cả hắn còn sót lại thọ nguyên đều thiêu đốt hắn hóa thành điểm sáng màu đen không nhìn không gian cùng thời gian khoảng cách phát xong mà đến trước lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại huyết hà lao tổ mi tâm trước đó hai vị minh tộc lớn nhất cường giả đứng đầu tại thời khắc này t i ê u đốt chính mình hết thạy phát động đời này tối đình phong cũng là sau cùng công kích thế mà đối mặt cái này đủ để cho n ử a bước chân tiên cũng vì đó biến sắc hai đạo công kích huyết hà lao tổ chỉ là khinh miệt lắc đầu ánh sáng đ ô n g đóm cũng dám cùng hạo n g u y ệ t tranh huy hắn chậm rãi nâng lên một cái tay hướng về hư không nhẹ nhàng một nắm ông một phương thế giới màu đỏ ngỏm lấy hắn làm trung tâm đông nhiên hàng l â m tại phương này thế giới bên trong hết thể đều biến đến sền s ệ t mà chậm chạp minh tộc tộc trưởng cái kia thiêu đốt sinh mệnh quyết tử t r ù n g phong dường như lâm vào vạn trượng đầm lầy tốc độ chậm như rùa bò mà cái kia đạo đủ để xuyên thủng sơn hà màu đen tấn ảnh tại khoảng cách huyết hà lao tổ mi tâm ba thức chi địa liền cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may bị vô tận huyết sắc năng lượng bao khoả làm hao mòn cuối cùng hóa thành hư vô không minh tộc tộc trưởng phát ra không cam lòng g à o thét hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể bị từng đạo từng đạo huyết sắc sợi tơ quân quanh thần đấu thể nội minh vực tử khí bị cường hành chuyển hóa thôn vệ hắn ý thức tại t r ầ m luân thân thể lại không hề bị chính mình khống chế tại bản tọa huyết giới bên trong ta tức là thiên đạo huyết hà lao tổ thanh âm như là thần minh giống như tại hai người bên thai vang lên hắn không có nhìn minh tộc tộc trưởng ánh mắt có chút hăng hái rơi vào minh tộc lao tổ trên thân nửa bước chân tiên tinh khí ngược lại là một phần không tệ bộ phẩm lời còn chưa dứt hắn c o n ngón búng ra Phúc. minh tộc lao tổ thân thể không có dấu hiệu nào nổ t u n g hóa thành một đoàn tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên c ù n g hết u y vụ bị huyết hà lao tổ há miệng h ú t vào đều nuốt vào trong b ụ n g một vị tung hoành vần c h â u mấy chục vạn năm nửa bước chân tiên như vậy hình thần câu diện làm xong đây hết hạy huyết hà lao tổ mới giống ném rác rưởi đ ầ d ạ phất phất tay cái kia đã bị triệt để luyện hóa thành huyết khôi l ỗ minh tộc tập trường tính cả sau l ư n g sở hữu may mắn còn sống sót minh tộc tu sĩ thân thể đồng thời cứng đờ sau đó cùng nhau nổ t u n g hóa thành đ ầ y trời huyết vũ bị huyết hà lao tổ hấp thu vân châu ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc một trong minh tộc từ đó triệt để xóa tên phi chu phía trên lão n ô nhìn phía dưới cái kia vừa mới đạp nhập chân tiên tri cảnh huyết hà lao tổ ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra một cỗ tùy thời có thể xuất thủ chiến ý hắn chuyển hướng lý trường phong không người xin chỉ thị chủ nhân phải chăng cần lão nô xuất thủ đem cái kia huyết đạo đạo nguyên man tới hắn tuy nhiên vừa mới tấn thăng trần tiên nhưng trong tay dù sao nắm huyết đạo đạo nguyên huyết chi đại đạo luận s ắ t phạt có thể so sánh n g ư ơ i phong chi đại đạo mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm người coi như có thể thắng trong thời gian ngắn cũng bắt không được hắn lao ngâu nghe vậy trong lòng hiểu rõ đ ú i đầu lui về phía sau một bước chủ nhân đây là trên hắn chậm muốn đích thân xuất thủ phía dưới huyết sát luyện ngục bên trong huyết hà lao tổ đang hưởng thụ hoàn ngược giết minh tộc mang tới khoái cảm về sau cặp kia thuần túy từ bản nguyên huyết quang tạo thành đôi mắt chậm dãi chuyển hướng giữa sân cái cuối cùng còn sống nửa bước trần tiên nhân tộc lao tổ vị đạo này ánh mắt tỏa định trong nháy mắt nhân tộc lao tổ chỉ cảm thấy một gỗ hơi lạnh thấu xương theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng n g ư ợ c lên đây không phải là đang nhìn một người mà là tại nhìn một b à n đã bưng lên bàn ăn đồ ăn c h ư một trăm sáu mươi mốt mới lên cấp chân tiên vẫn lạc c ư một trăm sáu mươi mốt mới lên cấp chân tiên vẫn lạc hiện tại cái kia đến thế ngươi huyết hà lao tổ thanh â m bình tĩnh lại giống như từng đạo đùa đòi mạng hắn không nói nhầm nữa đưa tay chính là cách không một trưởng q u ố a một cái từ tinh thuận nhất bản nguyên huyết năng ngưng tụ mà thành cự trưởng gia thiên thế nhật mang theo nghiền nát hết thệ bị ác hướng về nhân tộc lao tổ phủ đầu rơi xuống nhân tộc lao tổ đồng t ử đột nhiên co lại trong lòng biết hẳn phải chết nhưng thủ hộ tộc q u ầ n bản năng vẫn là để hắn buộc phát ra lực lượng cuối cùng nhân tộc vĩnh công lùi bước hắn phát ra một tiếng bi tráng nổ hống thể nội còn sót lại đạo tắc chi lực đều thiếu đốt hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kim màn sáng nỗ lực ngăn cản thế mà tại chân tiên chi lực trước mặt đây hết thể cũng chỉ là p h í công màu vàng kim màn sáng như giấy mỏng giống như bị trong nháy mắt xe rách huyết xác cự trưởng ầm vang rơi xuống nhân tộc lao tổ tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi lấy từ vong phủ xuống một hơi hai hơi trong dự đoán cái kia cố đủ để đem hắn nghiền thành bột mị n lực lượng kinh khủng vẫn chưa xuất hiện chung quanh y ê n t ĩ n h như chết hắn run run rẩy rẩy mở mắt ra cả người đều ngây m ẩ n cả người chỉ thấy cái kia huyết sắc cự trường cứ như vậy đỉnh trệ tại đỉnh đầu của hắn ba tấp chỗ giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa cũng không còn cách nào rơi xuống mảy may chuyện gì xảy ra nhân tộc lao tổ triệt để mộng người nào một tiếng vừa kinh vừa sợ hét to theo huyết hà lao tổ trong miệng phát ra hắn kinh hai phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chân tiên trí lực lại bị một cố lực lượng vô hình chết giam cầm lại vô luận hắn như thế nào thôi động cái kia huyết sắc cự trưởng đều không n ú c n í c h tí nào cái kia s o n g huyết quang tạo thành đôi mắt điên c u ồ n g quét mắt bốn phương t i ê n địa, t h ầ n nhiệm bùn đùn kéo đến giống như tuân lân già nỗ lực tìm ra cái kia âm thẩm xuất thủ tồn tại thế mà không thu hoạch được gì không biết mang đến xa so với chính diện chống lại càng sâu hoảng sợ hắn cái kia vừa mới bởi vì đột phá trần tiên mà bành trướng đến cực hạ tâm bỗng nhiên chầm xuống vân châu nơi này có gì đó quái lạ đúng lúc này hai đạo thân ảnh chậm rãi từ trên cao rơi xuống một trắng một xanh phiêu nhiên như tiên trước mặt áo trắng thanh niên phong thần tuấn lãng trên mặt mang một tia đủ cười như có như không phía sau hắn thì là một cái khuôn mặt cứng nhắc áo xanh láo giả nhân tộc lao tổ sống sót sau tai nạn ngơ ngác nhìn hai người làm hắn thấy rõ áo xanh láo giả khuôn mặt lúc trong lòng chấn động mãnh liệt lại nhìn về phía cái kia áo trắng thanh niên một cái ý niệm trong đầu tại hắn não hải bên trong ẩm v a n g nổ v a n g người trẻ tuổi kia chẳng lẽ cũng là vị kia kinh khủng áo xanh láo giả trước đó chỗ xương chủ nhân trong lúc nhất thời hắn trong lòng ngũ vị tạp trần hoảng sợ may mắn mờ mịt cùng nhau p h ư ớ lên cái này vẫn trâu đến tột cùng là thế nào cái gì thời điểm liền chân tiên cũng bắt đầu tụ tập xuất hiện huyết hà lao tổ ánh mắt cũng rơi vào hai người trên thân nhìn đến lao ngô lúc hắn cũng không có cớ nào ngoài ý mớn trước đó lao ngô xuất hiện tại huyết tộc tộc địa giết một tên đại thừa tế ti lúc hắn thì phát giác được đối phương là chân tiên chỉ b ấ t quá một cái tu luyện phong c h i đại đạo chân tiên hắn còn không có nhiều kiến kỵ có thể làm hắn ánh mắt rơi vào lý trường phong trên thân lúc trái tim lại để lọt nhảy vẫn c h ầ m một nhịp nhìn không thấu hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi này nhưng người trẻ tuổi này lại làm cho hắn cái này mới lên cấp chân tiên cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi người là ai huyết hà lao tổ thanh nhâm thẳng hẳn mang theo trước nay chưa có ngưng trọng lý trường phong l ờ i biếng liếc mắt nhìn hắn đem hắn vừa mới đã nói ý nguyên không thay đổi hoàn trả đã ngươi đều phải chết vậy liền để ngươi t ử cái minh m ạ c h hắn học huyết hà lao tổ giọng điệu chậm dai nói ra tự giới thiệu mình một chút bản tọa đại đạo viện viện trưởng bản tọa cũng tới tự vân châu bên ngoài đại đạo viện huyết hà lao tổ cao mày cái tên này hắn chưa từng nghe thấy đại đạo viện xuất từ cái nào một châu lý trường phong nghe vậy suy cười một tiếng không kiên nhẫn khoát tay háo người vấn đề nhiều lắm người sắp chết cũng không cần có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ làm c à n huyết hà lao tổ giận tí mặt hắn nhưng là c h â n tiên đối phương còn thật sự cho rằng ăn chắc chính mình m u ố n chết huyết hà lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng rồi giao chân tiên c h i lực cầm vang bạo phát huyết giới trong nháy mắt triển khai một đạo từ bản nguyên huyết năng ngưng tụ mà thành huyết lòng gào t h é t mà ra mở ra miệng to như c r ậ u máu hướng về lý trường phòng thôn phệ mà đi thế mà đối mặt cái này hủy tiên diện điệu mức ích lý trường phong d ỗ i ra một ngón tay đối với cái tia gào thét mà đến huyết long nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc cái tia giữ tợn huyết long tại khoảng cách lý trường phong ba t h ư ớ c chi điện bỗng nhiên ngưng kết sau đó t ừ n g khúc vỡ vụn hóa thành đ ầ y trời huyết quang tiêu tán thành vô hình huyết hà lao tổ trên mặt giữ tợn trong nháy mắt cứng nở hàn toàn lực nhất kích cứ như vậy không có cái này sao có thể ta tiếp ngươi một chiêu có qua có lại ngươi cũng tiếp ta một chiêu lý trường phong nhàn nhạt mở miệng nếu như ngươi có thể đỡ được ta thì tha cho ngươi một mạng huyết hà lao tổ nghe vậy sợ hãi dị thường hắn không dám kinh thường đem trong tay huyết đạo đạo nguyên t ô i động đến cực h ạ n vô tận huyết năng tại trước người hắn hội tụ thành một mặt không thể phá vỡ huyết sắc cựu t u ẫ n lý trường phong thấy thế chỉ là giơ tay lên đối với bầu trời xa xa một c h i ề u kiếm đến tiếng nói vừa ra cựu t i ê n phía trên tần mây phá vỡ một thanh do vô tận pháp tắc ngưng tụ mà thành thông thiên cự kiếm đông dương nhảy lên cái kia bên trên cự kiếm kiếm ý lưu chuyển dường như bao gồm thế gian tất cả sát phạt cùng phân mang tại cự kiếm xuất hiện trong n h y mắt huyết hà lao tổ liền cảm giác một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng ý chí đem chính mình chết khóa chặt hắn trong lòng lên không nổi m ẩ y may né tránh suy nghĩ dường như thiên địa ở giữa chính mình hết thể đường lui đều đã bị chém đứt trốn không phát trốn không phát chém lý trường phong khép quát một tiếng trên bầu trời trôi này thông tin ê cự kiếm mang theo thẩm phán trung mặt vô thượng như thế chậm dại chém xuống không huyết hà lao tổ phát ra đời này hoảng sợ nhất lớn nhất tuyệt vọng gào thét hắn đem hết toàn lực đem sở hữu huyết năng đều dốc vào trong trước người huyết thuẫn phía trên thế mà cũng không có dùng cự kiếm rơi xuống cái t i ê mặt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết thuẫn như là đạo vũ bị lạc yên không một tiếng động mở ra kiếm phong lướt qua huyết hà lao tổ thân thể tính cả hắn vẻ mặt sợ hãi đều đỉnh trệ ngay tại chỗ hắn ngơ ngác cúi đầu một đạo nhỏ xíu hường tiến theo chán của hắn chính bên trong thẳng tắp địa duyên r ố i mà xuống xuyên qua súng mũi xuyên qua lồng ngực xuyên qua hắn nắm chặt huyết đạo đạo nguyên tay bởi vì tính cả hắn thể nội huyết dịch hắn thần hồn hắn chân tiên đại đạo đều trong khoảnh khắc đó bị triệt để chặt đứt, trôn b ù i hắn cảm giác không thấy đau đớn chỉ cảm thấy một loại cực hạn mở mịt cùng hoang đường hắn đến chết đều không hiểu vì cái gì chính mình tại sao có dạng này hạ tràng hắn mới vừa v ặ n tấn thăng chân t i ê n a là chân t i ê n a phương này thế giới vô số sinh linh tu luyện bao nhiêu vạn năm đều không thể chạm đến điểm cuối hắn làm được hắn mưu đồ vài vạn năm tu hú chiếm tổ c h i m khách huyết tế vân châu ba đại đ ỉ n h tiêm tập quần còn có trên trăm cái tiểu tộc lấy ước vạn sinh linh huyết đ ụ c vì v u ổ i mới đốt lên chính mình chân tiên tri hỏa hắn thành công hắn cần phải quân lâm phương này thế giới thưởng thụ vô thượng q u y ề n hành cùng thọ mệnh những ngày an nhàn của hắn cái kia vĩnh hằng bất hủ tiên sinh rõ ràng vừa mới bắt đầu làm sao lại chết rồi không công bình đây là hắn ý thức tiêu tán trước cái cuối cùng suy nghĩ sau một khắc hắn thân thể dọc theo cái kia đạo xuyên qua toàn thân hồng tuyến im lặng hướng hai bên trượt ra hai nửa thân thể tại trượt ra trong nháy mắt hóa thành bay đẩy trời huyết triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa chỉ để lại một cái toàn thân huyết hồng huyện như trái tim giống như khiêu động đồ vật tiên tính lơ lửng giữa không trung chương một trăm sáu mươi hai hoang châu chương một trăm sáu mươi hai hoang châu lý t r ư ở n g p h ò n g lưới tay cái bên kia toàn thân huyết hồng u y ệ n như trái tim giống như hơi hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đạo nguyên v ữ n vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn hắn h à i lòng gật gật đầu thiện tay đem ấn nhập mi tâm linh kiểm tra đến huyết chi đạo nguyên quý vị đại đạo viện đã thu nhận sử dụng một trăm lẻ năm loại đại đạo truyền thừa đúng lúc này thương k h u n g phía trên vô tận huyết vân theo hư vô bên trong tụ đến đem cả mảnh trời không nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình tinh hồng ngay sau đó tí tách tí tách m ư a máu t ừ trên trời giang xuống mỗi một giấm mưa đều ẩn chứa một vị chân tiên vẫn lạc sau vô tận bi ý cùng đạo t ắ t toài phiến ô thiên địa ở giữa vang lên từng đợt như khóc như báo cao thét đó là đại đạo tại vì một vị chân tiên chết đi mà khắc thảm chân tiên vẫn、lạc. thiên địa cùng vườn sống sót sau hai nạn nhân tộc lão tổ ngửa đầu nhìn qua truyền thuyết này bên trong mới có thể xuất hiện diệt thế cảnh tượng b ở môi run rẩy ru ru ru cả người đều t r o á n g á n g hắn sống vài v ạ n năm cũng chỉ tại tối cổ lão trong đ i ệ n tịch thấy qua giải rác mấy bút liên quan tới trần tiên ghi chép nhưng bây giờ cái này chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng một màn thì rõ ràng phát sinh ở trước mắt hắn lý trường phong nhìn lên bầu trời trung hạ lấy mưa máu cùng g à o khóc thảm thiết động tĩnh mi đầu không tự giác biểu lại một tên bao phủ chết có cái gì tốt vườn chỉ thấy hắn đối với bầu trời tùy ý vung lên tám trong chốc lát đầy trời mê vân đông dương tiêu tán cái kia mưa như chút nước xuống mưa máu im bặt m à rừng q u a n q u ầ n tại thiên địa ở giữa vạn đạo gào k h é t cũng trong nháy mắt bị c h ặ t đứt cổ họng uy về hoàn toàn tính m ị n h bầu trời khôi phục ngàn dặm không mây trong sáng ánh sáng mặt trời một lần nữa b ẩ y xuống chiếu vào mảnh này thi sơn huyết hải phía trên lại có một tia ấm áp nhân tộc lao tổ thân thể rừng tại giữa không trùng cả người giống như là bị rút đi hồn hán vô ý thức lần đầu cái kia đầy trời mê vân cái kia mưa như chút nước mưa máu cái kia để đại đạo cũng vì đó rên dỉ dị tượng cứ như vậy k h n g có bầu trời xanh h ẳ n g ánh sáng mặt trời ấm áp dường như vừa mới trận kia chân tiên vẫn lạc thiên địa cùng buồn d i ệ t thế chi cảnh chỉ là một trận hoang đường ảo giác hắn cứng đờ chuyển động cái cổ nhìn về phía cái kia phong khinh vân đạm áo trắng thanh niên hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô lại không phát ra được nửa điểm thanh âm một k í c h chém chân tiên một lời bạn tự tịch đây cũng không phải là hắn có thể hiểu được lực lượng thần vẫn là ma được rồi sự tình đã xong mang theo n g ư ờ i người đi thôi lý trường phong phát giác được hắn thất t ố thuận miệm nói một câu cái này nhẹ nhàng một câu ngược lại làm cho vị kia nhân tộc l a o tổ một cái giật mình đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì trên mặt huyết sắc tập thời thay vào đó là một loại cực hạn kính sợ cùng sợ hãi trước đó cái kia huyết h à l a o tổ huyết tế cổ tộc yêu tộc minh tộc không một may mắn thoát khỏi duy chỉ có đến nhân tộc tế đàn dân bạo lại không hề có động t í n h gì nguyên lai nguyên lai bắt đầu từ lúc đó vị này tiền bối liền đã xuất thủ nhân tộc đã sớm tại quỷ môn quan phía trước đi qua một lần mà bọn hắn lại hồn nhiên không biết phù phù vị này thủ hộ nhân tộc mấy vạn năm thân phận tôn sùng tới cực điểm nửa bước c h â n tiên đúng là không chút do dự trực tiếp trong hư không bị xuống đối với lý trường phong đầu giảm xuống đất tiền bối ân cứu mạng cứu ta nhân tộc tri ân ban bối ban bối hắn kích động đến nói năng lộn xộn trong đầu chỉ còn lại có trống d ô n g cảm kích cùng rung động nhân tộc lao tổ đem đầu trôn thật sâu dưới thỉnh cầu nói thỉnh tiền bối chỉ thị tôn tên ta nhân tộc chính là ngài lập vạn thế thần tượng đời đời kích tiếp ngày đêm cung phục lý trường phong nghe vậy khoe miệng giật giật cung phục hắn lắc đầu cái này thì không cần ta chính là thuận tay mà thôi Ta đi, n g ư ơ i tự giải quyết cho tốt đi tiếng nói vừa ra trong n y mắt lý trường phong cùng lão ngô thân ảnh liền tại nhân tộc lao tổ trước mắt không có dấu hiệu nào biến mất nhân tộc lao tổ tại nguyên chấu ngây người thật lâu chỉ cảm thấy đầy miệng đ ắ n g chát đúng vậy à liền tiên địa đều có thể tùy ý nắm tồn tại chỉ là nhất tộc hưng ơ hỏa lại đáng là gì hắn thất vọng mất mát từ trên cao rơi xuống phía d ư ớ i may mắn còn sống sót nhân tộc tu sĩ nhóm vẫn còn uy áp biến mất sau mở mịn bên trong đối với vừa mới trận kia thần tiên đánh nhau giống như một màn bọn hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả n phất phất hồi tộc hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa bị mấy cái tên đệ tử đỡ lấy vẫn như cũ hai mắt trống giống thất hồn lạc phách tần vũ trên thân cổ họng nhất lô cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng im ắng thở dài vị này tiền bối là khách qua đường có thể nhân tộc con đường cuối cùng còn muốn tự mình đi sau đó thân hình hắn l ó e lên biến mất ở chân trời chỉ là tại trước khi rời đi hắn một lần cuối cùng cũng là thành tín nhất chỗ nhìn thoáng qua cái kia mạnh không có vật gì thương khung hắn trong lòng đã có quyết định tiền bối không muốn lưu danh nhưng nhân tộc hưng hỏa nhất định phải vì hắn m à đốt từ nay về sau nhân tộc thánh thành chỗ cao nhất đương lập một tòa vô danh thần địa thụ nhân tộc vạn thế công p h ụ c một trận oanh động toàn bộ vân châu nập trời đại kiếp hạ màn mà lúc này vân châu bởi vì ba đại đứng đầu chủng tộc cùng trên trăm t i ể u tộc hủy diệt lâm vào một trận trước nay chưa có hỗn loạn cùng tẩy bài bên trong đây hết thảy đều cùng trở lại phi chu lý trường p h o n g lại không có nửa điểm quan hệ công tử chúng ta tiếp đó đi chỗ nào thụy mộ linh một bên khống chế phi chu một bên dò hỏi vân châu cái t i a mảnh bị máu tươi thẩm thấu đại địa đã tại trong tầm mắt hóa thành một cái xa xôi h ư n g điểm cuối cùng bị vô tận vân hải triệt để chỉ n h ậ p vân châu náo nhiệt xem hết cũng nên chuyển sang nơi khác lý trường phong đầu ngón tay tại trên lan căn nhẹ nhàng đập giống như là đang suy tư một lát sau khoe miệng của hắn d ư ơ n g lên đi tới m ộ t châu h o à n g châu đúng công tử thụy mộ linh lên tiếng lập tức bắt đầu điều chỉnh phi chu phương hướng bảy ngày sau vô tận hư không bị xé mở một đường vết rách to lớn vân tiêu phi chu từ đó chậm rãi lái ra bốn phía cùng bạo không gian loạn lưu liền phi chu hộ thể linh quang đều không thể dung chuyển m ả y may chủ nhân chúng ta đến hoang châu lão ngô thanh â m tại b o n g thuyền phía trên băng lên trên ghế nằm lý trường phong r ố i lưng một cái n g ắ p đứng người lên cuối cùng đến hắn biết miệng gương mặt ghép bỏ lần sau vẫn là đi truyền t ố n g trận đi dạng n à y quá chậm phong cảnh dọc đường nhìn cái mới mẻ vẫn còn nhìn bẩy này đã s ứ n g án lúc trước theo vân châu rời đi hắn tâm huyết dâng trào không có lựa chọn nhanh nhất truyền t ố n g trận mà chính là để lão n ô lái phi chu một đường vượt ngang vô tận hư không mà đến bạn muốn nhìn một chút phong cảnh nhìn xem không giống nhau đồ vật kết quả nhìn sẽ thìn án cũng không có cái gì kỳ lạ chi s ắ c đến mức thủy mộ linh cùng trần tiểu tiểu hắn đều thu vào đại đạo viện hai người tu vi đều quá thấp tăng cao tu vi mới là việc quan trọng mà lại tại miền châu đạt được thời gian đạo nguyên về sau đại đạo viện bên trong thời gian lưu tốc lần nữa tăng tốc ngoại giới một ngày đại đạo viện theo một năm biến thành mười năm chờ lý trường phong nắm giữ thời gian đại đạo về sau có lẽ thời gian lưu tốc còn có thể lần nữa tăng tốc lý trường phong đi đến phi chu biên giới đứng chắc tay ánh mắt ném hướng phía dưới mảnh này hoàn toàn mới đại lục cùng vân châu cái kêu mảnh bị v ế t sắc thẩm thấu thổ địa khác biệt hoang châu đại mà hiện lên ra một loại mênh nông g cổ lao ký tức sơn mạch như rồng sông lớn dâng trào khắp nơi đều lộ ra một cỗ chưa điêu khắc nguyên thủy cùng gia tính lý trường phong tâm niệm nhất động thiên cơ đại đạo lặng yên b ậ t chuyển vô số liên quan tới mảnh này đại lục ký tức giống như nước thủy c h i ề u tràn vào hắn não hải một lát sau trên mặt hắn lộ ra một vệ vẻ suy tư có ý tứ cái này hoang châu lại là thiên hạ của người trẻ tuổi này châu sở hữu đỉnh phong thánh địa bất hủ thế ra đều đã đạt thành một cái bất thành văn nước định thế hệ trước cương giả đều lui khỏi vị trí hậu trường không lại nhúng tay thế tục chi sự chỉ làm thế hệ tuổi trẻ hộ đạo giả. toàn bộ hoang châu đều thành một tòa to lớn giác đấu trường chỗ có tuổi trẻ thiên tiêu đều tại tòa này đấu trường bên trong c h é m g i ế t chiến đấu tranh đoạt khí vận t ư ớ p đoạt cơ duyên chỉ vì cuối cùng có thể có người đánh phá thiên địa r à n g buộc vấn đỉnh chân tiên c h i cảnh nói trắng ra là cũng là dưỡng cổ dùng nguyên một châu tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng tuổi trẻ thế hệ hy vọng có thể dưỡng ra một đầu chân chính tiến tới có chút ý tứ lý trường phong sợ lên cái cảm trước đó vân châu một hàng tuy nhiên lấy được linh hồn đạo nguyên cùng huyết chi đạo nguyên để đại đạo viện chuyển thừa đạt đến một trăm linh năm loại nhưng c h u n g quy là chưa lấy được một người đệ tử lúc này cái này hoang châu khắp nơi đều có thiên tiêu quả thực chính là cho hắn lượng thân mà làm chiều sinh hiện trường lý trường phong khoe miệng c h ầ m rãi t u é t ra một cái đường cong hắn xoay người đối với lao ngô phân phó nói đi thôi bản viện trưởng muốn đi chiêu sinh chương một trăm sáu mươi ba đại đại đạo viện lần nữa như thế chương một trăm sáu mươi ba đại đại đạo viện lần nữa như thế lao n ô khống chế lấy vân tiêu phi chu đi tới hoang châu trung tâm khu vực bay giới đỏ sông núi như họa đại hà buôn đẳng linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất vô số trẻ tuổi tu sĩ khí t ứ c như là trong đêm tối lời sao trải rộng tại mảnh này rộng lớn đại lục phía trên lẫn nhau tranh nhau phát sáng kịch liệt va chạm chủ nhân cái này hoang c h â u không khí s ắ c thực không giống bình thường giữa b ổ mặt thôi lý trường phong đứng ở đầu thuyền đứng chắp tay ánh mắt lãnh đ ạ m đảo qua phía dưới phi chu tiếp tục tiến lên rất nhanh liền đã tới hoang c h â u trên địa lý trung tâm nhất phía dưới là một mảnh trống trải bình nguyên cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào chủ nhân chúng ta đi nơi nào đặt chân lão nô cung kính xin chỉ thị lý trưởng phong thu hồi ánh mắt đưa tay chỉ dưới chân hư không thì ngừng chỗ này đi lão nô s ữ n g sở vô ý thức hướng phía dưới nhìn qua ngoại trừ liên miên h o ặ n g d ã không có cái gì có điều hắn không hỏi nhiều đúng chủ nhân lão nô theo lời dừng hắn phi tru cung kính đứng ở một bên lý trưởng phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỗ mi tâm nhỏ q u a n một lóe lên ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt quần quần hư không đống nhiên mà mẹo một đạo khó nói lên lời to lớn khí tức đông dưng mà sinh ngay sau đó một tòa toàn thân lưu chuyển lên ôn nhuận lộng lấy bạch ngọc cung điện theo hư vô bên trong c h ậ m rãi hiện lên nó to lớn đến vượt quá tưởng tượng dường như bao gồm toàn bộ t h i ê n đ ị a nguy nga cung điện che đậy nửa bầu trời hắn mỗi một viên gạch nói g đều dường như ẩn chứa vô tận huyền bí tản ra cổ lão mà r ồ i r à o đại đạo c h i lực cổ này đại đạo c h i lực cũng không tầm thường linh khí nó trí cao vô thượng siêu thoát vật vật vừa mới xuất hiện liền giống như nước thủy chiều hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra linh khí trong thiên đ i ệ tại cổ này lực lượng trước mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng t h u t ụ c thậm chí ngay cả không gian cũng vì đó ngư các đại thánh địa chỗ sâu những cái kia vốn nên ngủ say ẩn thế không ra láo tổ nhóm hào hào theo bế quan bên trong bừng tỉnh một tòa cổ lao thánh địa chỗ sâu một tên tóc trắng rủ xuống đất lao giả chính xếp bằng ở một phương ở giữa tòa cổ trận quanh thân khí tức tối nghĩa đã bước vào nửa bước chân t i ê n cảnh hắn dốc lòng bế quan mấy vạn năm chỉ vì tránh đi trần thế phân tranh cầu được một đường siêu thoát thế mà ngay tại đại đạo viện hiện thế n h á y mắt một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác đột nhiên đánh tới như là bị một cái vô hình đại thủ nắm lấy trái tim để h ắ n vài vạn năm không có chút r u n động nào đạo tâm run dậy kịch liệt đây là cái gì lao giả đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt đều là kinh hãi hắn nhìn về phía hoang châu ở trung tâm chỗ đó vốn là hư v ô giờ phút này lại có một cỗ không cách nào hình dung uy áp xông thẳng tới chân trời hắn nỗ lực lấy thần n i ệ m dò xét nhưng thần n i ệ m vừa mới chạm đến cổ kia lực lượng bên liên giới liền bị trong nháy mắt vỡ nát phản vệ phía dưới lao giả rên lên một tiếng khỏe miệng tràn ra đầy vết máu cái khác thánh đ i ệ n đại gia tộc lao tổ nhóm cũng không có thể may mắn thoát khỏi có người theo vạn trượng băng xuyên hạ phá băng mà ra quanh thân hàn khí tràn n g lại không che giấu được trong mắt trần kinh có người theo nóng rực hỏa sơn bên trong đằng không mà lên nham tương v ẩ y ra sát mặt lại trắng bệnh như tờ giấy còn có người theo cổ láo trong lăng mộ đi ra mang theo một thân mục nát khí tức ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hoang châu trung tâm bậc này khí tức đến tột cùng là cái gì các loại suy đoán tại những cái này lao quái vật kích động trong lòng bọn hắn sống bảy b ả y năm lịch duyệt vô số nhưng chưa từng thấy qua mênh mông như vậy chi lực đi đi xem một chút trong chốc lát từng đạo từng đạo sẽ rách không gian thật vang như lưu tinh vũ giống như vạch phá hoang châu chân trời ngay bình thường thần long thấy đầu mà không thấy bơi lão tổ nhóm giờ phút này cùng đi chợ giống như ả o ả o hướng về cỗ khí tức kia ngọn nguồn p h ó n g đi lý t r ư ờ n g phong nhìn lướt qua cái kia già thiên tế nhận bạch ngọc cung điện nếp miệng lên một vệ hài lòng độ cong hắn nghiêng đầu liếc mắt bên cạnh lao nô phi chu thu đi đúng chủ nhân lao nô một cái giật mình thanh âm đều có chút phát run liền đội vàng đem vần tiêu phi chu thu vào tại tòa cung điện này trước mặt vẫn tiêu phi chu nhỏ bé giống như cái không đáng chú ý đồ chơi hắn nhắm mắt theo đôi cùng tại lý trưởng phong sau lưng leo lên cái kia thông hướng cung điện bậc thang bạch、ngọc. mỗi một bức đều cảm giác giống như là dẫm tại trong trái tim của chính mình hắn nhưng là chân tiên có thể tòa cung điện này tản ra bất luận cái gì một tia khí t ứ c đều để hắn vị này chân tiên cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn run dày cái này căn bản không phải kiến trúc đây là một cái so chân tiên nhân vật càng khủng bố hơn vật thang cuối cùng một tâm từ cả khối bạch ngọc điêu chắc mà thành vương tọa nhẹ nhàng trôi nổi dường như từ xưa tới nay liền đang chờ đợi chủ nhân của nó lý trường phong bước ra một bước thân hình liền xuất hiện tại vương tọa phía trên lười b i ế n ngồi xuống một tay bám lấy cằm một người thân rộng lớn trên mang sát xích kim h trường ộ n g bảo quanh thân liệt diễm lăn lộn mỗi một quyền đều dường như có thể dẫn động đại nhận chân hỏa đốt núi nối biển một người khác thanh sang cầm kiếm kiếm quang như thủy nhìn như nhẹ nhàng lại chỗ nào cũng có đem đẩy trời liệt diễm cắt chém đến phân mảnh dưới b á c h sớm đã tụ tập đầy áp đến đây quan chiến tu sĩ là liệt dương thánh địa thánh tử còn có thiên thủy lâm gia kiếm tử hai người này thế nhưng là tuổi trẻ thế hệ hàng đầu nhân vật liệt dương thánh tử đại n h ậ t phần t i ê n công đã tới hóa cảnh nghe nói cùng thế hệ bên trong không người có thể đón hắn ba quyền lâm gia kiếm tử cũng không kém một tay nhược thủy kiếm quyết quỷ thần khó lường chuyên môn khắc chế loại này trí cương trí dương công pháp thắng bại khó liệu a mọi người nghị luận ở mỹ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đỉnh núi trận kia kinh tâm động hai người này đều là mỗi người thế lực tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân giữa bọn hắn thắng bại thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai mấy trăm năm hai đại thế lực khí vận đi hướng trên đỉnh núi thắng bại đã ở trong k h o ả n khắc liệt dương phần thiên liệt dương thánh tử quát to một tiếng quanh người hắn xích kim trường bảo p h ư n g lên một quyền đánh đánh ra sau lưng dường như thật dâng lên một vòng huy hoàng đại nhật nóng d ự c khí lãng đem đỉnh núi nham thạch đều thiêu đến b ỏ bừng không khí và mẹo phát ra không chịu nổi gánh nặng dê lên gì hắn đối diện thiên thủy lâm ra kiếm tử vẻ mặt nghiêm túc trong tay trường kiếm vòng ngọng kéo ra tầm t kéo dài không d ư ớ c chuẩn bị nên đòn cái này trí c ư ơ n g trí dương nhất kích trí mệnh dưới vách mọi người đều nín hơi ngưng thần thế mà ngay tại cái kia mặt trời gây gắt sắp đụng vào giang hà nháy mắt liệt dương thánh tử cùng lâm ra kiếm t ử hai người đều toàn thân c ự c chấn cái kia ngưng tụ đến cực h ạ n sắp phân ra sinh tử linh lực liền giống bị một cái vô hình đại thủ trong nháy mắt bốc nát trong khoảnh khắc tan thành mây khói huy hoàng đại nhật dập tắt kiếm q ă n g màn nước vỡ vụn trên đỉnh núi hai vị t u y ệ n đại tiên kiêu đứng chết chân tại chỗ trên thân ngập trời chiến ý bị một loại cực h ạ n mở mịt cùng hoang đường thay thế ngay tại vừa mới, trong đầu của bọn hắn không có dấu hiệu nào bị lạc ấn vào một đạo to lớn đến không cách nào kháng cự ý chí ý chí đó cũng không phải là thanh âm cũng không phải bắt tự lại rõ ràng lan truyền ra một cái tin tức tiên cơ hội thành tiên hai người cơ hội là đồng thời quay đầu không hẹn mà cùng nhìn về phía hoang châu trung tâm phương hướng chương một trăm sáu mươi b ố thành tiên chương một trăm sáu mươi b ố thành tiên ngươi liệt dương thánh tử hầu kết nhấp nô thanh âm khô khốc giống như là bị giấy giáp m g à i qua ngươi cũng nghe đến rồi lâm gia kiếm tử không có trả lời chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hắn trầm mặc đã là tốt nhất trả lời cái gì thánh tử kiếm tử chi tranh cái gì tông môn ký vận chi chiến tại thành tiên hai chữ này trước mặt đều lộ ra như vậy b u ồ n c ư ờ i như vậy không có ý nghĩa dưới vách mọi người thấy đến không hiểu ra sao chuyện gì xảy ra làm sao không đánh v ừ a m ớ i cái kia bị tiên diện địa một chiêu đâu làm sao đột nhiên liền không có các ngươi nhìn nét mặt của bọn hắn như là gặp ma đúng lúc này hai đạo thương lão thân ảnh xé rách h ư không chống r i ô n g xuất hiện tại liệt dương thánh tử hòa lâm kiếm nhất bên người bọn hắn là hắn mỗi người hộ đạo giả ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy thôi giờ phút này lại thần sắc nghi hoặc chuyện gì xảy ra liệt dương thánh tử hộ đạo giả trầm giọng hỏi hắn phát giác được bốn phía hỗn loạn khí tức cùng chính mình thánh tử cái kia không tầm thường thần sắc lâm ra kiếm tử hộ đạo giả cũng bước nhanh về phía trước nhìn chằm chằm chính mình kiếm tử thanh â m đ ẹ thấp xảy ra chuyện gì liệt dương thánh tử lồng ngực kịch liệt chật trùng theo trong cổ học gạt ra mấy chữ tiên về trước tô n g môn lâm kiếm một cũng mánh liệt xoay người chỉ để lại một chữ đi liên hóa thành một đạo thanh quang mau chóng đuổi theo tốc độ nhanh đến kinh người hai vị hộ đạo giả tuy nhiên đầy bộ nghi vấn nhưng chính mình tiên tiêu dị thường biểu hiện để bọn hắn không dám thất lễ lập tức theo sát phía sau trong nháy mắt biến mất ở chân trời dưới bách vây xem các tu sĩ triệt để trận tròn mắt cái này xong đánh thật hay tốt làm sao đột nhiên liền chạy bọn hắn đến cùng thế nào nghi hoặc chấn kinh không hiểu các loại tâm tình trong đám người lan tràn tuyệt đối xảy ra đại sự gì chỉ là bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả hoang châu vạn thu sơn mạch chốt sâu một cái toàn thân đ ấ m máu thanh niên một chân dẫm tạ vừa tắt thở ngũ ra yêu vương đầu phía trên lồng n g c kịch liệt trật trùng h ắ n gọi thạch chiến một cái không môn không phái t á n tu dựa vào một thanh đao cùng một thân không muốn mạng chơi liều tại hoang châu mảnh này ăn người địa giới cứ thế mà r ế t ra tên của mình đường hắn r ơ i lên trong tay còn đang dỉ máu đao đang chuẩn bị xé ra yêu vương cứng rắn đầu đ à o ra cái viên kia giá trị l i ề n thành yêu đắt lúc một cỗ to lớn xa lạ ý chí không có dấu hiệu nào xuyên vào hắn não hải thạch chiến động tác đông nhiên cứng đ ở tay cầm đao thượng thanh gân từng chiếc nổi lên người nào hắn một tiếng gầm nhẹ thân n h ẹ ệ ù n đùn kéo đến giống như càn quét lái đi, có thể chung quanh ngoại trừ tiền gió liền một cái phi trùng đều không có không có vật gì. cũng đúng lúc này cái kia cố ý chí tại hắn linh hồn c h ỗ sâu hóa thành hai chữ thành tiên thạch chiến hô hấp đông nhiên một ngừng một giây sau hắn một đ a o kéo ra yêu đan quay người liền đi thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về hoang châu trung tâm phương hướng điên cuồng biểu bắn đi cơ duyên cái này hắn nương chính là thiên đại cơ duyên a giả lại như thế nào bất quá là một chuyến tay không rơi không được một miếng thịt có thể vạn nhất là thật đó chính là đăng tiên tri lộ、Cực. đan hạ cốc vê a một tôn có giá trị không nhỏ đàn lô nổ thành vài phiến màu đen cặn thuốc hỗn hợp có nóng dược khí lãng tứ tán bày ra bên trong đan phòng một cái dung mạo thanh lệ thiếu nữ ngơ ngác nhìn đầy đất vừa b ộ n khuôn mặt bị hôn đen nhánh chỉ có một s o n g hai mắt trợn tròn xoe nàng là đan hà cốc trăm năm hiếm có luyện đan kỳ tài l i ề u y đi ngay tại vừa mới nàng lập tức đã sắp luyện thành một lò có thể giúp người đột phá bình cảnh phá trống đan kết quả một đạo đáng chết ý thức đột nhiên xuất hiện hại nàng tâm thần thất thủ thất bại trong găng tấc ai là ai đang q u y dối liệu ý ý ý tức bực dập chân nắm lên bên người một khối đan lô toái phiến liền muốn ra bên ngoài ném có thể cái kia thành tiên hai chữ lại tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại tiếng vọng làm sao cũng vùng đi không được thành tiên nàng ném toái phiến động tác ngừng ở giữa không trung chính mình tân tân khổ khổ luật đan không phải là vì tích lũy tài nguyên cũng có ngày có thể nhìn thấy tiên môn a nếu thật có thể thành tiên chỉ là một lò phá trứng đan lại đáng là gì nàng kinh ngạc nhìn đứng rất lâu trên mặt n ộ khí dần dần rút đi thay vào đó là một loại trước nay chưa có ánh sáng nàng ném đi toái phiến p h ủ tay phía trên trò cũng không quay đầu lại đi ra đà phòng sư phụ đ ộ nhi muốn đi tìm t i ê n duyên đan hạ cốc ngài lao nhân ra nhiều đ ằ n g đương thanh âm xa xa chuyển đến người sớm đã mất tung ảnh trong lúc nhất thời toàn bộ hoang châu vô luận là tại bí cảnh bên trong thám hiểm vẫn là tại bế quan cổ tu hoặc là tại h ổ n g trần bên trong lịch luyện tuổi trẻ thiên tiêu tất cả đều dừng tay lại bên trong sự tình có người c u n g nghỉ có người kinh nghi có người chẳng thèm nó g tới nhưng cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người làm ra lựa chọn giống vậy một đạo đạo lưu q u n g theo hoang châu các nỏ ngách phóng lên tận trời như bách xuyên quy hải hướng về hoang châu trung tâm hội tụ mà đi nửa ngày sau bạch ngọc cung điện phía trước hư không xuất hiện rất nhiều nói cường đại thân ảnh mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể để một phương đ ị a v ự c chấn ba chấn đại thừa cảnh lao tổ càng xa xôi mấy đạo tối nghĩa khó tả khí tức tại kẽ hở không gian bên trong như ẩn như hiện đó là nửa bước chân tiên cảnh lao quái vật bọn hắn tới sau đó bọn hắn thì n g â y dại sở hữu đổi đến chỗ này cường dạ vô luận trước đó là b ự c nào khí thế hung hăng giờ phút này đều giống như bị bóp lấy cổ vịn g u y ê n một đám treo giữa không chúng nhìn chằm chặp tòa kia bạch ngọc cung điện liền thở mạnh cũng không dám quá hít thở không、thông. chỉ là đứng tại trước mặt nó bọn hắn thể nội tu luyện vạn năm đại đạo chi lực ngay tại không bị khống chế r u t r ẩ y gào thét m u ố n quỷ b á i ừng ự c không biết là ai khó khăn vớt ngủ nước bọn bọn hắn tầm mắt vượt qua dài rằng giặc bậc thang b ạ c h ngọc rơi vào cái kia vương tọa phía trên áo trắng thanh niên cùng hắn đứng phía sau áo xanh láo giả trên thân một cái đều nhìn không thấu người này đến tội cùng là ai lao giả kia h à o kinh cùng khí t ứ c ta cảm giác hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiện chết ta người tuổi trẻ kia là ai từng đạo từng đạo hoảng sợ thân n i ệ m trong hư không điên cùng giao lưu lại không ai dám phát ra một điểm thanh â m đột nhiên một vị tối cổ lão k h í tức cũng kinh khủng nhất nửa bước c h â n tiên r u n run dày thần n i ệ m đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người đều tê cả ra đầu suy đoán bậc này thú bút bậc này khí phách chẳng lẽ là thiên giới người tới v â n h ý nghĩ này để sở hữu lao tổ thần hồn cũng vì đó run lên thiên giới cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đoạn tuyệt vô số vạn n ă m truyền thừa trí cao vị diện trong lúc nhất thời toàn trường tích mình không ai dám tiến lên không ai dám n g ắ lời tất cả mọi người bị cái suy đoán này chấn n h i ế p ngay tại chỗ tiến t h ố i lưng nan vương tọa phía trên lý trường phong lời biếng dựa vào thành ghế một tay bám lấy cảm đầu ngón tay tại ôn nhuận bạch ngọc trên lan c a n câu được câu không gõ đông đông đông mỗi một tiếng v a n g nhỏ đều giống như trọc truy hung hăng nện ở phía dưới đám tia lão quái vật trên ngực bọn hắn cứ như vậy dừng tại giữ không trung nguyên một đám sống v à i vạn năm lão tổ giờ phút này c ũ n g bị điểm huyệt giống như động cũng không dám động chương một trăm sáu mươi lăm một tháng sau bắt đầu chương một trăm sáu mươi lăm một tháng sau bắt đầu r ố trong cục, lý t ư ờ n g p h tựa hồn hơi không kiên nhẫn. Nhìn kiên là đó ủ chưa? Thì ba chữ Thì hữu thân ba lao tổ toàn Trong này, run dậy. để đ sở khẽ vị tiêu khí tức cổ xưa nhất đã nửa chân đạp đến n h ậ p quan tài nửa bước chân tiên thần hồn kịch liệt vùng vẫy một lát cuối cùng cắn răng theo hư không bên trong bay ra hắn có giam tới gần ngăn cách thật xa liền không người đến cùng tư thái khiêm tốn tới cực điểm hỏi tất cả mọi người trong lòng cái kia suy đoán văn bối cả gan xin hỏi tiền bối ngài thế nhưng là tự thiên giới mà đến thiên giới hai chữ này vừa ra tất cả mọi người nín thở lý trường phong nghe vậy khe khẽ lắc đầu thiên giới không không phải thiên giới người tới cái kia cố vừa mới dâng lên sen lẫn hoảng sợ cùng mừng như điên kích động trong nháy mắt bị bóc t ắ t nếu như ngay cả bực này tồn tại đều không phải tới từ thiên giới vậy hắn lại cái kia là h ạ n gì g kinh khủng địa vị l i ê n tại bọn hắn tâm thần c ị c chấn nao bên trong điên cũng lóe qua vô số loại cảng quá đáng suy nói lúc lý trường phong cái kia không nhanh không c h ậ m thanh nhâm vang lên lần nữa bản tọa đại đạo viện viện trưởng hôm nay tới chỗ này thì một việc triệu sinh lời này vừa nói ra thiên địa ở giữa lâm vào một loại quỷ dị tinh mịch đại đạo viện chiêu sinh những này sống không biết bao nhiêu t u ế nguyện nửa b ư ớ c c h â n tiên đại thừa cảnh lão tổ nhóm giờ phút này hai mặt nhìn nhau thần n i ệ m bên trong đều là nghi hoặc bọn hắn cuối cùng suốt đời cũng chưa từng nghe qua đại đạo viện ba chữ này thú chi trước mắt vị này người trẻ tuổi bí ẩn vậy mà nói muốn chiêu sinh vị tia tối cổ lão nửa b ư ớ c c h â n tiên tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau cưỡng chế trong lòng chấn động hắn lần nữa có người thanh âm tuy nhiên ý nguyên thẳng hẳn lại nhiều một tia cầu học như k ắ c thành kính tiền bối đại đạo viện danh tiếng Văn bối trở vô thượng đại đạo. các h ư a ngươi nghe t trở về có thể đem tin tức tung ra ngoài nói cho các tông môn thế hệ tuổi trẻ phàm có t h í n người đều có thể trước tới tham gia khảo hạch hắn thanh nhâm đột nhiên trầm xuống mang theo một loại nào đó mê hoặc nhân tâm lực lượng nếu là khảo hạch qua quan nhập ta đại đạo viện liền có thể thành tiên thành thành tiên cái này thật đơn giản hai chữ trong nháy mắt đem sở hữu lao tổ chấn động đến tâm thần thất thủ bọn hắn sống b à i bọn năm suốt đời sở cầu không phải liền là cái kia hư vô mở m i ệ n g tiên một chữ này sao bao nhiêu tiên tiêu nhân kiệt cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại nửa bước chân tiên nhìn lên cái kia xa không thể chạm chân tiên cảnh bây giờ một cái thần bí người trẻ tuổi vậy mà hời hờ nói chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể thành tiên cái này quả thực là lời nói vô căn cứ nói ngoa hô hấp của bọn hắn trong nháy mắt biến đến gấp rút lồng ngực kịch liệt c h ậ t trùng trong mắt l ó e ra khó có thể tin cùng nhiệt cùng hoài nghi mấy v ạ n năm đạo tâm giờ phút này như là bị đầu nhập đá lớn m ặ t hồ nhấc lên sóng to gió lớn vị tiên nửa bước chân tiên láo tổ thời khắc này sắc mặt so trước đó càng thêm trăng xám hắn khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn thanh âm mang theo rút r ẩ y mang theo gần như tuyệt vọng khát vọng tiền bối lời ấy thật chứ thành tiên coi là thật đơn giản như vậy hắn hỏi toàn bộ người tiếng lòng bọn hắn sống được càng lâu càng minh bạch thành tiên c h i lộ khó khăn bây giờ lại có người nói chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể thành tiên cái này để bọn hắn làm sao có thể tin nhưng nếu không tin lại giải thích như thế nào hết thệ trước mắt loại này tương phản to lớn để bọn hắn cơ hồ yếu đạo tâm sụp đổ vương tọa phía trên lý trường phong quan sát phía trước cái kia từng t r ư ơ n g hoảng sợ rung động tính bí mật nếp miệng lên một vẻ hứng thú hắn nhàn nhạt mở miệng nói không cần hoài nghi phàm là có thể thông qua ta thiết định cửa ải người đều là có hy vọng thành tiên thành tiên đối với các ngươi mà nói có lẽ là xa không thể chạm một cảnh là cuối cùng bạn nằm cũng khó có thể chạm đến bị n ạ n lý trường phong hời hợt tiếp tục nói nhưng với ta mà nói cái này cũng không khó lao tổ nhóm trong lòng chấn động trên mặt viết đầy khó có thể tin cái này người trẻ tuổi bí ẩn chẳng lẽ lý trường phong tựa hồ xem thấu bọn hắn tâm tư đưa tay chỉ hướng sau lưng áo xanh láo giả tỉ như đằng sau ta bị này liền là các ngươi suốt đời đều tại truy đường ngộng hắn thì là chất tiên lời vừa nói ra bạch ngọc cung điện phía trước trong nháy mắt lâm vào tinh mịch sở hữu lao tổ ánh mắt đồng loạt rơi vào lão n ô trên thân bọn hắn trước đó chỉ cảm thấy lão n ô khí tức thâm bất khả chắc bản năng cảm thấy e ngại nhưng lại chưa bao giờ dám hướng chân tiên loại kia truyền thuyết bên trong cảnh giới suy nghĩ thật chân tiên có người run rẩy bờ môi cơ hồ là vô ý thức nói nhỏ bọn hắn không thể tin tưởng một cái sống sờ sờ chân tiên vậy mà liền cùng kính như vậy đứng tại một người trẻ tuổi sau lưng làm t ù y tùng đây quả thực lật đổ bọn hắn đối tu luyện giới sở hữu nhận biết lao n â u phát giác được bọn hắn hoài nghi trong mắt lóe lên một tia không vui hắn không nói gì chỉ là thân thể hơi chấn động một chút một cô dồi g o vô cùng mỹ ác trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm giống như là biện gầm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến cỗ uy áp này cùng đại đạo viện bản thân tản ra to lớn khí tức khác biệt nó càng thêm thuần túy càng thêm trực tiếp đó là thuộc về hắn đặc hữu đại đạo áp chế phù phù gần nhất một vị đại thừa cảnh lão tổ đứng ngui chịu xào sắc mặt trong nháy mắt c h ắ n bệnh thân thể không bị khống chế theo giữa không trung rơi xuống hai đầu gối quỳ xuống đất toàn thân cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng kèn kẽ tâm thanh hắn muốn phản kháng lại phát hiện thể nội linh lực bị chết giam cầm liền mảy may đều không thể điều động cái khác lao tổ cũng không có thể may mắn thoát khỏi những cái kia nửa bước chân tiên vật, gắng chống cự thân hình nhưng cũng sắc mặt tái xanh mồ hôi lạnh trên trán đứa ra thể nội đại đạo chi lực tại gào thét rút rơi d y dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát bọn hắn rốt cuộc minh bạch cổ này lực lượng viễn siêu bọn hắn có thể hiểu được cực hạn c ố uy áp này chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt liền giống như thủy chiều thối lui nhưng sở hữu lao tổ đều không ngoại lệ đều bị dọa đến mồ hôi lạnh đầm địa tâm thần đều c h ấ n bọn hắn nhìn về phía lao nô ánh mắt lại không một tiêm hoài nghi chỉ còn lại có khắc cốt hoảng sợ cùng kính sợ lao nô thu hồi uy áp lần nữa cung kính đứng ở lý trường phong sau lưng dường như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. lý trường phong đối bọn hắn phản ứng rất hài lòng h ắ n giọng một cái tiếp tục nói cho nên không cần ngạc nhiên một tháng sau phàm là bị ta coi trọng người đều là có hy vọng thành t i ê n không dám nói có mười thành tự tin bảy tám phần vẫn phải có bảy tám phần hy vọng thành t i ê n có lao tổ không nhịn được nghĩ mở miệng nghi vấn lại tại c h ạ m đến lý trường phong cái kêu bình nhạc không gợn sóng ánh mắt lúc xinh xinh đem lời nói nuốt trở vào lý trường phong tựa hồ có chút không kiên nhẫn n g a khí hơi trầm xuống đừng dùng các ngư điểm này đáng thương kiến thức đến h o i nghi ta năng lực câu nói này như là vô hình đại thủ h ù n g h ă n g phiến tại sở hữu lao tổ trên mặt hiện tại thời gian chưa tới một tháng sau lại bắt đầu đều trở về đi lý trường phong nói xong đưa tay tùy ý vung lên một c ố bái chớ có thể ngự lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại trường sở hữu lao tổ bọn hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước mắt chính là hoa một cái bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt mơ hồ đợi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc bất ngờ phát hiện chính mình đã về tới mỗi người là phủ thông môn thậm chí có người trực tiếp được đưa về bế quan t r i đ i ệ n bọn hắn hoảng sợ phát hiện chính mình lại bị một c ố không thể nào hiểu được lực lượng trong nháy mắt chuyển rời không biết nhiều khoảng cách xa lý t r ư ờ n g phong chỗ lấy đem thời gian định tại một tháng về sau cũng là cho rất nhiều người trẻ tuổi cơ hội hoang châu rộng lớn vô biên cho dù là tu sĩ theo xa xôi chi địa đổi tới trung tâm khu vực cũng cần thời gian không ngắn dù vậy một tháng thời gian không có cao giai tu sĩ hộ tống rất nhiều sơ giai tu sĩ vẫn như cũ khó có thể đến nơi này nhưng lý t r ư ờ n g phong đã làm đến cực hạn hắn cũng không có nhiều như vậy kiên nhận đi chờ đợi chương một trăm sáu mươi sáu máu nhuộn vấn đạo đài chương một trăm sáu mươi sáu máu nhuộm vấn đạo đài ngắn ngụy l ư ờ này g n toàn bộ hoang châu triệt để sôi trào hoang châu trung tâm bạch ngọc cung điện đại đạo viện triều thu đệ tử khảo hạch thông qua có thể lấy được thành tiên cơ hội tin tức này như là cắm lên cánh trong khoảnh khắc bao phủ hoàng châu mỗi một chỗ ngóc ngách mới đầu chỉ có những cái kia khí vận tâm h hậu thiên phú trắc tuyệt tuổi trẻ thiên tiêu mới có thể cảm ứng được lý trưởng phong cái kia đạo to lớn ý chí nhưng là hiện tại những cái kia bị lý trưởng phong đưa về tông m ô n nửa bước trần tiên đại thừa lao tổ nhóm mang theo sống s ó t sau hai nạn hồi hộp cùng gần như liên c u ồ n g nóng dực đem lại đạo viện cùng thành tiên hai chữ truyền khắp tứ phương lúc toàn bộ hoang châu thế lực cũng vì đó kịch trấn nội tình thâm hậu thánh địa bất hủ thế gia gần như không tiếp đại giới mở ra phủ đuổi đã lâu bạc hố đem tối ưu tài nguyên tối cường pháp bảo đều giao phó môn hạ kiệt xuất nhất tuổi trẻ tử đệ nhanh hướng hoang châu trung tâm không t i ế t hết t h ả y nhất định phải nhập đại đạo viện tông môn tương lai trăm năm ký bậm đều là hệ tại các ngươi tri thân tông môn trước mười tuổi trẻ thiên tiêu nhất định phải tiến về mà những cái tia ở chết một góc hoặc không môn không phái tán tu thiên tiêu càng là nghe tin mà hành động hoang châu các nơi đại hình truyền tống trận mấy ngày liền q u a n g mang công t ắ t biển người phun g trào vô số trẻ tuổi tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến như là t r ă m sông đổ về một biển hướng về tòa kia chống d i ố n g xuất hiện bạch ngọc cung điện t r ê n trúc mà đi thời hạn một tháng thoáng qua t ứ c t h ì hoang châu trung tâm bạch ngọc bên dưới cung điện mới cánh đồng bắt ngát đã sớm bị biển người trì ngập đen nghị t đám người tự bậc thang bạch ngọc trước một đường lan tràn đến cuối chân trời không thấy giới hạn đến trăm vạn mà tính tu sĩ hội tụ ở này lại tinh đến quỷ dị liền hô một tiếng ho nhẹ cũng không tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía tòa kia lơ lửng chân trời giống như không thuộc về nhân gian n g m y ngã cung điện đại đạo phù văn lưu chuyển bất định vẹn vẹn tiêu tán một luồng khí tức liền để đi theo mà đến đại thừa lao tổ nhóm tâm thần đều rung động tự giác nhỏ bé như ở trước mắt một tháng này bọn hắn một ngày bằng một năm rốt cục canh giờ đã đến m ạ c h ngọc vương tòa phía trên một mực nhắm mắt dưỡng thần áo trắng thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra vẹn vẹn l như vậy một cái động tác đơn giản lại dường như một đạo y mắng xác lệnh để phía dưới cái kia mảnh tĩnh mịch biển g ư ờ i đột nhiên nhắc lên một trận không đẻ nén được bạo động lý trường phong ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn lấy cái k i a từng trường tràn ngập khát vọng khẩn trương cùng cùng nhiệt tuổi trẻ khuôn mặt người mệnh m ỏ i trên mặt rốt cục nổi lên mấy phần hào hứng người cũng không phải ít lần này không lo không thu được đệ tử đứng hầu ở sau lưng lão ngô không người đáp chủ nhân chỗ hứa hẹn thành tiền cơ hội đối với cái này giới tu sĩ mà nói b ả n cũng không cách nào kháng cự t r i dụ hoặc bọn hắn suốt đời sở cầu đều ở đây nhất niệm chi gian a lý trường phong khép cười một tiếng cái tia liền bắt đầu đi bản viện trưởng chờ cũng có t r u n án đúng chủ nhân lão n ô lĩnh mệnh tiến lên mặt không thay đổi đưa tay hướng phía dưới cái kia chen trúc cùng cực biển người nhẹ nhàng một nhóm một c ố không cách nào kháng cự nhưng lại ôn hòa cùng cực lực lượng bỗng dưng hiện lên giống như thủy triều đem bên dưới cung điện với phương viên vạn dặm tu sĩ hướng ra phía ngoài lời ra tinh chuẩn thanh ra một mảnh to lớn hình tròn khu vực toàn bộ quá trình không người thụ thương thậm chí không người góp cáo lộn xộn có thể sở hữu bị đẩy ra tu sĩ vô luận tu vi cao thấp đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này là hạng dị kinh khủng trường không chi lực lao nô lập tức phật tay một t ò a toàn thân từ bạch ngọc đúc thành cự đại hạ xuống từ trên trời vững cái kia là vật gì đ á m người yên tĩnh bị đánh phá xì xào bàn tán hội tụ thành nhận ẩn no long lao nô n h ư mày lạnh giọng gửi một cái t i ế n lặng thanh â m không vang lại như trọng truy nện ở mỗi nhân thần hồn phía trên trong một c h ư ớ c mắt toàn trường lại lần nữa lặng ngắt như tờ không ít tu vi khá thấp tu sĩ trẻ tuổi hai chân như n n g r a như muốn quỳ xuống trong mắt chỉ còn hoảng sợ đại đạo viện nhập môn khảo h ạ c h giờ phút này bắt đầu lao nô thanh â m băng lãnh q u a n quần giữa thiên địa q u t linh tiên t u ế phía dưới người đều có thể đăng cái này vấn đạo đài tiếp nhận khảo nghiệm tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tính m ị c h triệt để bị nhanh lửa xông lên a không biết người nào dẫn đầu hô lên một tiếng sau một khắc mấy đạo lưu quang t ừ trong đám người bắn nhanh mà ra bay thẳng vấn đạo đài dường như đ ố t lên ngoài nổ siêu siêu tiếng xe gió liên tiếp văng lên ngàn vạn đạo thân ảnh hóa các loại lưu quang như cá g i ế t sang sông tranh nhau chen lấn t u â n hướng trung ương tòa k i a bạch ngọc vấn đạo đài ai cũng sợ c h ậ một m bước liền cùng cái này thông thiên tiên duyên bỏ lỡ cơ hội thế mà cùng những thứ này tranh nhau chen lấn người khác biệt một cái khác quẩn tu sĩ cứng tại nguyên chỗ trên mặt c ù n g nhiệt kích động như bị nước đá tới đấu trong nháy mắt ngưng kết chuyển thành tái n h ậ n thiên thuế đây cũng quá hà khắc rồi ta chỉ kém ba năm vẹn vẹn ba năm a trong đám người bạo phát ra trận trận kêu g ê n cùng không cam lòng nổ hống đối tu sĩ mà nói ngàn năm bất quá trong nháy mắt một lần bế quan có lẽ đã siêu h ạ có thể tiên duyên đang ở trước mắt ai muốn cam tâm tối lui sợ cái gì pháp bất t r á c h chúng nhiều người như vậy hắn còn có thể từng cái kiểm tra thực hư hay sao đúng vậy ta diện mạo như hai mươi ai ngờ ta đã một nghìn không trăm tám mươi tuổi một cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi trong đám người nói nhỏ trong mắt lóe lên rảo hoặc s ắ c gan lớn chết no gan nhỏ chết đói phía trên lòng cầu gặp may từ trước đến nay là lớn nhất thực quốc độc chỉ một thoáng vô số tự cho là thông minh thế hệ sen lẫn trong điều kiện phù hợp tu sĩ bên trong ảo, ảo hóa thành lưu quang như đ i ê n phóng tới bấn đạo đài một tên tuấn lang thanh niên nhìn như cốt linh không hơn trăm tuổi tu vi đã đạt hóa thần có thể xưng ơ tiến tiêu hắn vừa mới rơi hỏi bên bản duyên còn chưa đứng vững、phốc. không có báo hiệu không có linh lực ba đậu hắn thân thể như là phình vỡ khí cầu đột nhiên nổ tung ấm áp huyết vụ lôi cuốn thịt nát cốt c ạ t bã đón đầu hắt vây t ạ i theo sát phía sau một tên nữ tu trên thân nữ tu phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên toàn thân cứng n gắc ngay sau đó giống như pháo liên tiếp dẫn đốt phúc phúc phúc phúc vấn đạo đài phía trên máu bắn tu n g t vẽ sở hữu lòng mang may mắn ý đồ lừa dối quá quan tu sĩ vô luận tu vi cao thấp vô luận vận dụng loại nào che lấp khí tức bí pháp tại hai chân chạm đến vấn đạo đài nháy mắt đều không ngoại lệ đều bạo vì đoàn đoán huyết vụ có người xông đến nửa đường mắt thấy như vậy thằng cảnh dọa đến hồn phi phách tán muốn, muốn mạnh mẽ n g ư bước lại bị phía sau biển người xô đẩy tuyệt vọng đụng vào đạo đài sau đó phốc một tiếng hóa thành lại một bá chói mắt vết hoa ngắn ngủi mấy hơi thở nguyên bản thánh khiết bạch ngọc vấn đạo đài đã bị nhiễm lên một t ầ n g tinh hồng nồng đâm huyết tinh khí hôn t ạ m t ạ m phủ khí tức tràn ngập ra làm cho người buồn nôn vừa rồi còn như sóng chiều giống như sông về trước biển người giống như là bị bàn tay vô hình đệ trụ đồng loạt ngừng bước tất cả mọi người mộng còn chưa bắt đầu sao đã người chết đừng hoảng hốt là c ố linh một tên may mắn còn sống sót tu sĩ trẻ tuổi thanh em phát d u n chỉ trên đài bừa bụn khản giọng nói những người kia chương ố t l i n đều k phù này, chỉ là lần này mỗi một đánh trăm sáu mươi Ta bảy nguyễn tĩnh cảnh h sắc t bên trong, cơ chương i ệ t nhiều một trăm sáu mươi bảy n g u y ê n cảnh sắc cơ. cơ chỉ chốc lát số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ trẻ tuổi lít nha lít nhít chen tại trên bạch ngọc đài bọn hắn có thần sắc phấn khởi trong mắt thiêu đốt lên nối tiên duyên cổ nhiệt lao ngô ánh mắt đảo qua đài phía trên mỗi người thanh â m rõ ràng chuyển vào mỗi một cái tu sĩ trong hai như là thiên lôi nổ vang chấn người tâm thần đều rung động tiên duyên rất lớn nhưng cũng phải có mệnh đạt được mới là đại đạo viện khảo hạch không phải cho đùa ở đây bản tọa chuyện xấu nói trước quá trình khảo hạch sẽ chết người trong các ngươi chí ít có một nửa sẽ chết lời này vừa nói ra vẫn đạo đài phía trên viên náo trong nháy mắt bị cắt đứt lâm vào yên tĩnh như chết những cái t i a u nguyên bản còn hưng ơ phấn không thôi tuổi trẻ thiên tiêu nụ cười cứng ở trên mặt ta dựa vào đùa thật bó a một cái xem ra bất quá chừng hai mươi tu sĩ sát mặt trắng bệnh nhịn không được thấp giọng mắng một câu bên cạnh một cái tự xưng là kiến thức rộng rãi tàn tu càng là bờ môi phát r u n g tỷ lệ tử vong trí ít một nửa cái này đặc yêu là h t r í ít một nửa cái này đặc yêu là chiêu đệ tử vẫn là đồ t ệ trường a không ít tu sĩ bắt đầu thì thầm với nhau tiếng bản luận xôn xao rất nhanh lại hội tụ thành một cô m muốn tận mắt chứng kiến một chút cái này đột nhiên xuất hiện đại đạo viện thuận tiện cọ cái tiên duyên nhiệt độ dù sao có thể đứng ở chỗ này trở về cũng có thể nói khoác một phen có người thì là bị tông môn cưỡng ép phái tới làm thuê người gánh vác l ấ y gia tộc và tông môn hy vọng không thể không đến thử thời vận bọn hắn trong lòng rõ ràng tư chất của mình cùng thực lực căn bản không có khả năng vấn đỉnh c h â n tiên chỉ hy vọng có thể còn sống trở về giao nộp còn có người tuy nhiên tự biết hy vọng xa vời nhưng làm tu sĩ thực chất bên trong cái kia cỗ không cam bình thường sức mạnh để bọn hắn muốn đến liều một phen nhưng bây giờ lao ngô một câu một nửa đều sẽ t ư tượng như một chậu nước đá c h i t để t ố i diện bọn hắn trong lòng điểm này may mắn cùng tưởng tượng lao ngô đối phía dưới mọi người phản ứng làm như không thấy tiếp tục l ê n h cốc nói hiện tại muốn lui ra có thể đi xuống một khi bắt đầu thì không cho phép nửa đường lui ra vừa dứt lời vấn đạo đài phía trên liền xuất hiện một trận rõ ràng bạo động có người bắt đầu do dự có người ánh mắt lấp lóe có người gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh đồng bạn tựa hồ muốn nhìn một chút có người hay không đậu trước rốt cục một cái thanh niên mặc áo bào xám tu sĩ sắc mặt tái n h u ậ đ ố n nhiên cắn răng một cái dẫn đầu nhảy xuống vấn đạo đài h á n động tác giống như là tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá trong nháy mắt h ơ i dậy vợ sóng ta ta vẫn là không tiếp cận cái này náo nhiệt có người theo hô một tiếng cũng đội vãi n g ả y xuống ngay sau đó nguyên một đám tu sĩ như là x u ố n g sủi c ả o giống như ả o ả o theo vấn đạo đài phía trên n g ả y xuống tới có thì mặt lộ vẻ xấu hổ nhưng vì mạng sống cũng không lo được cái gì thể diện một phần nhỏ đục nước béo cỏ tự biết thực lực không đủ tu sĩ rất nhanh liền rời đi vấn đạo đài nhưng càng nhiều người lại lựa chọn lưu lại làm tu sĩ đã sớm làm xong kỳ thời tử vong chuẩn bị bọn hắn theo đạp vào tu luyện c h i lộ một khắc kia trở đi thì minh m ạ c h tiên đồ đ á n g đ á n g cho tới bây giờ đều là một đầu nịch thiên mà đi huyết lộ không phải liền là một nửa sao mạng của lão tử cứng rắn một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên nắm thật chặt chính mình nằm đấm trong mắt lóe ra kiên định quan mang bọn hắn ánh mắt bên trong do dự dần dần rút đi thay vào đó là càng thêm nồng đậm gần như cố chấp khát vọng cùng quyết tuyệt l ã o nô gặp lại không người lui ra hắn chậm rãi đưa tay đối với vấn đạo đài biên giới hư hư một nắm ông một t ầ n mắt trần có thể thấy hơi mở màn sáng đem chọn cái bình đại tính cả trên đó mấy chục vạn tu sĩ triệt để bao phủ ngăn cách màn sáng chi người bên ngoài thấy rõ ràng cái k ê a màn sáng tỏa ra ánh sáng lung linh lại lộ ra một c ố khiến người ta run sợ ngăn cách chi lực dường như đem trong ngoài chia làm hai thế giới hiện tại bắt đầu tiếng nói vừa ra láo nô lần nữa phân tay、Âm、ầm ầm thanh kiết bạch ngọc v ấ n đạo đài kịch liệt rung động ngay sau đó từng cây cao đến một trăm triệu thạch trụ theo bình đại mặt ngoài vụt lên từ mặt đất lít nha lít n h í mấy chục vạn ăn như cùng một mảnh treo ngược thạch lầm tràn diện cực kỳ trắng quan mỗi người chọn một thạch trụ đang đỉnh ngồi xếp bằng lao ngô thanh â m vang lên lần nữa mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh cửa này vấn đạo tâm trên đài các tu sĩ trẻ tuổi hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng ả o ả o thi triển thân pháp mỗi người tìm một cái thạch trụ phi thân mà lên ở trên đỉnh cái kêu bất quá phương viên một mét bình đài phía trên khoanh chân ngồi xuống làm người cuối cùng vào chỗ trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt thần hồn dường như bị một cố lực lượng vô hình nắm vào một mảnh vô tận hư vô bên trong h u cảnh hàng lâm vấn đạo đài phía trên mấy chục vạn người ngồi xếp bằng lặng ngắt như tờ vẹn vẹn qua không đến mười hơi a không đừng có giết cha ta nương một cái ngồi ở chính giữa hàng áo vải thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra trong con mắt tràn đầy tơ máu cùng cực hạn h o ả n g sợ hắn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể nghiêng một cái thẳng tắp theo một trăm trượng thạch trụ phía trên c ă m sung dưới phù phù một tiếng băng trầm tiếng hét thảm này p h ả n phất là một m cái tín hiệu kiệt kiệt kiệt ta thành t i ê n ta thành tiên một thiếu nữ tóc thai bù sụ, tại thạch trụ đỉnh đầu hoa chân múa tay cười cười một ngụm máu đen phút ra n ử a đầu liền ngã khí tức hoàn toàn không có yêu n h i ệ t An ta một yếm. Một người thanh niên khác thì đối với không khí điên cuồng vung vẩy cánh tay kết quả bước người đầu tiên theo gót có người điên có người tại u y ễ n cảnh bên trong bị tâm ma p h ả n vệ thần hồn câu diệt biến thành một bộ sắc hông theo thạch trụ phía trên lan xuống trong lúc nhất thời hạ xuống thân ảnh như phía dưới như s ủ i cạo liên tiếp mỗi một cây đã mất đi chủ nhân thạch trụ liền sẽ vô thanh vô tức chìm vào bạch ngọc dưới bình đài biến mất không thấy gì nữa ngắn ngủi thời gian nốt một nén hương trên đài đã t r ố n g ra gần bạn cái vị trí l o nô mặt không thay đổi nhìn lấy đây hết thạy lại là vung tay lên một cỗ nhu hỏa kình phong đạo qua những cái kia r ấ t xuống thạch trụ vô luận là biến thành thịt nát thi thể vẫn là điên điên khủng khủng người sống tất cả đều bị cuốn lên không chút lưu tình ném ra màn sáng kết giới bên ngoài bên ngoài kết giới các tu sĩ nhìn đến tê cả ra đầu có nhân tu sĩ may mắn chính mình vừa mới lui ra được nhanh lý trường phong bắt chéo hai chân một tay băm lấy cái cằm lười biếng tầm nói hy vọng đừng đều chết sạch đệ nhất quan trí ít lưu một nửa đi thời gian từng giờ từng phút trôi qua vấn đạo đài phía trên thạch lâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến thưa thớt phù phù phù phù nột ngạt rơi xuống âm thanh bên thai không dứt mỗi một âm thanh đều đại biểu cho một cái tuổi trẻ sinh mệnh t r u n g kết cũng đại biểu cho một cái thạch trụ biến mất đại nửa canh giờ trôi qua t hỏi phía trên đạo đài thạch trụ đã biến mất gần nửa một lúc lâu sau cái kia mảnh nguyên bản kín không kẽ hở thạch lâm chỉ còn lại không tới bốn thành thạch trụ đúng lúc này lão lô khẽ quát một tiếng tỉnh lại thạch trụ đỉnh đầu những cái kia nhắm chặt hai mắt các tu sĩ trẻ tuổi thân thể cùng nhau du lên đột nhiên mở mắt bọn hắn ánh mắt kinh lịch theo mờ mịt hoảng sợ đến thanh tỉnh kịch liệt biến hóa khi thấy rõ chung q a n h thưa thất không ngừng một nử trên mặt của mỗi người đều không có chút nào ngoài ý mớn chỉ có một loại sống sót sau hai nạn chết lặng cùng lạnh lùng có thể theo tâm ma h u y ễ n cảnh bên trong đi ra không có một cái là nhà ấm bên trong đông hoa chương 168, huyết nhân nghi tập chương một r ư ơ i tám huyết nhân nghi tập lao ngô hờ hứng phát tay mấy chục vạn căn thạch trụ vô thanh vô tức chìm vào bình đài may mắn còn sống sót mấy vạn tu sĩ u ì n h ổn rơi vào bạch ngọc vấn đạo đài phía trên dưới đài những cái kia may mắn trốn qua nhất kiếp hoặc là nửa đường lui ra tu sĩ nhìn qua trên đài đám kia sống sót sau hai nạn người ánh mắt phức tạp có người may mắn có người đố kỵ càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ lúc này mới đệ nhất quan thì đào thải sáu thành còn nhiều tiếng nghị l u ậ n bên trong những người may mắn còn sống sót thần sắc cũng dần dần theo chết lặng bên trong khôi phục lại bọn hắn quét mắt chung quanh thưa thất quá nhiều đồng bạn trong lòng nặng nề nhưng lại có một cô không đẻ nén được cảm giác tự hào tại bốc lên bọn hắn là thắng lợi giả lao n ô thanh â m vang lên lần nữa chúc mừng các vị thông qua đệ nhất quan trong lòng mọi người r u lên điểm này vừa dâng lên tự đ ắ c trong nháy mắt tan thành mấy khói đúng vậy a cái này chỉ là đệ nhất quan lao n ô ánh mắt đảo qua mọi người t h anh â m lạnh lùng như cũ có thể đứng ở chỗ này chứng minh đạo tâm của các ngươi coi như là qua được nhưng cũng chỉ là không có trở ngại mà thôi hắn lời nói xoay chuyển để không ít người tâm lý hơi hồi hộp một chút t i ê n lộ dài dằng đặc đạo tâm chỉ là các bản không cùng chi xứng đôi nghị lực cùng n ộ i tính c h u n g pi là lâu đài xây trên cát trong nước bằng nước tiếp đó là đệ nhị quan đăng tiên thê vừa dứt lời lao ngô lần nữa vung tay náo ầm ầm cả tòa bạch ngọc v ấ n đạo đài kịch liệt chấn động một tòa cao đến mặt trượng vẫn vụ lượn lờ sân p ò n g c h ố n rông xuất hiện hỏi đài ngay phía trên ngọn núi phía trên có vô số đầu đốn lượn quanh co không nhìn thấy c u i đường n g ọ n giống như mạng nhện dày đặc một mực kéo dài đến bị v â n vụ che đậy đỉnh núi chỗ sâu đây là vấn đạo sơn cho các ngươi ba ngày thời gian sôi theo đường núi leo thời hạn bên trong trèo lên đến càng cao thu hoạch được tiên duyên hy vọng càng lớn lao nô vừa dứt lời lập tức liền có người kìm nén không được linh lực bạo phát ý đồ một bước lên trời bay thẳng đến đỉnh núi bay đi thế mà hắn vừa bay vào vấn đạo sơn phạm vi bên trong tựa như đụng phải lấp kín bức tường mô hình phanh một tiếng bị một cốc ự lực hung hang vô xuống ngã cái thất điên bắt đạo miệng phun màu tươi mọi người thấy thế trong lòng run lên trong nháy mắt bỏ đi đầu cơ trục lợi suy nghĩ bắt đầu lao nô phun ra hai chữ về sau liền không nói nữa sau một khắc mười vạn tu sĩ、si、như là vỡ đê hồng thủy điên cùng mà dâng tới vấn đạo sơn chân núi mỗi người tìm một đầu đường mòn ra sức leo về phía trước đường núi g ặ p đ è n còn có một cỗ vô hình trọng áp b a phủ mỗi hướng lên một bước đều cực kỳ khó khăn rất nhanh một cái mắt sắc tuổi trẻ thiên tiêu tại leo trên đường phát hiện bên cạnh trên v á c đá lại có mấy hàng tản ra ánh sáng nhạt cổ lao phủ văn hắn chỉ là vô ý thức nhìn thoáng qua Nao hải bên trong liền đầm vàng một vàng một cái khốn nhiều h ắ n mấy năm tu luyện bình cảnh lại tại lúc này hiểu ra ta ta hiểu được nguyên lai là dạng này hắn kích động đến toàn thân run rẩy ngồi xếp bằng q u ê n h thân khí tức liên tục tăng lên lại tại chỗ dẫn động linh khí quán thể ngoa tạo hắn đột phá là cái kia trên tường phú văn cái này một màn trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường nguyên lai cái này đang t i ê n thê không chỉ là khảo nghiệm càng là ban thưởng trong lúc nhất thời tất cả mọi người đ i n rồi một bên liệu mạng leo lên trên một bên gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đường dưới chân sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia cơ duyên ta dựa vào áp lực này cũng quá đ ỉ n h một cái tuổi trẻ tu sĩ vừa xông đi lên trăm mét cũng cảm giác giống như là có ngọn núi hai chân du lên tốc độ chậm cùng ốc xen giống như càng lên cao cái tia cổ vô hình trọng áp thì càng kinh khủng linh lực vận chuyển đều biến đến vướng n h lên tại đám người phía sau nhất một cái tên là lâm phảm kim đang cảnh tu sĩ chính bị đầu gối há mồm thở dốc hắn nhìn lấy chung quanh những cái tia khí tức hùng hậu é m nhất cũng là nguyên anh cảnh đại lão cảm giác mình tựa như là trà trộn vào trong bầy sói một cái hật kỳ không hợp nhau hắn cũng là dựa vào một c ố không chịu thua nghị lực mới tại đệ nhất quan tâm m à h u y ế n cảnh bên trong may mắn còn sống sót vốn là hắn cũng không đúng cái gì tiên duyên ôm hy vọng thuần túy là ôm l ấ y bán luyện bán luyện chính mình có thể nhiều đi một bước nhìn nhiều liền chuyến đi này không tệ không nghĩ tới còn thật để hắn nhặt được bà bối ven đường trên vách đá những cái k i ê u huyền ảo p h ù văn hắn đều nhất nhất quan sát mặc dù lớn nhìn nhiều đến như lọt vào trong sương ngủ, nhưng ngẫu nhiên lĩnh ngộ một đôi lời liền để hắn cảm giác xuyên phá một tầng giấy cửa sổ trước đó tu luyện phía trên rất nhiều hoang mang rộng mở trong sáng ngay tại bờ mới hắn thể nội kim đan ông ông rung động lại một lần hành động từ đó kỳ đột phá đến hậu kỳ lâm p h à m trong lòng một trận c u n g hỉ chuyến này không h ư ở n g công hắn quay đầu nhìn lại sau lưng sớm đã không có m ộ t a i hắn thành ở cuối xe một tên sau cùng hắn khẽ cắn m ô i tiếp tục leo về phía trước lại trèo lên trên mấy chục mét cố áp lực vô hình tia cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn đập vụ trên b á c h đá phủ văn cũng biến thành như là thiên thư mỗi một cái ký hiệu đều nhìn đến đầu hắn c h ó n g hoa mắt cũng không còn cách nào lĩnh hội mảy may dừng ở đây rồi sao lâm p h à n trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lỏng hắn chỉ là cái tán tu không môn không phái không có sư trưởng tỉnh giáo không có tài nguyên cung cấp mỗi một bước đều đi đến vô cùng khó khăn chẳng lẽ mình tiết lộ liền muốn dừng b ư ớ c tại này không hắn hai mắt đỏ thấm đã đứng không v ữ n g vậy liền bỏ hắn tứ chi cùng sử dụng g i ố n g một cái t h ằ n lằn chết rán tại trên b á c h núi đá t ừ n g chút từng chút hướng phía trên xê dịch gặp phải phù văn xem không hiểu vậy liền cứng r ă n g cái hắn cưỡng ép thôi động t h ầ n n i ệ m đem những cái kia v ặ n b ẹ o phù văn lạc cấn tại chính mình não hải bên trong dù là thần hồn chuyển đến như kim đâm kịch liệt đau nhứt hắn cũng không để ý chút nào rất nhanh một tia máu tươi từ hắn xoang n u i chạy xuống tiếp theo là lỗ thai ánh mắt hắn đã thất khiếu chảy máu bộ dáng chật vật không chịu nổi ý thức cũng bắt đầu mơ hồ nhưng hắn vẫn không có dừng lại trong miệng vô ý thức lẩm bẩm phản phất tại dùng sinh mệnh đi ghi khắp cái này đại đạo vụt bạt bạch ngọc vương tỏa phía trên lý trường phong nhiều hứng thú nhìn phía dưới đám kia ra sức leo lên thiên kiêu nhóm đẫu nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ rơi vào vấn đạo sơn phía dưới cùng cái kia cơ hồ đã nhìn không ra hình người huyết nhân trên thân a có chút ý tứ hắn lười biếng mở miệm đứng hầu tại sau lưng lão ngô theo hắn ánh mắt nhìn qua bình tĩnh trả lời chủ nhân, kẻ này chỉ là kim đăng cảnh đã là nọ mạnh hết đ à thần hồn sắp sụp đổ quá liều mạng lý trường phong khỏe miệng n ế t lên một cái hắn đối với phía dưới chép miệng đem hắn l h ữ qua đúng chủ nhân lao nô lĩnh mệnh đối với phía dưới tùy ý vây tay một cái ngay tại trên vách núi đá khó khăn n ú p nhích lâm phạm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tiếp theo một cái trước mắt cả người liền xuất hiện tại một tòa không cách nào hình dung nguy nga trước cung điện hắn nằm dạp trên mặt đất náo tử trống rỗng ta ta làm sao đến nơi này rồi hắn khó khăn ngầm đầu liền nhìn đến cái kia bạch ngọc vương tọa phía trên một cái áo trắng thanh niên chính có chút hăng hái mà nhìn xem hắn lâm phàm tâm thần kịch chấn trong nháy mắt hiểu được dãy ruổi lấy liền muốn dập đầu vãn văn bối lâm phàm bái kiến tiền bối được rồi đừng bái lại động một cái ngơi cái kia tiểu bệnh thì thật không có lý trường phong khoát tay á o lười b i ế n hỏi xem không hiểu còn cứng rắn một cái không sợ đem chính mình cho nhìn tử lâm phàm nằm d ạ p trên mặt đất thanh n m bởi vì suy yếu mà khả hẳng g i n g lại lộ ra một cỗ bướm mình văn bối văn bối tư chất ngu dốt nhưng cơ duyên đang ở trước mắt nếu không nhìn không cái sẽ hối h ậ n cả đời hối h ậ n cả đời lý trường phong khép lời một tiếng nhẹ gật đầu người dáng vẻ quyết tâm này vẫn còn hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí tùy ý nói có điều tham thì thơm tiếp tục nhìn ngươi cái này tiểu bệnh thì thật không có vừa dứt lời lý trường phong đưa tay đầu ngón tay một đạo h u y ề n quan g bay ra không vào rừng phạm thể bên trong một dòng nước cấm trong nháy mắt bao phủ lâm phạm vào thân những nơi đi qua đau đớn tiêu hết tổn hại kinh mạch cùng m ệ n h mọi thần hồn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục như lúc ban đầu thất khiếu chạy máu bộ dáng chật vật trong nháy mắt biến mất hắn thậm chí cảm giác chính mình k i m đan đều càng thêm n g ư n g thực mấy phần lâm phàm đ ố n g nhiên mở to hai mắt cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng trong lòng rung động loại này thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy hắn vội vàng hướng lấy lý trường phong thật sâu túi đầu vãn bối lâm phàm đa tạ tiền bối ân cứu mạng lý trường phong phất phất tay t h ầ n s á c nhà n tản được rồi trở về đi lâm phàm còn không có kịp phản ứng lao nô tay á o vung lên lâm phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình nâng lên một giây sau hắn liền phát hiện chính mình đã về tới lúc đầu bạch ngọc vấn đạo đài phía trên mà tòa kia ép tới hắn thở không nổi hỏi núi vẫn như cũ lơ lửng ở trên không hắn đây là bị đ a u thải sao lâm phàm trong lòng một trận thất lạc nhưng lập tức lại bình thường trở lại có thể còn sống sót còn đột phá tu vi đã viết kiếm lời ngay tại hắn chuẩn bị yên lặng lúc rời đi lão nâu cái kia băng lánh to lớn thanh âm vang vọng tiên đ i ệ m lâm phàm thông qua đệ nhị quan chương một trăm sáu mươi chín trước tam quan đều là món ă n khai vị chương một trăm sáu mươi chín trước tam quan đều là món ă n khai vị vâng vấn đạo đài phía trên lâm phàm não tử ông một tiếng trống rỗng thông qua được hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút tòa kia vấn đạo sơn phía trên vô số đạo khí tức hơn xa tại hắn tân h ả n h còn đang ra sức leo lên phía trên chính mình rõ ràng là leo chấm nhất cũng thấp nhất một cái kia làm sao lại đệ nhất cái thông qua được một cỗ to lớn không chân thực cuồng hỉ như là lũ ống biển động trong nháy mắt đem hắn bao phủ hắn hung hăng b ó p bắp đùi mình một thanh、t. tịch liệt đau nhức chuyển đến nói cho hắn biết đây không phải mộng cùng lúc đó vấn đạo sơn phía trên sở hữu ngay tại khó khăn leo tuổi trẻ thiên tiêu nhóm toàn đều nghe được cái này <cười> âm thanh t ê n cáo leo đ ộ n tác đồng loạt trì trệ lâm phảm cái nào lâm phảm cũng là vừa mới cái kia thất khiếu chảy máu cùng con chó chết tại trên mặt đất bỏ kim đan cảnh tiểu tử có người lập tức nghĩ tới trong giọng nói tràn đầy hoang đường cái gì một cái chính cắn giang sông và o hóa thần cảnh thánh tử chân phía dưới một cái lảo đạo kém chút từ trên núi lăn xuống đi hắn quay đầu nhìn lại quả nhiên tại chân núi bình đài phía trên thấy được cái kia không đáng chú ý thân ảnh nói b ù a cái gì hắn đường đường thánh tử bò lên gần ngàn mét m ệ n mọi cùng tôn tử giống như một cái kim đan cảnh con kiến hôi tại chân núi cọ sát thế mà thì thông qua được cái này hắn lương còn có thiên lý hay không không thích hợp một cái khác đầu trên đường núi một ánh mắt linh động thiếu nữ dừng bước lại sau m à y hắn leo thấp như vậy lại là đệ nhất cái thông qua chẳng lẽ nói cái này một quan khảo hạch căn bản cũng không phải là leo độ cao lời vừa nói ra chung quanh mấy cái thiên tiêu đều là toàn thân chấn động nhưng lập tức có người đưa ra nghi vấn không đúng vị tiêu tiền bối chính miệng nói trèo lên đến càng cao thu hoạch được tiên duyên hy vọng càng lớn cái này tổng không có giả lời này giống như là để tỉnh mọi người vừa mới dâng lên một tia giao rộng trong nháy mắt bị càng sâu hoang mang thay thế đúng vậy a vị tia chân tiên tiền bối lời nói còn văng vẳng bên hay nhưng trước mắt kết quả lại cùng câu nói kia đi ngược lại trong lúc nhất thời rất nhiều người đạo tâm đều loạn leo bước chân cũng chần chờ liên tại đám người tâm tư lưu động thời khắc một đạo thanh lành nữ tiếng vang lên không cao lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai chư vị không nên bị biểu tượng lừa dối mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nói chuyện chính là một tên áo trắng nữ tử nàng dáng người yểu điệu đứng ở một khối nô ra trên tảng đá quanh thân có nhàn nhạt hả quang lưu truyền chính là giao quang thánh địa thánh nữ cho dù tại bực này c h ọ g áp phía dưới nàng vẫn như cũ khí tức bình ổn thần sát tỉnh táo vị kia tiền bối đương nhiên sẽ không có sai giao quang thánh nữ ánh mắt đảo qua mọi người chậm rãi mở miệng trèo lên đến càng cao hy vọng càng lớn câu nói này chân ý có lẽ cũng không phải là chúng ta lúc đầu lý giải như thế một cái tính ký hỏa bạo thanh niên đã sớm nhịn không nổi dọn to mà hỏi tham thánh nữ có gì cao kiến còn tỉnh h nói thẳng đừng thừa nước đục thả câu giao quang thánh nữ không có để ý hắn vô lễ mà chính là đưa ánh mắt về phía dưới núi bình đài phía trên lâm phảng thanh âm không nhanh không chậ chúng ta đều là hóa thần chi cảnh có thể leo ngàn mét độ cao có thể các ngươi có nghĩ tới không đối với một cái kim đan cảnh tu sĩ mà nói hắn có thể leo ngàn mét sao mọi người xưng sở kim đan cảnh cùng hóa thần cảnh đó là một trời một bực đừng nói ngàn mét có thể tại bực này trọng áp phía dưới bò lên trên một trăm mét đều đủ để t i ê u ngạo ý của ngươi là một tên thanh niên như có điều suy nghĩ hỏi giao quang thánh nữ nhẹ gật đầu nói tiếp ta đoán đại đạo viện thảo hạch có lẽ căn bản cũng không phải là tuyệt đối độ cao mà chính là đối lập cực h ạ n mỗi người đều có chính mình đỉnh núi cái tia lâm phàm đúng ã dùng tính mệnh, chạm đến thuộc về hắn đỉnh n thuộc chạm về i Cho ê n hắn n h t ô q u a đối ư ợ c Lời nói i này, g n như từng g xét, t đạo ạ xâm mọi người náo hải Đối náo bên trong nổ vang. Đúng à? Đối lập cực hạn lời giải thích này đã không có lật đổ chân tiên tiền bối lại hoàn mỹ giải thích lâm phẳng vì sao có thể dẫn đầu thông qua ta hiểu được nguyên lai、like、là dạng này và nó kém chút đạo tâm bất ổn bị tiểu tử kia cho ảnh hưởng tới nói cho cùng vẫn là chúng ta leo không đủ cao còn chưa tới cực hạn của mình nghĩ thông suốt cái này một tầng tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi trước đó mở mịt cùng không cam lòng quét sạch xanh xanh thay vào đó là một cỗ càng thêm nóng rực điên cuồng cùng chiến ý hướng không phải liền là cực hạn sao lao tử cực hạn tại đỉnh núi đều cút ngay cho ta đừng cản đường trong nháy mắt vẫn đạo sơn phía trên bầu không khí biến đến so trước đó còn c ù n g nhiệt hơn tất cả mọi người giống như là điên cuồng ép khô thể nội một tia linh lực cuối cùng giống như đ i ê n hướng về chỗ càng cao hơn leo đi nhưng cũng có một số nhỏ người cũng không có theo lấy đại bộ đội cùng một chỗ n ổ i điên giao quang thánh nữ liền là một cái trong số đó nàng vẫn như c ũ duy trì chính mình t i ế t đấu không nhanh không chậm mỗi gặp phải một chỗ vách đá phù văn nàng đều sẽ dừng bước lại tĩnh tâm lĩnh hội những phù văn này ẩn chứa đại đạo t r í lý đ ố i nàng mà nói xa so với đơn thuần leo độ cao càng có sức hấp dẫn nàng thân là giao quan g thánh địa t h á n h ngữ nhãn giới phi phảm nhưng chưa từng thấy qua như thế tinh diệu phù văn mỗi một cái đều giống như mở ra một cái tân thế giới đ ạ i môn để cho nàng đối t ự thân chỗ tu chi đạo có toàn tân cảm hộ nàng rất rõ ràng cái này vẫn đạo sơn bản thân cũng là một trận thiên đại cơ duyên cùng nàng ý nghĩ tương tự còn có một số người tỉ như một cái tay cầm quạt giấy khuôn mặt tuấn lãng thanh niên hắn là đến từ bất hủ thế gia văn nhân thị đích hệ tử đệ văn nhân s ó c hắn một bên leo một bên quan sát phủ văn còn có một cái khí tức lạnh lẽo thân phụ trường đao áo đen thanh niên hắn không giống cái khác người như vậy ngồi xếp bằng lĩnh hội mà chính là dùng mũi lao tại vách đá phía trên vẹn những cái kia phủ văn mỗi một bút mỗi một hoa đều tràn đầy chuyên chú bạch ngọc vương t ỏ a phía trên lý trường phong đem đ â y hết thệ thu hết vào mắt người m ệ t m ỏ i trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần khen ngợi vẫn còn cuối cùng có mấy cái não tử thanh tình cái này đệ nhị oan cái nào là dễ dàng như vậy thông qua lao nô không người chủ tâm tư người há lại những thứ này phản phu tục tử có khả năng phỏng đoán lý trường phong k h é p cười một tiếng chỉ dựa vào một thân cậy mạnh ngu xuẩn thôi cái này trên đường núi bày ra phù văn đã là cơ duyên cũng là chìa khóa mỗi l í n h mộ một đạo liền có thể cắt giảm một phần áp lực càng làm cho leo người đi được càng xa những cái kia chỉ biết là vùi đầu và mạnh nhìn như dũng mãnh kỳ thực rơi tầm thường coi như đem hết toàn lực v ọ t tới cái gọi là cực hạ cũng bất quá là thất phu trí dũng liền cự đều không sợ đến lao nô không n ờ i có thể thấy rõ cái này một tầng trung pi là xối lý trường phong r ố i lưng một cái không để ý không quan trọng cái này một quan vốn là sóng lớn đại cát có thể lưu lại bao nhiêu tính toán bao nhiêu ta cũng không trông cậy vào từng cái đều là người thông minh dù sao chỉ là sàng chọn mà thôi chờ cái này đệ nhị quan kết thúc còn lại trực tiếp tiến đệ tam quan lao n ô yên tính nghe không có chen vào nói đệ tam quan cũng đơn giản điểm thì để bọn hắn cùng cảnh giới từng đôi c h é m giết làm cái lôi đài thi đấu người thua đào thải người thắng tấn c ấ p mau chóng tuyển ra một trăm số người chờ tiếp cận đầy đủ một trăm người trực tiếp mở đệ tứ quan lý trường phong đốt v e bạch ngọc tay vị ánh mắt lần nữa tìm đến phía tòa kia vấn đạo sơn trong mắt lóe qua một kia n h i ề n n g ấ m trước tam quan cũng chỉ là khai vị thức nhắm chân chính k hảo hạch tại đệ t ứ quan lao nô tâm thần khẽ nhúc ních c u n g kính đáp lao nô minh m ạ c h hãn tự nhiên rõ ràng viện trưởng tâm tư xưa nay không là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy vô luận là đệ nhất quan hỏi tâm vẫn là đệ nhị quan đ a n g tiên thê cũng chỉ là tại loại bỏ những cái kia tính cách nghị lực nộ tính đều là không hợp cách tầm thường mà đệ tam quan lôi đài chiến thì là muốn đá ra cùng cảnh giới người yếu dù sao tiết lộ tranh phong chỉ có não tử cùng nghị lực cũng không đầy đủ Lực mới là căn bản. có h i n căn lược là c mới bản. thể theo cái này tàm trọng khảo nghiệm bên trong g i ế t ra tới mới miễn cưỡng c ó tư cách đi đụng vào viện trưởng tránh thức b ả y tiên duyên lý t r ư ờ n g phong t ự a ở vương tọa phía trên ánh mắt t h a m thẳm nhiều người như vậy dù sao cũng phải cho ta tiếp cận đầy đủ mấy cái nhìn được đệ tử a hắn hiện tại trong tay hết thể một trăm linh năm loại đại đạo truyền thừa nhưng chỉ thu bốn người đệ tử nói cách khác còn có thể thu một trăm linh một người đệ tử lần này không trông cậy vào duy nhất một lần có thể thu nhiều như vậy nhưng thu mười mấy cái nên vấn đề không lớn a lao n g â nghe vậy khoe miệng hơi hơi khé nhăn một cái hắn không người nói chủ nhân mắt sáng như bước nhất định có thể tìm được lương tài lý trường phong n í t miệng thu hồi ánh mắt một lần nữa nhắm mắt lại trợ mắt c h ư n g một trăm bảy mươi đan si khảo hạch hiện trường chi nổi luyện đan c h ư n một trăm bảy mươi đan si khảo hạch hiện trường chi nổi luyện đan dưới đ à i những cái kia vây xem các tu sĩ cũng là xôi trào tình huống như thế nào một cái hóa thần cảnh tu sĩ vớt vớt chính mình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vấn đạo đài phía trên cái kia lẻ loi c h ơ i trọi thân ảnh một cái kim đăng cảnh thế mà là đệ nhất cái thông qua đệ nhị quan cái này hắn lương không phải đang nằm mơ chứ cùng những tán tu này trấn kinh ghen ghét khác biệt các đại thánh địa thế ra các hộ đạo giả thì căn bản không có lòng dạ thanh thản đi quan tâm một cái kim đan cảnh tán tu ánh mắt của bọn hắn chết c h ầ m c h ầ m hỏi trên núi tìm kiếm lấy chính mình thiên tiêu thân ảnh mau nhìn thánh tử đã vượt qua 2.000 m không hổ là ta liệt dương thánh địa kỳ lân nhi liệt dương thánh địa một vị trưởng lão dĩa mép đều nhanh b n h đến bầu trời một gương mặt mo cởi đến cùng đoá hoa cúc giống như tràn đầy nếp nhăn bên cạnh thiên thủy lâm gia hộ đạo giả nghe lúc này lạnh gử một tiếng nếp m i ệ nghìn m thì cho ngưu thành dạng này nhà ta kiếm tử chỉ so với nhà ngươi thánh tử c h ậ m một bước mà lại ngươi nhìn hắn khí tức bình ổn thành thạo nào giống nhà ngươi cái kia mặt đều nín đỏ lên cùng cái mông con khỉ giống như ngươi n g ư ơ i đánh rắm ta ra thánh tử đó là vận dụng bí pháp đang trùng kích cực h ạ n ngươi hiểu cái truy ha ha ta xem là nhanh đến cực h ạ n đi thì ra là thế vấn đạo sơn ở giữa chỗ liệt dương thánh tử toàn thân đỏ thấm giống như là một khối nung đỏ bàn đ ủi hắn nguyên bản vội vàng sao động mà hỗn loạn khí t ứ c giơ phút này vậy mà như kỳ tích bình phục lại nhưng trong mắt của hắn hòa diễm l ạ i so trước đó càng tăng lên mười lần ta cực hạn không tại đỉnh núi mà tại chính ta cho ta phá giống một tiếng giống như long n â m giống như hổ gầm tiếng gầm gừ văng lên hắn không lại đi quản cái kia đáng chết trọng áp cũng không lại đi xem cái kia xa không thể chạm đỉnh núi mà chính là điên cuồng vận chuyển thể nội đại nhận phần thiên công vê anh một đạo màu vàng dòng hỏa trụ phóng lên t ậ n trời lại cứ thế mà đem c h u n g quanh lượn lờ vân vụ tiêu h thủ n g một lô lớn tại cái này cực độ trọng áp phía dưới hắn thẻ mấy năm bình cảnh nắc hóa thần cảnh hậu kỳ thành tu vi đột phá mang tới trong nháy mắt bạo phát lực để cả người hắn hóa thành một viên lưu tinh ở bang hướng lên tăng nhanh mấy t r ư ợ n g ta cũng không thể lạc hậu a khác một bên lâm ra kiếm tử lâm kiếm một n ế t miệng lên một vệ sắc bén độ cong hắn nhắm mắt lại không lại dùng mắt thường đi xem đường mà chính là phóng xuất ra cái kiệt như mặt nước dày đặc kiếm ý thủy vô thường hình gặp cường thì cường độ yếu thì yếu cái này trọng áp như sơn vậy ta tựa như nước rót vào núi đá chỗ nào cũng có cong tương tiếng c ả n kiếm minh vang vọng đường núi lâm kiếm một thân hình biến đến lơ lửng không cố định dường như thật hóa thành một dòng thanh tuyển tại gập ghềnh trên đường núi chạy sôi mà lên tốc độ lại so trước đó nhanh mấy lần không ngừng trừ cái đó ra cái kia toàn thân s á t k h í tán tu thạch chiến trong tay trường đau nhuốm máu cái kia là chính hắn huyết hắn lấy huyết tế đau nhân đau hợp nhất giống như là một cái tên i ê n quả thực là dùng mũi đau tại trên vách núi đá tạc ra một con đường cái này đến cái khác trong h i tiêu, tại cái ê n này t tuyệt cảnh bạo phát ra thuộc tại hào quan g của bọn họ giờ khác này vẫn đạo sơn linh quan ngốc trời đạo vận oanh minh dường như trăm hoa nôn ở nhìn đến mọi người dưới đài hoa mắt thần mê nhiệt huyết sôi trào cái này mới là hoang châu thế hệ tuổi trẻ cái kia có phong thái ba ngày thời hạn đạo mắt đã qua một ngày vấn đạo sơn phía trên náo nhiệt sớm đã t ắ n đi còn có thể tiếp tục hướng phía trên bò đã chưa tới một thành còn lại chín thành tu sĩ sớm đ ã tại ngày đầu tiên thì hao hết tu vi tại mỗi người cực hạn độ cao ra dừng lại ngồi xếp bằng điều tức chờ đợi lấy kết quả tuyên bố một tên dung mạo thanh t u nữ tử đứng tại một chỗ bằng phẳng chút trên đường núi tú khí mi đầu hơi hơi nhữ lên nàng chính là từ đan hà cốc chạy ra đến liêu y, ý ý là một tên luyện đan sư nàng ngày bình thường nghiên cứu đan đạo bỏ bê nhục thân cùng linh lực tu luyện chiến đấu lực tại đồng giai bên trong là hạng chót tồn tại cái này vẫn đạo sơn phía trên trọng áp đối nàng mà nói quả thực là vô cùng lớn t r à tấn có thể bỏ đến nơi đây toàn dựa vào một c ố không chịu thua sức mạnh bất quá chuyến này đối nàng mà nói thu hoạch to lớn viễn siêu tưởng tượng ven đường trên vách đá những cái kêu huyền ảo khó lường phu văn quả thực cũng là một tòa lấy m ã i không hết đan đạo và khố rất nhiều nàng trong mối vẫn không có cách giải đàn phương năn đ ề ở chỗ này đều tìm được đáp án tuy nhiên tu vi không sao cả tăng nhưng nàng cảm giác mình tại luyện đan nhất đạo phía trên đã xuyên phá một tầm thiên lớn giấy cửa sổ giờ phút này nàng đứng tại chỗ toàn thân khó tâm lý cùng có trên trăm con con kiến đang bỏ giống như ngừa đến không được nàng hiện tại liền muốn móc ra đa n lô lập tức mở luyện trước đó mấy loại nhiều lần thất bại để cho nàng kém chút đạo tâm phá toái đ a n g lược nàng hiện tại hoàn toàn chắc chắn một lần thành công thế nhưng là l i ề u ý ý y là nhìn nhìn chung quanh những cái k i a bỏ bất động tu sĩ đều tại nguyên chỗ tính t o ạ n nguyên một đám cùng đ i ề u khắc giống như ở chỗ này luyện đan sẽ có hay không có điểm quá kỳ quái vạn nhất bị kia tiền bối cảm thấy ta là tại xem thường khảo hạch một bàn tay đem ta đập chết làm sao bây giờ nàng xoắn suýt nửa ngày một khuôn mặt tươi cười đều nhanh nhăn thành bánh bao cuối cùng cái kia có nguồn gốc từ luyện đàn sư linh hồn chỗ sâu xúc động vẫn là áp đảo lý trí quản hắn nương không luyện ta sẽ n i chết nàng quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt không thèm đ ế m sỉa xoắn một chút l i ề u y y y y trực tiếp theo chữ vật túi bên trong móc ra chính mình ăn cơm ra hỏa một tôn phong cách cổ xưa thanh đồng đan lô loảng xoảng đan lô rơi xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy trầm đục tại cái này yên tĩnh trên đường núi cái này thanh âm lộ g i phá lệ bất ngờ chung q u n h ngồi xếp bằng tu sĩ hào hào bị bừng tỉnh. đồng loạt mở mắt ra ánh mắt hoảng hốt tìm đến phía nàng cái này cái này đám tỷ tỷ muốn làm cái gì ngoa tạo đan lô nàng muốn ở chỗ này l u y ệ đan điên rồi đi đây là đại đạo viện khảo hạnh hiện trường không phải nhà nàng b ế n sau tại mọi người như thấy quỷ trong ánh mắt liệu ý ý ý hít sâu một hơi đã triệt để tiến nhập trạng thái nàng làm vung tay lên t ừ n g cây linh quang lấp lóe rượu tải bỗng dưng hiện lên ngay ngắn chật tự lơ lửng tại đan lô bên cạnh ngay sau đó nàng đầu ngón tay một đánh một luồng đan hỏa nhảy một chút tại đáy lò giấy lên một bộ động tác mây bay nước chạy tràn đầy cảnh đẹp ý vui mỹ cảm người bên cạnh đều thấy chóng nguyên một đám há to miệng cái cằm đều nhanh rơi xuống đất đại ca chúng ta ở chỗ này m ệ t gần chết địa bàn núi ngài ngược lại tốt trực tiếp chống lên sạp hàng bắt đầu luyện đang rồi đây là cái gì thao tác dưới đài đan hạ cốc trưởng lao nhóm thấy cảnh này tập thể trận tròn mắt cầm đầu bị kia mặt mũi hiền lành n ữ trưởng lao miệng há đến có thể nhét phía dưới một quả trứng gà nửa ngày mới khép lại cái này ý ý cái này hải tử đang làm cái gì nàng bên cạnh một tính tình gấp trưởng lao tức bực dậm chân hồi náo quả thực là hồi náo đây chính là đại đạo viện khảo hạch nàng sao có thể làm thành n h i kịch bên cạnh mấy cái cùng đan hà cốc giao hảo tông môn trưởng lão cũng bu lại mang trên mặt cổ khoái ý cười trần trưởng lão quý tông vị này thiên tiêu thật là suy nghĩ khác người a đúng vậy à chúng ta đây là lần đầu nhìn thấy tại khảo hạch bên trong đồ trống lên lò luật đan ha ha ha thú vị thật thú vị những lời này nghe là khích lệ có thể trong giọng nói chế nhạo ai cũng nghe được đan hà cốc trần trưởng lão trên mặt lúc trắng lúc xanh nàng cũng không thể nói chính mình coi trọng nhất thiên tài đệ tử là cái không phân trường hợp nói luyện đan thì luyện đan đan si a trần trường lão vội ho một tiếng hướng ép bắn tôn giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc d á n g vẻ ha ha các vị có chỗ không biết nàng liếc qua vấn đạo sơn phía trên liều ý ỉa ý ỉa trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ ngoài miệng lại bình tĩnh giải thích nói chúng ta luyện đan sư vốn cũng không am hiểu bực này leo lên việc tốn thể lực cùng hao hết tâm lực đi tranh c á i tiêu bản thứ không thuộc về mình không bằng mở ra lối riêng mở ra lối riêng bên cạnh một vị trưởng lão tò mò hỏi trần trường lao cái tầm khẽ nâng thần sát ra vẻ thần bí mập mờ suy đoán nói y cái này hài tử tâm tư thông thấu nàng đây là muốn thông qua chính mình am hiểu nhất đan đạo hướng vị kia tiền bối triển lãm nàng đạo dù sao con đường nào cũng dẫn đến rô ma nha chính nàng nói xong đều cảm thấy có chút vô nghĩa có thể chung quanh cái khác các tông môn trưởng lão nghe lại nguyên một đám như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thì ra là thế cao a trần trưởng lão cao kiến ý tông đệ t ử ý nghĩ quả nhiên không phải chúng ta phản p h u tục tử có khả năng phỏng đoán d ư ợ u thật sự là rượu nhìn lấy mọi người cái t i ê một mặt ta hiểu biểu lộ đ a n h à cốc nữ trưởng lão khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút các ngưng ơ i ộ cái chúa a nha đầu kia thì là đơn thuần đan nghiện phạm vào mà thôi chương một trăm bảy mươi mốt đặt quyền thẳng vào cuối cùng khảo chương một trăm bảy mươi mốt đặt quyền thẳng vào cuối cùng khảo lý trường phong tựa ở vương tỏa phía trên có chút hăng hái mà nhìn xem trên sườn núi cái kia cùng bốn phía không hợp nhau thân ảnh lao nô người nhìn h á n đưa tay chỉ vấn đạo sơn ở giữa chỗ một màn kia màu xanh đan hỏa người khác đều đang bỏ núi nàng ngược lại tốt trực tiếp khai hỏa luật đan l o nô theo lý trường phong ánh mắt nhìn lại cũng là xương sở vấn đạo sơn phía trên trọng áp như ngục linh lực v ữ n g hữu tuyệt không phải luyện đan lý tưởng chỗ hơi không cẩn thận đan hủy việc nhỏ nổ lô phía dưới tâm thần bị thương tại cái này trong khảo hạch không khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết hắn n h í u n h í u mày nói chủ nhân n à y nữ tại trong khảo hạch được cử động này phải chăng làm trái quy tắc lý trường phong nghe vậy khẽ cười một tiếng lắc đầu làm trái quy tắc hắn giọng nói mang vẻ mấy phần buồn cười quy củ cái gì quy củ lao ô nhất thời n h e lời đúng vậy a cái gì quy củ tất cả quy củ đều là chủ nhân định lý trường phong nhìn rõ ràng cái tia nữ tử móc ra đan lô thôi động đan hỏa phân lấy dự tài mỗi một cái động tác đều c h u y ê n trú tới cực điểm dường như hết thẻ chúng quanh huyên náo cùng nàng lại không quan hệ thế giới của nàng bên trong chỉ còn lại có cái tia một tôn đan lô cùng sắp thành hình đan dược ngươi nhìn nàng dáng vẻ đó trong mắt đều đang phát sáng chỗ nào còn quản cái gì khảo hạch không khảo hạch lý trường phong bình luận có thể đối một việc si mê đến như vậy cấp độ cũng coi là một loại bản sự vấn đạo sơn phía trên liệu y liệu y hết sức chăm chú trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nàng thể nội linh lực b ố n là tại leo lên bên trong tiêu hao hơn phân nửa bây giờ thôi động đan hỏa càng là hỏa vô đ ơ n trí thái dương rất nhanh liền dịn ra mồ hôi mịn sắc mặt cũng dần dần trắng xám nhưng ánh mắt của nàng lại trước nay chưa có sáng lời trước đó tại vách đá phía trên lĩnh hội những cái kia đan đạo phù văn giờ phút này tại nàng não hải bên trong không ngừng lưu chuyển cùng nàng tự thân đan đạo càng ộ đụng vào nhau d u n g hợp bắn ra vô số linh cảm tia lửa thì ra là thế cái này gốc long huyết thảo dự tính cần phải dùng lý hỏa tam chuyện chi pháp t ố i luyện mới có thể trình độ lớn nhất kích phát hắn sinh cơ còn có cái này viên băng phép huyền không thể trực tiếp làm thuốc cần lấy lựa nhỏ v n dưỡng dẫn hắn hẳn khí trả lại chủ dược nguyên một đám đã từng làm phức tạp nàng thật lâu nan đề giải quyết dễ dàng nàng hai tay kết ấ n từng đạo từng đạo phức tạp phát quyết đánh vào đan lô bên trong động t á c càng trôi chạy thậm chí mang theo một loại huyền d i ệ u đạo vợ ông đan lô phát ra một trận rất nhỏ tiến g r u n g một luồng nồng nặc dược hương từ đó tiêu tán mà ra nghe nóng làm cho người tâm thần chấn động muốn thành dưới đại đan hạ cốc trần trưởng lão khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi gác gao nhìn chằm chằm tôn này đan lô so với chính mình luyện đan còn muốn sốt sáng liệu ý ý, ý ý hít sâu một hơi làm lấy sau cùng phân kết ngưng nàng hét lên một tiếng đem thể nội sau cùng một tia linh lực đều nghiền ép đi ra đông nhiên đánh vào đan lô tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đan lô cái nắp phanh một tiếng bắn lên ba viên toàn thân mít l ụ c lớn chừng trái nhãn đan ăn rượu lôi cuốn lấy một đạo sáng chói hạt quáng theo trong lò phóng lên t ậ n trời đan rượu phía trên lại có long hình hư ảnh vật vanh phát ra từng đợt trầm thấp long âm đan đan sinh dị tượng là ngũ phẩm bảo đan dưới đài một tên biết hàng luyện đan sư la thất thanh thanh âm cũng thay đổi điều lời vừa nói ra toàn trường xôn xao đan hạ cốc trần trưởng lão càng l á i chấn kinh đến tột đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm cái kêu ba viên linh quan g sáng chói đ a n dược ý ý ý chỉ là tứ phẩm luyện đan sư làm sao có thể luyện chế ra ngũ phẩm b ả o đan lần này đại đạo viện chuyến đi nàng đan đạo cảm lộ không ngờ đột phá đến tình cảnh như vậy vẫn đạo sơn phía trên liệu ý ý cả người mềm lũn g trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất toàn thân đều bị ướt đấm mồ hôi từ ngụn từ ngụn thở hộn hển tuy nhiên chật v ẫ không chịu đổi nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy một loại không cách nào nói do thỏa mãn cùng cuồng hỉ thành nàng thật thành công thế mà nàng chưa kịp cao hơn g mấy giây đỉnh đầu bầu trời đ ô n g nhiên âm trầm xuống â m ầm đ e n n g h ị kiếp vân đ ô n g dưng hội tụ màu tím điện xạ ở trong đó điên cùng toán loạn một cô hủy diệt tính thiên huy trong nháy mắt k hóa chặt nàng cùng cái k i a ba viên bảo đan đan kiếp vũ phẩm bảo đan xuất thế tất có đan kiếp hàng lâm liệu ý ý ý sắc mặt bám một chút biến đến trắng bệnh nàng thể nội linh lực sớm đã tại luyện đan lúc bị ép cô giờ phút này liền đứng lên khí lực đều không có lấy cái gì đi k h i ê n cái này kinh khủng đáng i ế p song đan hà cốc trần trưởng lão một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc thất thanh ô mọi người dưới đ à i cũng ào ào lắc đầu thở dài đáng tiếc thật sự là đáng tiếc như thế đang đạo thiên tài lại muốn chết ở đây nàng quá h ư n h ư ợ c đang tiếp này nàng hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại cái kia màu tím lôi long sắp gào t h é t mà xuống đem liều y y ý, ý, ý tính cả cái kia ba viên bảo đàn cùng một chỗ oanh thành cho bụi trong n g á y mắt b ạ c h ngọc vương tọa phía trên lý trường phong nhàn nhạt phun ra một chữ t á n thanh â m bên trong ẩn chứa thiên địa ở giữa trí cao vô thượng phát chỉ cái kia mạnh đã vận sức chờ phát động sắp hạ xuống lôi phạt kinh khủng tiếp vân lại cái này một chữ phía dưới đột nhiên trì trệ ngay sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói cái kia đủ để đánh chết hóa thần cảnh tu sĩ đ a n g kiếp như là gặp khắc tinh băng tuyết vô thanh vô tức tan giã hắc vân lui tán lôi quang t r o n bụi trước sau bất quá một cái hô hấp bầu trời liền khôi phục thư thái dường như vừa mới hết thệ cũng chỉ là ảo giác toàn trường tĩnh mịch tất cả mọi người cứng tại nguyên chỗ đầu g óc c h ố n g giống một lời lui thiên kiếp cái này là hạng gì kinh khủng hạng gì không thể nào hiểu được thần thông vĩ lực thật lâu mới có người khó khăn theo trong cổ học đạt ra một câu khô k ố c nói nhỏ cái này cái này còn là người sao vấn đạo sơn phía trên l i ề u y y ỉa ngồi liệt trên mặt đất sống suốt sau h a i nạn hồi hộp còn chưa tan đi đi nàng ngơ ngác nhìn qua khôi phục thư thái bầu trời trong đầu trống giống một lát sau nàng mới phản ứng được là vị t i ê u bạch ngọc vương tọa phía trên tiền bối cứu mình l i ề u y ỉa dây rủi lấy muốn đứng dậy có thể toàn thân linh lực khô kiệt liền động một cái ngón tay đều phí sức nàng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất hướng về vương tọa phương hướng thật sâu dập đầu vương t à a phía trên lý trường phong nhìn phía dưới cái kia chật vật lại ánh mắt sáng ngời thiếu nữ gật đầu cười hắn nghiêng đầu đối sau lưng lão nô nói nhỏ vài câu lão nô trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nhưng vẫn là không người lính mệnh lão nô minh bạch hắn đưa tay đối với liệu y y y y khẽ vẫy nhẹ một cái liệu y y y chỉ cảm thấy một cố nhu hòa đến bất khả tư nghị lực lượng đem chính mình nâng lên một giây sau cảnh tượng trước mắt biến ảo nàng đã an ổn rơi vào chân núi b ạ c h ngọc vấn đạo đài phía trên ngay sau đó lão nô cái kia băng lanh thanh âm lại một lần nữa vang vọng tiên điệu y y y y y y thông qua đệ n h ĩ quan trên núi các tu sĩ nghe vậy mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng phần lớn cũng có thể hiểu được dù sao nhân ra tại khảo hạch bên trong luyện chế được ngũ phẩm bảo đan bực này thiên phú và cơ duyên thông qua đệ nhị quan cũng coi như thực c h í danh quy có thể lão nô câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người trực tiếp vỡ tổ đặc cách hắn nhảy qua đệ tam quan thẳng vào lớn nhất khảo hạch cuối cùng lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao cái gì nhảy qua đệ tam quan trực tiếp tiến cuối cùng một quan dưới đại các tu sĩ triệt để mộng một cái leo chậm nhất kim đăng cảnh thông qua được một cái leo đến một nửa trực tiếp khai lò lượt đan chẳng những thông q u a được còn hưởng thụ đ ã i ngộ đặc biệt đây rốt cuộc là cái gì khảo hạch tiêu chuẩn còn có đệ tam quan đệ tứ quan càng có người bắt lấy trong lời nói quan trọng tin tức lên tiếng kinh hô đan h ạ cốc trần trưởng l á o nghe chung quanh nghị luận đ ụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ xem ra là y ý, ý, ý cái này đan si cảm động vị kia tiền bối nàng lại nhìn liều ý ỉa ý ỉa nha đầu kia chính khoanh chân ngồi hỏi trên đài trong tay bưng lấy cái kia ba viên mới vừa ra lò bảo đan một mặt si mê nghiên cứu tan văn n g ụ nước đều nhanh chảy xuống căn bản không nghe thấy chúng quanh tại lăn tăn cái gì chân trường lao bưng kín mặt không có mắt thấy t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai lệ tam quan cùng cảnh chém giết t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai lệ tam quan cùng cảnh chém giết ba ngày kỳ hạn lặng yên m à tới vấn đạo sơn phía trên chỉ còn lại có hoàn toàn tích mịch toàn bộ leo núi tu sĩ đều đã hao hết tâm lực hoặc q u a n h chân trên mặt đất hoặc d ự a vách đá miệng lớn t h ở dốc cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước cho dù là giao quan g t h á n h n ữ lâm gia kiếm tử bực này đỉnh phong thiên tiêu cũng dừng bước trên vách đá phù văn đã n g ư ờ nào đến một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phạm chủ mỗi một cái phủ văn đều giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy nhìn nhiều thần hồn liền chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức cơm ép leo không khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết canh giờ đã đến lao nô v ă n g lanh thanh â m như là cựu thiên phía trên sắt lệnh tại mỗi người bên thai rõ ràng vang lên đệ nhị quan vẫn đạo sơn kết thúc tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tất cả mọi người nín thở trái tim nâng lên cổ họng lao nô hờ hưng nâng lên tay á o đối với cái kêu tòa to lớn hỏi núi nhẹ nhàng bung lên ông một cố không cách nào kháng cự vĩ lực trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi sau một khắc trên núi mấy bạn tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt những cái kia sớm đã đ ạ t đến cực h ạ n dừng lại tại đường núi các nơi tu sĩ giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy thân bất do kỵ bị t ừ trên núi bóc ra sau đó không chút lưu tình ném ra màn sáng kết giới bên ngoài a không giữa không trung kinh hô cùng tiếng t ê u thảm thiết liên tiếp mấy bạn người như là phía dưới như sủi c ạ o bị một mạch ngược lại tại vấn đạo đài phía dưới cánh đồng bắt ngát phía trên rơi người ngã ngựa đổ chật vật không chịu nổi mà một nhóm người khác bao quát g i a o quan g thánh n ữ liệt dương thánh tử ở bên trong lại bị một cố nhu hòa lực lượng bao vây lấy bình ổn rơi vào cái t i a mảnh thánh thiết mạch ngọc vấn đạo đài phía trên trước sau bất quá một cái c h ư ớ c mắt nguyên bản kín người hết chỗ hỏi núi đã là không có vật gì trên này may mắn còn sống sót các tu sĩ đầu tiên là xương sở lập tức ngắm nhìn một phía nguyên bản lít nha lít nhít mấy vạn người giờ phút này chỉ còn lại có thưa thất ngàn người tà hưu to lớn chính lệnh để mỗi người đều trong lòng b ị trấn đào tải chín thành còn nhiều ta ta thông qua được một cái hóa thần sơ kỳ thanh niên nhìn lấy chính mình dưới chân bạch ngọc bình đại lại nhìn một chút bên ngoài kết giới những cái kia hoặc teo g ê n hoặc thất hồn lạc phép đồng môn k h ắ p khuôn mặt là sống s ó t sau hai nạn may mắn rất nhanh liền có người phát hiện manh mối mau nhìn chúng ta mấy cái này đều là hóa thần đ ỉ n h phong bên kia cái kia mấy chục người giống như đều là hóa thần hậu kỳ một cái tâm tư bén nhạy thế ra tử đệ ánh mắt cực nhanh trong đám người đảo qua lập tức hít sâu một hơi ta hiểu được khảo hạnh này là ấn cảnh giới phân theo kim đan hậu kỳ đến hóa thần đình phong mỗi cái tiểu cảnh giới chỉ lấy leo tối cao cảm ngộ sâu nhất trước hơn một trăm người lời vừa nói ra toàn trường xôn xao thì ra là thế nghĩ thông suốt điểm này sở hữu người sống sót trong lồng ngực đều dâng lên một cỗ kho nói lên lời cảm giác tự hào bọn hắn là tại mấy b ạ n cùng thế hệ thiên k i ê u bên trong giết ra tôi đứng đầu nhất cái k i a một nắm lao nô thanh â m vang lên lần nữa chúc mừng các ngươi thông qua đệ nhị quan có thể đứng ở chỗ này chứng minh tâm tính của các ngươi nghị lực ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất nghe được vị này cường giả khủng bố khẳng định không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắt kích động thế mà, lao nô câu nói tiếp theo, lại làm cho bọn hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đứng kết. có điều, t i ê n lộ tranh phong, mạnh được yếu thua. chỉ có những thứ này, còn chưa đủ. đệ tăng quan, nghiệm chiến lực. lao nô m ặ t không biểu tình, chậm d ã i phun ra bốn chữ. cùng cảnh chân c i ế t hiện tại theo kim đan hậu kỳ đến hóa thần đ ỉ n h phong, hết thể mười cái tiểu cảnh giới. mỗi cái tiểu cảnh giới, có một trăm sáu mươi người. tiếp đó, mỗi cái tiểu cảnh giới một trăm sáu mươi người, tiến hành hai hai quyết đấu, quyết ra tám mươi cường. tám mươi người lại hai hai quyết đấu, quyết ra bốn mươi cường. nay suy ra, Thẳng điều ế n m ô cái i t này có ý vị gì có người bắt đầu ở tâm lý yên lặng tính toán một trăm sáu mươi đến tám mươi một trận tám mươi đến bốn mươi hai trận bốn mươi đến hai mươi ba trận hai mươi đến một mươi bốn trận bốn trận liên thắng một cái nguyên anh đỉnh phong thiên tiêu hầu kết nhấp đô khó khăn n u ố t n g ụ m nước miếng cái này không chỉ là bốn phen thắng lợi càng là muốn bảo đảm mỗi một chàng đều lấy ưu thế áp đảo thủ thắng mới có thể đem thể năng cùng linh lực tiêu hao xuống đến thấp nhất ứng đối sau đó khiêu chiến mà lại đối thủ đều là cùng cảnh giới thiên tiêu bọn hắn ngắm nhìn m ộ n phía ánh mắt đảo qua những cái kia cùng mình cảnh giới giống nhau tu sĩ nguyên bản thông quan mừng rỡ lập tức bị một áp lực trầm trọng thay thế bên người mỗi người đều có thể trở thành chính mình tân cấp bàn đạp cũng có thể trở thành đem chính mình đ à o thải ra khỏi cục kình địch trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị chiến ý cùng cảnh giác tại ánh mắt bên trong xe lẫn giao quang thánh nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi ánh mắt thanh đệ tam quan rốt cuộc đã đến đây mới thực sự là triển hiện thực lực thời khắc nàng nhìn về phía trong đám người liệt dương thánh tử đối phương cũng đúng lúc nhìn sang hai người ánh mắt tụ hợp im lặng và chạm ra tia lửa lâm ra kiếm tử lâm kiếm một im lặng lặng yên bướt ve trường kiếm bên hông vỏ kiếm cùng trôi kiếm ma sát phát ra nhỏ xịu tiến g vang phản phất là kiếm đang thì thầm khát vọng vốn máu thạch chiến tấm tia dãi dầu sơn ư gió g trên mặt phát họa ra một vệ thị huyết nụ cười hắn nắm chặt đốn máu trôi đao đao ý nội liễm nhưng lại tùy thời có thể bạo phát văn nhân sốc thì nhẹ lây động vào giấy ánh mắt trong đám người du tẩu đồng thời cũng đang quan sát người khác trạng thái hắn hiểu được biết người biết ta mới có thể chăm chiến không thua mà lâm phạm cái này kim đan hậu kỳ tiểu tu sĩ lúc này đang đứng tại đám người bên biên giới sắc mặt hơi chẳng bệnh hắn tuy nhiên thông qua được đệ nhị quan thậm chí thu được tiền bối ưu ái nhưng đối mặt cùng cảnh giới hơn một trăm tên tiên tiêu chèm giết hắn cũng là núi lớn áp lực ta thật có thể được không hắn trong lòng dâng lên một chút bất an nhưng lập tức hắn nhớ tới l y trưởng phong cái tia đạo huyền quang mang cho hắn lực lượng nhớ tới vấn đạo sơn phía trên những cái tia huyền ảo phu văn cùng chính mình thất khiếu chảy máu cũng muốn leo lên t r á c n i ệ m một cố không cam lòng cùng cung nhiệt lần nữa ở đáy lòng hắn bốc cháy lên như là đã đi đến nơi đây vậy liền chiến đấu tới cùng b ạ c h ngọc vương tỏa phía trên lý trường phong nhìn phía dưới mọi người phản ứng nhét miệng lên một vệt nghiền ngấm đường cong lúc này mới có chút ý tứ hắn l ờ i biến rỗi cài eo lao ngô bắt đầu đi đừng lề mề đúng chủ nhân lao ngô lĩnh mệnh lập tức đưa tay đối với vấn đạo đài khép cơ một cái ẩm ẩm cả tòa to lớn mạnh ngọc vấn đạo đài lần nữa kịch liệt r u n động t i chương một cái trăm bảy mươi ba lòng hồ đấu chương một trăm bảy mươi ba lòng hồ đấu lao ngô thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái đúng là trong nháy mắt theo bản thể bên trong cách ra mười đạo giống nhau như lúc áo xanh thân ảnh mười đạo phân thân không phân tương tự đồng thời rơi vào mười tòa bị năng lượng bách ngăn ngăn cách lôi đài trung ương sau một khắc mười tòa lôi đài phía trên đều vang lên lão ngô thanh âm kim đan hậu k ỳ cảnh lâm phạm đối triệu hổ nguyên anh sơ k ỳ cảnh trần bắc huyền đối v ư ơ n g trùng hóa thần định phong cảnh giao quan g thánh nữ đối trương đạo lăng liệt dương thánh tử đối lý m ụ mỗi một tổ tiên đ ọ c lên đều bị người trong cuộc trong lòng đống nhiên xếp chặt khi tất cả bảng danh sách tuyên đ ọ c hoàn tất mười cái lôi đ ả i phía trên mười cái lão ngô đồng thời phun ra một chữ giết và anh mười tòa lôi đ ả i trong cùng một lúc triệt để d ấ t bạo linh quang bùng lên phát bảo banh minh tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tức giận gào thét đan vào một chỗ chiến đấu độ chấn động xa không như trong tưởng tượng như vậy kinh tâm động vách đại đa số lôi đài phía trên cơ hồ đều là rất nhanh liền phân ra được thắng bại cùng cảnh giới thiên thiêu chiến lược tranh l ệ n h cũng là to đến kinh người có người vừa tế ra pháp bảo liền bị đối thủ một quyền đánh nát lồng l ự c có người kiếm chiêu còn chưa thành hình đầu đã lăn rơi xuống đất huyết tinh nhưng không đủ đặc sắc lao ngô mười đạo phân thân mặt không biểu tình tại một phương phân ra thắng bại về sau lập tức l ệ n h như băng báo ra tổ kế tiếp quyết đấu tên cường giả đối người yếu đây là hữu hiệu nhất dẫn sang chọn có thể bảo đảm mỗi cái tiểu cảnh giới bên trong đứng đầu nhất đám người này sẽ không ở tiền kỳ thì đụng vào nhau tạo thành vô vị hao tổn b ạ c h ngọc vương tọa phía trên lý trường phong ngáp một cái lao nô người cái này ăn bài cũng quá chán nghèo v â n chuột có gì đáng xem ta muốn nhìn chính là lòng tranh h ổ đấu bên cạnh lao nô bản thể không lời trả lời chủ nhân lao nô cử động lần này là vì đem chân chính cường giả s á n g chọn đi ra như để bọn hắn quá sớm gặp gỡ tất có một người đào t hải sợ có di châu chi tiết di châu lý trường phong s u i cười một tiếng không để ý k h á t tay áo ở ta nơi này không có di châu thua chỉ có thể nói do hắn còn chưa đủ mạnh hoặc là vận khí không tốt t i ê n lộ tranh phong ở đâu ra nhiều như vậy công bình hắn b u ố t ve lạnh b u ố t tay vị ngựa khí tùy ý lại nói đây chỉ là đệ tam quan thật là có bản lĩnh coi như ở chỗ này tắm đệ tứ quan ta tự nhiên gặp lại cho bọn hắn một cái lật bàn cơ hội hiện tại an bài cho ta mấy trận có đáng xem lao ngô ngầm hiểu không cần phải nhiều lời nữa lao nô g minh bạch phía dưới nguyên anh đỉnh phong cảnh trong vòng chiến lao ngô phần thần tuyên đọc ra một đôi để toàn trường bầu không khí trong nháy mắt ngừng kết tên từ phủ thánh địa chú thái đối chiến tiên phong cổ quốc hoàng tử triệu vô cực vâng lời vừa nói ra không chỉ là dưới đại quan chiến tu sĩ thì liền trong vòng chiến cái khác t h i ê n t i ê u đều đồng loạt đem chú ý lực quay đầu sang t a dựa vào điên rồi đi để chu thái cùng triệu vô cực hiện tại thì đối lên hai cái này đều là nguyên anh đỉnh phong cảnh bên trong công nhận có thể bước vàng tiến chức mười máy nhân cái này có trò hay để nhìn nhưng cũng thật là đáng tiếc mặc kệ người nào thua đều tuyệt đối là thiên đại tổn thất tiếng nghị luận như là nổ tung nổi ông ông rung động lôi đài phía trên người mặc tử phủ thánh địa đặc thù đạo báo chu thái cùng một thân màu đen long văn mã bảo khí độ bất p h à m triệu vô cực xa xa đối lập hai người đều là mỗi người tông môn cùng cổ quốc thế hệ tuổi trẻ mặt mũi l à vắn đã đóng thuyền tương lai người cầm lái ai cũng không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền sẽ đụng vào lẫn nhau người thắng tấn cấp người thua đào thải không có thứ hai con đường có thể đi lôi đài phía dưới t ử phủ thánh địa cùng tiên phong cổ quốc mỗi người dẫn đội trưởng lão nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đ ờ sau đó đồng loạt biến đến tái n h ậ n cái này cái này không hợp quy củ từ phủ thánh địa trưởng lão tức giận đến ria mép đều đ a n run sao có thể an bài như vậy bên cạnh tiên phong cổ quốc hoàng thúc sắc mặt đồng dạng âm chầm đến có thể chảy ra nước hắn không nói một lời thế nhưng nắm chặt tay vịn đốt ngón tay từng chiếc nô ra tay đã bại lộ hắn nội tâm k i n h sợ bọn hắn trước đó nghe được quy tắc lúc tâm lý đều v ữ n g như láo cầu lấy chính mình thiên tiêu thực lực tại cùng cảnh giới bên trong giết vào trước mười quả thực là lấy đồ trong túi nhưng bây giờ cái này tính là gì hai hổ tranh đấu tất có một bị thương không ở chỗ này thế tất có một người bị đào thải lôi đài phía trên bầu không khí ngưng trọng vô cùng chu thái nhìn lấy đối diện triệu vô cực chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí triệu minh người ta tranh đấu nhiều năm chưa phân thắng bại không nghĩ tới hôm nay muốn ở chỗ này quyết ra thắng bại triệu vô cực tấm k i a tuấn lãng trên mặt giờ phút này cũng không có ngày t h ư ờ n g thòng dòng hắn nắm chặt bên hông b ộ i kiếm chuột kiếm trầm giọng nói không có gì có thể nói tiên h duyên phía trước đều bằng bản sự tốt một cái đều bằng bản sự chu thái trong mắt chiến ý tăng gọn có thể ở chỗ này đưa người đào thải cũng không hưởng công chuyến này sau một khắc hai người đậu không có thăm dò không có rực rỡ xuất thủ chính là s á c chiêu từ khí thiên hạ chu thái hai tay k ế tấn bên mông linh lực màu tím phun ra ngoài hóa thành một đầu lao nhanh gào thét sông lớn hướng về triệu vô cực đẻ xuống đầu thử điêu trùng t i ể u kỹ triệu vô cực lạnh h ừ một tiếng không lùi mà thiên tới bên hông trường kiếm bang ra khỏi cỏ thiên long âm một đạo sáng chói màu vàng kim kiếm quang đi ngược dòng nước kiếm quang bên trong lại có một đầu sinh động như thật long ảnh xoay quanh gào thét ngang nhiên bọn tới cái kêu màu tím thiên hạ và anh khủng bố năng lượng phong bạo tại lôi đài trung ương n ổ t u n g đem không thể phá vỡ bạch ngọc mặt đất đều nổi lên một tầm mảnh đá hai người vừa chạm liền cách ra mỗi người lũi về phía sau hơn mười triệu khí huyết của cuộn chỉ một chiều cao thấp chưa phán. thế ấ p phán. chưa h t nhưng c u ầ n bạo uy thế đã để cùng tại lôi đài phía trên cái k h á c nguyên anh đỉnh phong thiên t i ê u giật mình đến liên tiếp lui về phía sau cứ thế mà tại lôi đài trung ương chống ra một m ả n g lớn sân bãi quá mạnh một cái tự xưng là bất phàm thế ra t ử đ ệ giờ phút này sắc mặt t r ắ n g bệnh cổ họng phát khô hai người này căn bản không phải chúng ta một cái cấp độ bên cạnh một người cởi khổ đâu chỉ không cùng một đẳng cấp cái này hắn đ ư ơ n g quả thực là hai cái giống loài đúng lúc này một cái thâm trầm thanh â m trong đám người văng lên gấp cái gì dạng này không phải càng tốt sao mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái không đáng chú ý thanh niên chính ôm lấy tay mang trên mặt một k i a xem kịch vui nghiền ngẫm mặc kệ hai người bọn hắn ai thắng ai thua luôn có một cái phải cút đi chúng ta chẳng phải thiếu một cái tối cường đối thủ đúng a hai người này là mạnh ngoại hạng có thể luôn có một người sẽ bại uy củ là người thua đào thải triệu vô cực một kiếm đẩy ra trước người linh lực màu tím khi tức thở nhẹ ánh mắt lại càng s ắ p bén chú thái ngươi thì điểm này b ả n sự cái này tiên duyên ngươi vẫn là sớm làm đường suy nghĩ ông chu thái không để ý hắn một phương toàn thân lượn lở lấy t ử khí phong cách cổ xưa đại ấn phóng lên tận trời đón gió mà l ớ n dần trong nháy mắt hóa thành to như núi trên đó k h ắ p dấu phủ văn không ngừng lưu chuyển một cỗ c h ấ n áp thiên địa kinh khủng y áp tầm vàng hàn lâm từ phủ trấn thiên ấn cho ta c h ấ n chu thái hai mắt đỏ thấm p h á p quyết một dẫn cái kia màu tím cự ấn loại sách tay lấy vạn quân chi thế hướng về triệu vô cực đập xuống giữa đầu không khí bị đè ép đến phát ra chói thai nổ đùng toàn bộ lôi đại đều đang rung động kịch liệt đến đ ư c tốt triệu vô cực trong mắt không hề sợ hãi ngược lại dấy lên một cỗ chiến ý hắn đem trong tay trường kiếm đỗng nhiên c ầ m trước người mặt đất hai tay phi t ố c kết ấn một ngụm tinh huyết phun tại trên thần kiếm b ă n g vào ta chi huyết hoán long chi hồn thiên long biến ngang một đạo so trước đó to rõ một trăm lần tiếng long âm tự trong thân kiếm bạo phát màu vàng kim q u a n g mang trùng t i ê n mà lên triệu vô cực thân ảnh lại quang mang bên trong cùng cái t i a long ảnh chậm rãi tương hợp hóa thành một tôn tay cầm cự kiếm màu vàng kim long nhân chiến tướng một cô viễn siêu nguyên anh định phong kinh khủng khí tức cầm vang bạo phát ẩm ẩm màu tím cự ấn cùng màu vàng kim long nhân chiến tướng ngang nhiên chạm vào nhau một đạo mắt trần có thể thấy hình vòng sóng x u n g kích như là gợn sóng giống như quét ngăn r a bên bờ lôi đài năng lượng b á c h ngăn bị đánh đến điên cuồng lấp lóe phát ra kéo kẹt kéo kẹt trói hai tiếng vang dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ pha toái quang mang tan hết lôi đài trung ương xuất hiện một cái hố sâu to lớn chu thai sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tùy một chân trên đất khoe môi n i ế t lên tơ máu tôn này tử phụ trấn thiên ấn quang mang ảm đạm lơ lửng tại đỉnh đầu hắn hiển nhiên linh tính tổn hao nhiều hố một đầu khác triệu vô cực khôi phục hình người lồng ngực kịch liệt chập trùng sắc mặt cũng có chút tái nhận hiển nhiên vừa mới cái kia l i ề u mạng một k í c h đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn nhưng hắn trung quy là đường đấy hãn tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy quỳ xuống đất chu thái chậm rãi nâng lên trường kiếm mũi kiếm chỉ xéo chu thái triệu vô cực thanh â m có chút khẳng h ẳ n lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tái quyết cảm giác người ta chi tranh dừng ở đây rồi t r ư n g một trăm bảy mươi b ố một trường diệt cổ quốc t r ư n g một trăm bảy mươi b ố một trường diệt cổ quốc lôi đài phía dưới thiên phong cổ quốc hoàng thúc căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng hắn thật dài phun ra một n g ụ n trọc khí trên mặt khó có thể ước chế nổi lên hương phấn hương q a n g cả người dường như trẻ mấy tuổi mà một bên khác t ử phủ thánh địa trưởng lão lại thân hình thoát một cái chán nản ngã ngồi mặt xám như cho bạn chính mình thánh địa kiệt xuất nhất kỳ lân nhi lại muốn tại đệ tam quan liền bị đào thải bị loại lôi đài phía trên chu thái ho ra một búng máu lấy tay chống đất chậm dại đứng lên hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m triệu vô cực ánh mắt dây r ổ a lấy tựa hồ tại quyền hành cái gì chẳng lẽ chính mình tiết lộ thật muốn dừng bước tại này cảm giác cực kỳ không cam lỏng cùng một chút do dự ở trong lòng cuộc vượt chỉ là cái kia đại giới mạnh ngọc vương tọa phía trên Lý trong ư ờ n g p h khoan tích h a i tắc sở hữu do dự bị một cô điên quần quyết tuyệt biến nát có đáng giá hay không đến tại bậc này tiên duyên trước mặt còn có cái gì có đáng giá hay không đến hắn một lần nữa nhìn về phía triệu vô cực nếp miệng cười đầy một máu tươi triệu vô cực thanh em khẳng giọng lại lộ ra làm người sợ hãi bình tĩnh bây giờ nói thắng bại còn sớm triệu vô cực đồng tử bỗng nhiên qua bảo hắn không có miệng ai cũng không có khinh thị làm chu thái nhiều năm đối thủ làm đối phương lộ ra như vậy thần s ắ c lúc hắn biết do ý vị như thế nào triệu vô cực sắc mặt triệt để chầm xuống giơ kiếm tại ngực vầy xuất toàn lực phòng ngự tư thái chỉ thấy chu thái mãnh liệt cắn đầu lưới một cái hai tay lấy quỷ dị tốc độ kết ấn một cô viễn siêu lúc trước kinh khủng khí tức từ trong cơ thể nổ ẩm vang bạo phát từ phù lốt hồn thiên địa đồng t ư ơ n g yêu dị màu tím hỏa diễm đem toàn thân hắn bao khỏa thân hồn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hỏa diễm thuận vệ t i ê u đốt chu thái người điên rồi dưới đài t ử phủ thánh địa trưởng lão la thất thanh mặt mo trong nháy mắt huyết sắc mất hết đây là tông môn c ấ m thuật lấy tiêu đốt bộ phận thần hồn làm đại giá đổi được siêu v i ệ t cực hạn một kích chiêu này vừa ra cho dù chu thái thủ thắng cũng đem lâm vào triệt để hư nhược kỳ mà trước mắt hắn chỉ có hai tháng như muốn tiến vào đệ tứ quan còn cần lại thắng hai trận lấy hắn sự tình sau trạng thái tuyệt đối không thể t á i chiến đối diện triệu vô cực cảm nhận được cái tia cố đủ để uy hiếp sinh mệnh hủy diệt khí tức đồng từ đột nhiên có lại hắn biết chính mình không tiếp nổi một chiêu này dừng tay. t hắn i lại, ê n phong quốc hoàng、thúc、cũng phản ứng lại, muốn thúc rách cổ quốc cả mỹ m t h ư ớ gào về lôi đ i nộ hống, tử, tử h c thét á đem đoàn kia áp suất đến cực hạn màu tím hôn hỏa đột nhiên đề ra triệu vô cực trong mắt lõe lên tuyệt vọng hắn lập tức thôi động hoàng thất bí phát một đầu màu vàng kìm cự long hư ảnh gào thét mà ra đón lấy hồn hỏa thế mà kim long cùng hồn h ỏ a tiếp xúc nháy mắt liền phát ra một tiếng gào thét vỡ vụn thành từng mảnh màu tím hỏa diễm trong nháy mắt thôn v ệ triệu vô cực thân ảnh phúc chu thái phun ra một miệng lớn hôn tạc màu tím quan g điểm máu đen thân thể như bị rút khô trình độ vỏ cây cấp tốc khô cát thẳng tắp ngã xuống đất khi tức yếu đ ớt cùng cực đã là trọng thương ngã n g một bên khác từ hỏa tán đi triệu vô cực vẫn bảo trì đứng thẳng chi tư nhưng trên thân mãng bảo đ ạ hóa thành cho b một trận gió thổi qua hắn thân thể lại như xa điêu giống như từng khúc tiêu tán hóa thành đầy trời hạt bụi thiên phong cổ quốc thái tử triệu vô cực chết toàn trường tích mịch vô cực thiên phong cổ quốc hoàng thúc phát ra cực kỳ bi thương gào thét hắn hai mắt huyết h ồ n g chết chừng mắt về phía lôi đài phía trên hấp hối chu thái lại chuyển hướng mặt s á m như cho t ử phủ thánh địa trưởng lão thanh â m rét l ạ n h như k i ể u u b ă n nguyên rất tốt rất tốt t ử phủ thánh địa từ hôm nay trở đi ta thiên phong cổ quốc cùng các ngươi không chết không thôi từ phủ thánh địa trưởng lão toàn thân run lên như rơi vào hầm băng chu thái thắng nhưng hắn tôm môn lại thua vì một đạo hư vô mở mị tiên l y ê n triệt để đắc tội một cái so chính mình cường đại hơn bất hủ của quốc cái này đại giới quá mức thảm trọng tiểu xuất sinh cho bản vương chờ l ấ y ra cái này kết giới bản vương chắc chắn ngươi thần hồn quốc gia điểm bên trên bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín ngày người ngọn đèn lôi đài phía trên chu thái liền động một ngón tay khí lực cũng không có ngay tại cái này dương cung bản kiếm thời khắc một đạo lưỡi biếng âm thanh văn g lên ồ mạnh ngọc vương tỏa phía trên lý trường phong nhìn về phía dưới đài cái kia tức ổn hển h o á n thúc có chút hăng hái ai cho ngươi là gan d á m uy hiếp ta đại đạo viện hậu tuyển đệ tử thiên phong cổ quốc hoàng thúc trên mặt dữ tợn cùng vẻ o á n độc trong nháy mắt thu liễm tiền tiền bối thứ tội văn bối tuyệt không phải có ý mạo phạm thật sự là kẻ này thủ đoạn gác trước mặt mọi người ngược sát ta quốc thái tử thú hồ thú hồ hắn đã thiêu đốt bộ phận thần hồn đệ tam quan tuyệt không sức tái chiến vốn là cái k i a bị đào thải đào thải lý trường phong khép cười một tiếng ngươi nói cũng không tính toán thế nào cái tia chết thái tử đối với các ngươi cổ quốc rất trọng yếu hoàng thúc nghe vậy vội và nói hồi tiền bối vô cực chính là ta cổ quốc thái tử là tương lai đế hoàng quốc căn bản tự nhiên trọng yếu há nguyên lai là dạng này a lý trường phong bừng tỉnh đại ngộ gật đầu ngữ khí hiền lành thái tử không có các ngươi cổ quốc sau này đ ế hoàng vị trí liền không có người kế thừa s á c thực phiền p h ứ c cái này vừa nói thiên phong cổ quốc hoàng thúc trong mắt tuân ra một kia c u n n g h ỷ có hy vọng hãn đội v ằ n g nói tiền bối anh minh con thỉnh tiền bối đem cái kia hung đồ giao cho ta thiên phong cổ quốc xử trí ta cổ quốc trên giới chắc chắn cảm niệm tiền bối lại ân đến lúc đó ta chịu sắp đạp nhập chân tiên tri cảnh lão tổ định sẽ đích thân đăng môn đối tiền bối vô cùng cảm kích lời này vừa nói ra bên cạnh tử phủ thánh địa trưởng lao sắc mặt bá một cái trắng bệnh thân thể mềm đúng kém chút không có đứng vững đem chu thái giao ra cái tia hạ tràng hắn có dám nghĩ a lý t r ư ở n g phong đống n h n cười cầm một cái còn không thành chân tiên lão đông tây tới hát ta hoàng thúc mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ư ớt phía sau lưng liền đội vàng không người văn bối không dám văn bối chỉ là nghĩ nói ta triệu l a o tổ đối thái t ử điện hạ cực kỳ coi trọng như tiền bối có thể đem cái kia hung đổ giao cho chúng ta xử trí lao tổ lão nhân ra người chắc chắn cảm nghiệm tiền bối lại ân hắn trên miệng nói không dám nói gần nói xa lại vẫn không có từ bỏ cái kia một kia hy vọng cuối cùng đem lão tổ hai chữ cắn đến cực nặng lý trường phong hắn trầm ngâm một lát sau nói ra việc này xác thực khó xử có điều ta đã muốn tốt một cái biện pháp đã các ngươi như thế không thể rời bỏ hắn vậy ta liền làm chuyện tốt đưa các ngươi cả q u ố c người đi xuống cùng hắn đ o à n tụ cái gì hoàng thúc còn không có kịp phản ứng lời này ý tứ chỉ thấy lý trường phong dỗi ra một cái tay tay kia đón gió mà lớn dần già thiên tế nhật sẽ rách thước cung hướng về xa xôi không thể thành phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái tại trường sở hữu đại thừa cảnh lão tổ thân hồn đồng thời run dày dữ dội bọn hắn thần n i ệ m theo cự thủ phương hướng điên cuồng kéo dài sau đó nhìn thấy đời này kinh sợ nhất một màn ngoài ước vạn và... đạm thiên phong cổ quốc đô thành trên không một cái không cách nào hình dung bạch ngọc cự thủ che cả mảnh trời màn phương nào kẻ xấu dám phạm ta thiên phong một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thép tự hoàng cung chỗ sâu nổ vang một đạo nửa bước chân tiên kinh khủng khí tức phóng lên tật trời nỗ lực chống lại mà ở cái kia bạch ngọc cự thủ trước đó cái kia đạo khí tức còn như nến tàn trong gió vâng một tiếng nhẹ tỉ mỉ trong đục thông qua thần nghiệm truyền bề phản kháng thanh âm im bặt mà dừng cự thủ rơi xuống lại nâng lên đã từng p hồn hoa cường thịnh xương xương mấy chục vạn năm bất hủ c ổ quốc tính cả vị kia nửa bước chân tiên lao tổ cùng nhau biến mất tại chỗ duy còn lại một đạo sâu không thấy đáy cự đại t r ư ờ n g ấ n không thiên phong cổ quốc hoàng thúc cảm ứng được hết thảy ùy trên mặt đất hai mắt đỏ thẫm cồn vú một ngụm màu tươi phát ra tê tâm liệt phế gào rú tại sao có thể như vậy hắn lộ ra hối hận c h i sắc là hắn hại chết toàn bộ cổ quốc lý trường phong thu tay về hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất cái kia đã sụp đổ hoàng t h ú ố c ngự khi ôn hòa thậm chí mang theo vài phần lo lắng cái này tốt ngươi cổ quốc toàn tất cả đi xuống cùng các ngươi vị kia rất trọng yếu thái tử hắn có thể tiếp tục làm các ngươi thái tử tương lai tiếp tục kế thừa hoàng vị lý trường phong dừng một chút đối với cái kia sụp đổ hoàng t h ú c hiền lành cười cười hiện tại ngươi hài lòng sao hoàng t h u c miệm mở rộng trong cổ họng phát ra hở giống như ôi ôi âm thanh cặp mắt của hắn triệt để đã mất đi tiêu cự và câu h ạ y tra hỏi ế toàn trường tích mịch vấn đạo đài phía trên tuổi trẻ thiên kiêu nhóm còn không biết rõ ràng tình huống chỉ cảm thấy bầu không khí đột nhiên áp lực tới cực điểm hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng có thể những cái kia đại thừa cảnh nửa bước chân tiên các hộ đạo giả lại giống như là bị một cái vô hình đại thủ nắm lấy trái tim liền hô hấp đều đã đình trệ bọn hắn t h ầ n nhiệm vừa mới đi theo một t r ư n g kia vượt qua ước vạn dặm hư không thấy tận mắt một tòa bất hủ của quốc t ủ y d i ệ t mối hối lạnh sớm đã thẩm thấu phía sau lưng một lời không hợp một trưởng diệt quốc cái này là bực nào vô pháp vô thiên bực nào bá đạo t u y ệ t luân giờ k h ắ c này cái gì thánh địa trường lão cái gì c ủ quốc hoàng thúc cái gì nửa bước chân tiên chỗ có thân p ậ n sở hữu tô nghiêm sở hữu tu vi tại đạo kia áo trắng thân ảnh trước mặt đều thành chê cười tất cả mọi người tất cả đều gắt gao cúi đầu hận không thể đem đầu vùi vào trong đất sợ mình dù là mảy may dị dạng tâm tình đều sẽ dẫn tới cái kia diệt thế nhìn chăm chú chương một trăm bảy mươi lăm đồng môn tương t à n chương một trăm bảy mươi lăm đồng môn tương t à n thấy không có người còn dám lại lại lý trường phong đầu ngón tay tùy ý một đánh một luồng thần quang chui vào vấn đạo đại phía trên chu thái thể nội trong chốc lát chu thái cái kia khô c ắ t khô gầy thân thể như là bị rót vào sinh mệnh cội nguồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa biến đến súng mãn hắn trên thân thiêu đốt thần hồn lưu lại cháy đen dấu vết cấp tốc rút đi trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt khôi phục hồng nhuận thân tớt tớt vể vải đến cực hạng khí tức liên tục tăng lên thoáng qua ở giữa liền trở lại đình phong chu thái bỗng nhiên mở mắt ra một cái cá chép nhảy n ả y lên khỏi mặt đất hắn cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình càng thụ được thể nội so trước đó càng thêm tinh thuần mênh mông linh lực cùng cái kia bị c ấ m thuật phản vệ vốn nên tàn phá không chịu nổi giờ phút này lại hoàn hảo không chút tổn hại thần hồn cả người đều n g thương toàn tốt ngắn ủi mờ mịt sau đó hắn liệt xoay người, Ngọc Vương phương hướng vệ bạch ngọ phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất văn bối chu thái tạ tiền bối tái tạo c h i ân hắn thanh â m bởi vì kích động m à run dày kịch liệt mỗi một chữ đều phát ra từ lấy lòng hắn vốn đã ôm lấy tất bị đào thải quyết tâm được cái kia liệu mạng một kích chỉ vì tranh một hơi không tại cái này tiên duyên trước lưu lại t i ề n b ố i nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến vị này thâm bất khả chắc tiền bối không chỉ có công nhận hắn điên còn cho hắn một cái vô cùng lớn b ấ n t h ư ở n g lấy hắn hiện tại đỉnh phong trạng thái lại thắng hai trận tấn cấp đã là vắn đã đóng t u y ề n dưới đài từ phủ thánh địa trưởng lao chính trên ngực cảm giác mình viên kia lao trái tim sắc không ch theo chu thái đối lên triệu vô cực bắt đầu h ắ n tâm đã xuống dốc trở lại trong b ụ n g đầu tiên là hai h ổ tranh đấu t â m treo một đường lại là chu thái thi triển cấm thuật để hắn mắt t ố i sầm lại kém chút tại chỗ qua đời ngay sau đó thiên phong cổ quốc hoàng thúc uy hiếp càng làm cho hắn như rơi vào hầm băng mất hết can đảm có thể a i có thể nghĩ tới phong hồi lộ chuyển vị này thâm bất khả chắc tiền bối đầu tiên là một trưởng diện thiên phong cổ quốc đem tử phủ thánh địa phiền thoái lớn nhất cho mình hiện tại lại tiện tay đem chính mình thánh tử theo ủy môn quan kéo lại còn để hắn trạng thái khôi phục bình phong đại bi đại hỉ thay đổi rất nhanh trường lao s ờ lên lồng ngực của mình thật dài thở một hơi chỉ cảm thấy đời này tụ kích thích cùng nhau đều không cả ngày hôm nay nhiều hắn hiện tại cái gì đều không cầu chỉ cầu chính mình đệ tử đừng có lại làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới hắn biên này lao trái tim thật kinh không thể bùng nổi m ạ c h ngọc vương tỏa phía trên lý trường phong đối với bên cạnh lao nô thuận miệng nói tiếp tục đúng chủ nhân lao nô không người lĩnh mệnh sau một khắc nguyên anh đỉnh phong cảnh lôi đài phía trên cái kia đạo phân thân to lớn thanh â m vang lên lần nữa chu thái tháng trận tiếp theo tôn miêu đối chiến vương lâm lý trường phong ánh mắt theo nguyên anh đỉnh phong vòng chiến lợi rơi vào bên cạnh hóa thần hậu kỳ vòng chiến ẩm một tiếng văng trầm một cái tu sĩ bị một bóng người khác một t r ư ờ n g v ố bay xương ngực sụp đổ trong miệng máu tươi quần vốn trực tiếp mất đi người thắng là một cái tên là hàn phong thanh niên hắn thu về bàn tay khí tức trầm ổn chỉ là ống tay á o bị đối thủ kiếm khí mở ra một đường v ế t rách hắn không có nhìn trên đất người thua l i ế c một chút đi thẳng tới bên bờ lôi đài chỗ đó cả người đoạn điệu điệu nữ từ sớm đã chờ đã lâu sư minh tô vân bước nhanh về phía trước ánh mắt trước tiên rơi vào hắn tổn hại ống mi đầu nhẹ nhàng n í u lên thụ thương rồi không sao cả hàn phong cười cười thanh em môn hòa giá hiệu nàng an tâm tô vân lại không để ý tới hắn r ộ i ra mảnh khảnh ngón tay cẩn thận từng ly từng tí hất ra tổn hại bãi bóc xác nhận phía dưới không có vết thương về sau mới thở p h à o nhẹ nhõm g i ậ n trách thì thích cậy mạnh một chiêu kia rõ ràng có thể tránh t ố c chiến t ố c thắng lưu c h ú t khí lực ứng phó sau cùng một trận hàn phong nói bọn hắn hai người đến từ một cái gọi gió rời tông tiểu tông môn cả cái tông môn trên dưới thì bọn hắn hai cái hóa thần tu sĩ chống đỡ đại diện lần này đến đây chính là đánh c ự c tông môn toàn bộ tương lai sư minh chúng ta đều tam liên thắng tô vân trên mặt tràn đầy vui sướng hạ giọng gương phần nói chỉ cần lại thắng một tràng hai chúng ta thì đều có thể tiến trước người tiến nhập cửa ải tiếp theo hàn phong cũng là tâm tình thật tốt ừ m một vòng này còn lại hai mươi người bên trong ngoại trừ hai chúng ta không có mấy cái có thể đánh hắn nhìn chung quanh một vòng lôi đài phía trên cái khác người trong giọng nói lộ ra cường đại tự tin bọn hắn hai người đều là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi khoảng cách đỉnh phong bất quá cách nhau một đường tại cái này hóa thần hậu kỳ trong vòng chiến ưu thế cực lớn chỉ cần vận khí không phải quá kém song song t â n cấp cơ hội là mười phần chất chín tô vân dùng lực gật gật đầu nắm chặt nắm tay nhỏ lôi đài trung ương cái tia đạo áo xanh thanh â m lại một lần nữa vang vọng vòng chiến hóa thần hậu k ỳ cảnh vòng thứ tư quyết đấu bắt đầu hàn phong cùng tô vân lập tức nín thở chỉ nghe cái tia thanh â m không tình cảm chút nào đọc lên tên thứ nhất hàn phong tô vân trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ vô vô hàn phong cánh tay sư minh cố lên hàn phong cũng gật đầu cười chuẩn bị ra sân nhưng là ở g â y tiếp theo lão nô phân thân thanh âm tiếp tục băng lên đôi chiến tô vân trong chốc lát hai người nụ cười trên mặt đồng thời cứng đờ v u i sướng thủy triều trong nháy mắt thối lui chỉ còn lại có h o à n g hốt sư minh tô vân thanh âm mang theo một k i a không dễ dàng phát giác rút rưỡi nàng vô ý thức bắt lấy hàn phong góc áo trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm đi bị nồng đậm bối rối cùng l u ố n g cuống thay thế làm sao bây giờ bọn hắn làm sao lại bị an bài tại một chỗ hàn phong tâm cũng chìm xuống dưới nhưng hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn phản tay nắm chặt tô vân tay nhỏ bé lạnh như băng cho nàng một cái chấn an ánh mắt hắn hít sâu một hơi tiến lên một bước đối với lôi đài trung ương cái kia đạo áo xanh phân thân cùng kính con g mình hành lễ tiền bối hắn thanh â m to mà rõ ràng hấp dẫn mọi người chú ý ta cùng sư m ộ i tô vân chính là là đồng môn lần này đến đây chỉ vì cầu một đường tiên duyên cũng không đồng môn tương tàn chi ý có thể hay không tỉnh tiền bối gian xếp đem ta hai người tách ra ăn bài cái này vừa nói đài xuống không ít người đều lộ ra xem kịch vui t h ầ n sắc ngây thơ còn muốn có kẻ mặc cả hắn coi là đây là địa phương nào lôi đài phía trên lá n ô phân thân t h a nhâm lạnh lùng vô cùng ba hơi bên trong lên đại quyết đấu nếu không hai người đồng thời đào thải không có thương lượng không có chỗ trống chỉ có một đạo băng lãnh không thể cãi lại mệnh lệnh hàn phong cùng tô vân một kia hy vọng cuối cùng bị câu nói này triệt để nghiền nát hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận đáng chắt cùng bất đắc dĩ bọn hắn chậm rãi đi đến quyết đấu khu vực đứng đối mặt nhau bắt đầu theo lão ngô phân thân ra lệnh một tiếng hàn phong đậu hắn một trưởng vô gia linh lực mãnh liệt thanh thế to lớn có thể trưởng phong tại sắp chạm đến tô vân thân thể lúc lại quỷ dị l ệ ra lướt qua góc áo của nàng m ạ qua ẹ hai người theo ngươi i tới ta đi pháp thuật đối với anh kiếm khí tung hành đánh cho thiên hoa loạn truy linh quang bắn ra một phía trang diện xem ra kịch liệt vô cùng có thể hết lần này tới lần khác liền một chéo áo đều không có làm bị thương cùng nói là sinh tử chém giết không bằng nói là một trận phối hợp an ý hai người diễn võ bọn hắn đang làm cái gì diễn xuất đâu đây chính là đại đạo viện t hảo hạch thật sự là ngu xuẩn coi là dạng này liền có thể lừa dối qua quan t r u n g quanh các tu sĩ rất mau nhìn ra manh mối ào ào phát ra cười nạo hàn phong cùng tô vân mắt b i ế c thai ngơ vẫn như c ũ kịch liệt chiến đấu chỉ là sắc mặt hai người đều đã khó nhìn tới cực điểm bọn hắn làm sao không biết đây là tại lừa mình dối người nhưng bọn hắn đều không muốn bị đào thải